chuyện coi như chúng cũng có cách như không nhìn thấy, cũng không có cách nào à. Thượng quan Tuyết Nhi khẽ muốn quan này. Liền nào nói. Tôn oan oan ánh mắt ngờ vực, ở trong làm cười ta Tuyết mắt bộ ở đào ó không phải hạ tình chứ. Đúng đấy. đ bảo thản nhiên nói trong c h â n hạ tình tan vỡ tay nhỏ l ặ n g yên không một tiếng động tìm tới tiểu đào bảo này rõ ràng là uy hiếp nếu là dám nữa loạn nói chuyện liền lập tức đối với tiểu đào bảo động thực hình đào bảo đối với này rõ ràng trong lòng nghe đào bảo như thế thẳng thắn mọi người đúng là ngẩn người có vấn đề ai trong chăn kỳ thực cũng không phải hạ tình ngươi chỉ là muốn vu hoan hạ tình đi h ừ đê tiện nam nhân cao nghiên đạo ác nói có đạo lý cho ăn đào bảo thành thật khai báo ngươi trong chăn là ai tôn đoán đoán một mặt hầu nghi nói đều nói là hạ tình ai không phải vậy các ngươi nói hạ tình đi đâu rồi ngươi đánh đánh hạ tình điện thoại đào bảo đạo cao nghiên đánh xuống hạ tình điện thoại sau đó điện thoại di động đang ổ chăn lý văng lên nhưng mà mọi người càng ngờ vực thiết ngươi đừng nghĩ hướng về hạ tình trên người r ộ i nước bẩn ngươi vượt như vậy liền vượt khả nghi ngươi luôn miệng nói là hạ tình ngươi đem chăn s ố c lên tôn oán oán đạo đào bảo cười cười vậy không được nàng đang ổ chăn lý chính ở làm tu tu sự tình nói xong đào bảo còn đưa tay đem hạ tình hướng về trên người mình ôm ôm a lẽ nào là tôn oán oán cùng cao n g h i ê n trong nháy mắt gò má bạo hồng không không khỏe mạnh h á c mân nhà trọ hoàng tiết mục ngắn tổ hai người giờ khắc này nhưng như ngây thơ thiếu nữ giống như vậy gò má đỏ bừng nửa bầu trời trong c h â n hạ tình cũng là tan vỡ đ à o tiểu bảo không biết xấu hổ chi lều vải chơi vui hả? thượng quan tuyết nhi đúng là phản ứng bình thản g nàng cười cười nói xem ra chúng ta đến không phải lúc hơn nữa ngươi xem ra cũng không lo ngại vậy chúng ta trước hết về nhà trọ chờ chúng ta làm xong chúng ta đồng thời trở lại chứ không được các ngươi bận địu thượng quan tuyết nhi nói xong cũng mỉm cười lui ra phòng bệnh cao nghiên tắc thở phì phò nói không biết xấu hổ khốn nạn xem ta không nói với tình tình ngươi nói xấu nàng tôn đ o á n đ o á n cũng phụ hòa nói không làm bất tử năm sau hôm nay ta nhất định sẽ đến ngươi trước mộ phần dân hương hai người phụ nữ sau đó chật vật ly khai một lát sau hạ tình mới nói các nàng đi rồi chưa đừng nhúc nhích lại ở lại một hồi vạn nhất các nàng dở trò lửa bịp đây đào bảo đạo hạ tình không thể làm gì khác hơn là khoảng cách gần cùng đào tiểu bảo chờ cùng nhau gò má cũng là nhiệt nóng lên đáng chết lại phải thay đổi quần áo l i ê n như vậy lại quá mười phút hộ sĩ lại đây nhìn thấy nhô lên cao vút ẩu tràn nhàn nhạt nói bệnh nhân thương còn chưa có khỏi hẳn không nên làm quá kịch liệt vận động nói xong hộ sĩ cho đào bảo thay đổi bình truyền dịch liền l y khai hạ tình thực sự không chịu được vén chăn lên bỏ xuống giường đ à o bảo việc này lao nương không để yên cho ngươi đừng tưởng rằng ngươi cứu ta liền năng lực ba ba ta lao nương thân thể không phải như thế sử dụng hạ tình thở phì phò nói ai nha đào bảo vẻ mặt đột nhiên có chút thống khổ hạ tình thay đổi sắc mặt mau mau đi tới sao làm sao đào bảo thuận lợi nắm lấy hạ tình tay nhỏ cười n h ạ t cười không có chuyện gì chính là muốn nắm ngươi tay hạ tình nàng không có d â y g i a lôi cái cái g h ế ở giường đầu ngồi xuống nang năm ly ở trên giường một câu nói cũng không có nói hạ tình chúng ta còn năng lực ở một chỗ sao một lát sau đào bảo đột nhiên nhàn nhạt nói chuyện đến nước này làm sao còn đang nói câu nói này hạ tình không có n g n g đầu nhàn nhạt nói ân tuy rằng ngươi nói ta yêu người cũng không phải ngươi tuy rằng ngươi khả năng cho rằng bên cạnh ta h oanh oanh yến yến quá nhiều thế nhưng ta vẫn cảm thấy đối với ta mà nói không có ai so với ngươi quan trọng hơn hạ tinh đem mặt t r ô n càng sâu nàng rất muốn nói cho đào bảo đối với nàng mà nói tương tự không có người nam nhân nào so với đào bảo quan trọng hơn thế nhưng câu nói này nàng không nói ra được nàng vốn định chữa khỏi không mang thai chứng sau lại hướng về đào bảo thẳng thắn bao quát bọn hắn cái kia chết trẻ hải tử thế nhưng hiện tại cái gì đều không thể nói ra khỏi miệng lại như đào bảo nói tuyết thành là một cái lấy thấp mang thai xuất xưng thành thị cũng chính là bởi vì này tuyết thành người đối với hải tử cực kỳ coi trọng nhà ai nếu như sinh đứa bé đều sẽ đại h i ế n tân khách thân bằng bạn tốt tả hữu hàng xóm đồng sự nhận thức không quen biết đều sẽ tới chúc mừng hải tử mười tám tuổi trước đây hàng năm đều sẽ tổ chức long trọng sinh nhật tiến đây cơ h ộ i trải qua thành những nơi tập tục ũ n g chính là bởi vì này vân hy mới hội tham gia đào bảo sinh nhật tiệt diệu một cái không cách nào sinh dục nữ nhân là không cách nào ở tuyết thành đặt chân tuy rằng hạ tình cảm thấy công công bà bà cũng sẽ không để cho mình lúng túng nhưng này trung quy là chính mình một cái tâm bệnh n à y tâm bệnh chưa trừ diệt coi như không có đào bảo tỉ tỉ hạ tình cũng không cách nào cùng đào bảo hợp lại ôm ta hạ tình lẩm bẩm đào bảo nhìn hạ tình một chút không nói gì trực tiếp đem hạ tình ôm vào trong ngực một lát sau hạ tình tâm tình trải qua một lần nữa bình tĩnh lại n à n g đẩy ra đào bảo cười cười nói ok thịt thường kết thúc hai chúng ta hiện tại không ai nợ ai hi nay tính là gì thị thường mà hạ t ì n h trứng mắt đừng được voi đòi tiên lại nói ta lúc nào đáp ứng ngươi thì thường được rồi đào bảo dừng một chút lại nói hạ tình bằng không chúng ta thử một chút hợp lại chứ không được hạ tình dừng một chút lại nói ngươi hiện tại là diệp băng vũ bạn trai ngươi là muốn chân đứng hai thuyền sao đào bảo khẽ cười khổ nếu diệp băng vũ cái gì đều nói cho ngươi vậy thì hẳn là rõ ràng ta cùng diệp băng vũ trong lúc đó cái gì đều không có nhưng ngươi hay vẫn là hắn bạn trai không phải sao vậy đề cập với nàng biệt ly hạ tình chừng đào bảo một chút nói nhân ra diệp băng vũ ngày hôm qua mua cho ngươi nhiều đồ như vậy n g ư ơ i nhận tâm nói chia tay lại nói c ư ta nói biết các ngươi khế ước hợp đồng muốn biệt ly hảo như không dễ như vậy chứ này chuyện này đào bảo khỏe miệng kéo kéo cái này đúng là lúc trước hắn vì lợi dụng diệp băng vũ dành công tác đối với hiệp ước trên then chốt điều khoản làm thỏa hiệp thí dụ như hiệp ước trên tuy rằng quy định song phương không can thiệp lẫn nhau đối phương cảm tình lựa chọn nhưng một cái hiệp ước giải thích quyền quy diệp băng vũ hết thảy trên căn bản đem quyền chủ đạo chắp tay tặng cho diệp băng vũ nói cách khác hai người biệt ly quyền trong tay diệp băng vũ trừ phi diệp băng vũ nghiêm trọng trái pháp luật hiệp ước đào bảo mới có thể chủ động đưa ra biệt ly nhưng liền hiện nay mà nói diệp băng vũ cũng không có bất kỳ trái pháp luật hiệp ước cử động đào bảo muốn nói chia tay căn bản vô cớ xuất binh hảo đừng xoan suýt dũng cảm đi về phía trước đi vợ trước cùng ngươi những cái kia tiền nhậm bạn gái cũng không hề khác gì nhau đều là tiền nhậm mà thôi quá mức tương lai ngươi kết hôn thời điểm chuyên môn cho chúng ta lưu một cái tiền nhậm vị trí riêng hạ tình cười cười nói ai đao bảo thở dài ngươi xem như thế tiêu sái quả nhiên xoắn suýt chỉ có ta một cái người sao hô hắn hít sâu sau đó cười cười nói được rồi nếu ngươi đều nói như vậy này tương lai của ta kết hôn thời điểm khẳng định cho ngươi lưu một cái quý k h á c h nơi h ừ không cần ta ngồi phổ thông tịch là được rồi hạ tình đem mặt hốn một cái đạo ngạo kiêu ta hội liên tục nhìn chằm chằm vào các ngươi điện thoại di động máy thu hình vẫn đối với các ngươi bởi vì ta tin tưởng ngươi này ngốc bẩm sinh tỉ tỉ mặc áo cưới đi thảm đỏ nhất định sẽ xuất ké ngã Ô ha ha nghĩ đến này cảnh tượng ta đều cười đến đau bụng đào bảo vi hãn tại sao tân lương là ta tỉ chúc thiên hạ hữu tình mọi người là tỷ đệ ngươi này trong lòng quá âm u đi ta cao hứng ngươi cắn ta a ngươi thật cắn a khốn nạn cắn nơi nào a cho ăn ngươi lại cắn loạn ta báo cảnh sát ta a a kết quả trung quy hay vẫn là thị thường chương ba trăm mười một việc này ngươi có thể chịu hạ tình là dạng sáng bốn năm điểm về hát mân nhà trọ tôn loãn loãn cùng cao nghiên hai người liền ở phòng khách chờ nàng thấy hạ tình trở lại hai người lập tức đứng dậy đem hạ tình vây quanh hạ tình bị trận thế này làm sợ hết hồn lẽ nào sự tình bại lộ tình tình ngươi đi làm gì tôn đoán đoán ngưng trọng nói há ta ở bệnh viện a hạ tình sau đó bình tĩnh đạo cái gì tôn đoán đoán ngần người sau đó lại nói vậy ngươi biết chúng ta đi thăm viếng đào bảo sao hạ tình gật ngủ nghe đào bảo nói rồi nghe đào bảo nói cao nghiên hồ nghi nói có vấn đề gì không hạ tình hỏi ngược lại nói cách khác chúng ta đi bệnh viện thời điểm ngươi cũng không ở đ à o bảo phòng bệnh đúng không t ô n loán loán lại nói đúng đấy hạ tình dừng một chút vẻ mặt ngờ vực lại nói đến cùng làm sao không hổ là cùng đào bảo ngủ bốn năm nữ nhân hành động cũng là vừa trước tiên không nói phát sinh cái gì chúng ta đi bệnh viện thời điểm ngươi đang làm gì đem điện thoại di động cũng rơi vào đào bảo trong phòng bệnh há ta đi đưa hạ tuyết về trường học hạ tình bình tĩnh đạo tôn đoán đoán vỗ tay một cái quả nhiên ta liền nói tình tình tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện nữ nhân cao nghiên cũng là gật ngủ ta t a n thành nói xong cao nghiên lại nói hử đê tiện đào bảo dĩ nhiên cho tỉ bội ta r ộ i nước bẩn không thể tha thứ đánh đổ đào bảo kinh đông văn t u ế tôn đoán đoán hô to khẩu hiệu hạ tình vi hãn cái kia đến cùng chuyện gì xảy ra hạ tình như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ hỏi tôn đoán đoán tức giận đem sự tình đại thể nói dưới tinh tình ngươi nói chuyện này ngươi có thể chịu tôn đoán đoán đại khí lâm liệt nghiễm nhiên hóa thân làm chính nghĩa lúc này thượng quan tuyết nhi từ trên lầu thò đầu ra không nói gì nói ta nói các ngươi còn khiến người ta hảo hảo ngủ không tuyết nhi tỉ chúng ta chính ở lên tiếng phê phán đào bảo ngươi có muốn hay không giúp chúng ta bày mưu t ì n h kế tại sao muốn lên tiếng phê phán đào bảo thượng quan tuyết nhi hỏi ngược lại hắn nói xấu hạ tình cho hắn miệng n g u y ệ n g u y ệ n g i a o chữ trung quy không có nói ra tôn loáng l o á n trải qua mặt đỏ một mảnh hừ ta thực sự là nhìn lầm người đàn ông k i a rồi cao nghiên cũng là hừ lạnh nói a chẳng lẽ không là thượng quan tuyết nhi khẽ cười nói hạ tình lập tức tức giận nói đây là phỉ báng ta lấy hạnh phúc sinh thể á c lần này càng thêm vững tin hạ tình là bị v u tội rồi tôn loáng l o á n đạo bất quá tình bảo bảo chỉ cùng tôn l o á n nhoắn cho rằng k hạ ô n giống nhau g h lắm. tinh nói phỉ báng cũng không phải là phủ nhận nàng ở đào bảo trong trăn mà có hay không nhận chính là nàng cho đào bảo miệng cái gì được rồi nếu ngươi đều nói như vậy ta cũng không thể không tin thượng quan tuyết nhi dừng một chút lại cười cười nói bất quá ta duy trì trung lập sẽ không tham dự các ngươi báo thủ kế hoạch hư không phải chứ tuyết nhi tỷ ngươi không phải nhân dân giáo sư sao tinh thần trọng nghĩa đi đâu rồi tôn oán noán đạo thượng quan tuyết nhi vậy vây tay ta rất bận ngày mai còn phải đi học bì bì tuyết nhi tỉ tiểu tuyết liền xin nhờ ngươi hạ tình mở miệng nói thượng quan tuyết nhi là hạ tuyết chủ nhiệm lớp thượng quan tuyết nhi cười cười hạ tuyết đứa bé kia căn bản không cần ta bận tâm nàng ngáp một cái lại nói hảo ta liền làm lỡ các ngươi thương lượng báo thù kế hoạch ta về phòng trước ngủ thượng quan tuyết nhi sau khi rời đi hạ tình cũng là ngáp một cái ta cũng đi ngủ hội ngày hôm nay thứ hai còn phải đi làm đây nói xong hạ tình đi lên lầu t ô n đ o ã n đ o ã n nhìn chằm chằm hạ tình nhìn hội đột nhiên nói hạ tình ngươi bị thương sao hả không a hạ tình nghiêng đầu qua chỗ khác hiếu kỳ nói làm sao h ả không có gì ta chính là cảm thấy n g ư ơ i bước đi tư thế có điểm lạ hảo như không khí lực lại hảo như nguyên nhân gì khác tạo thành hạ tình bạo hãn vội vàng nói ta quá mệt mỏi hầu như một đêm không ngủ ngươi nói còn có khí lực gì Há, thì ra là như vậy khắc khắc hai người các ngươi cũng mau mau ngủ hội đi hạ tình nói xong mau tới lâu đi tới về đến chính mình gian phòng hạ tình lập tức k hóa trái môn trong lòng đem đào bảo mang cái máu chó đầy đầu khốn nạn đào bảo liền biết chính mình sảng khoái không có chút nào thương hương tiếp ngọc được rồi lao nương thừa nhận chính mình cũng rất sảng khoái nhưng là hạ tình hướng về giường trên một nằm ngoài ai ta đến cùng đang làm gì lúc này mới bao lâu trải qua bị đào bảo ngủ hai lần lần thứ nhất chính mình trúng dược thân bất do kỷ cũng coi như vậy lần này đâu ngoài miệng mặc dù nói không nên nhưng cuối cùng cùng đào bảo làn ga trải giường yêu quá tha thiết còn theo bản năng phối hợp lên đào bảo ta thực sự là không có thuốc nào cứu được nghĩ đến trong bệnh viện hình ảnh hạ tình liền tu mãn giường l a n lộn a a không chịu được quyết định cuối tuần này ta muốn đi đạo quan t ị n h hóa một tí tâm linh mơ mơ màng màng hạ tình ngủ chờ hạ tình tỉnh lại thời điểm trải qua là buổi trưa hoàn toàn đến m u ộ n rồi a tại sao điện thoại di động đồng hồ báo thức không có vang hạ tình mau mau cầm điện thoại di động lên nhìn xuống điện thoại di động bị người điều thành xì rủn đồng hồ báo thức cũng bị nhốt không cần phải nói hạ tình cũng biết là đào bảo làm ra hắn là muốn để cho mình nghỉ ngơi một chút hừ quản việc không đâu tuy là nói như vậy nhưng hạ tình cũng không hề tức giận nàng đưa tay ra mời lại eo cảm giác chân vẫn có chút nhuyễn thiết ba năm không thấy thực sự là không thể nhìn với cặp mắt khác xưa a sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục nói hắn là khoái thương thủ hạ tình sau đó thu thập dưới tâm tình sau đó đổi hảo quần áo đi xuống lầu t ô n loáng o á n ngồi ở phòng khách xem tv trong phòng bếp chuyển đến từng trận phiêu hương ừ tình bảo bảo tình rồi t ô n loáng o á n chào hỏi đạo hạ tình gật gù sau đó xem xét một chút nhà bếp lại nói ai đang nấu cơm bảo ca bảo ca thân thiết như vậy gọi pháp hạ tình mặt sạm lại ngươi thương lượng với cao nghiên xuất báo thủ phương ăn đâu nhà tô loan loan gãi đầu một cái bảo ca mua cho ta hai con đại đ u ổ i gà ta làm sao còn không thấy ngại gây sự với bảo ca hạ tình tô loan l o a n hai con đ u ổ i gà liền đem người quyết định là hai con đại đ u ổ i gà hạ tình ai tin tưởng ngươi ta thật là khờ đây quên đi ta đi xem xem nói xong hạ tình trực tiếp đi tới nhà bếp đào bảo chính đầu đầy mồ hôi ở nhà bếp bận rộn yêu người vợ người tỉnh rồi à. đào bảo thấp tiếng cười k h ẽ đạo là vợ trước vẫn như thế nói à, rõ ràng đều ngủ quá hừ ngủ tiếp một trăm lần cũng thay đổi không được sự thực này ố a đào bảo ánh mắt phát sáng còn năng lực ngủ tiếp một trăm lần à. cút hạ tình mặt sầm lại đào bảo cười cười người đi ra bên ngoài đợi lát nữa đi cơm lập tức liền làm tốt được rồi hạ tình sau đó lại trở về phòng khách lúc này bên ngoài biệt thự đột nhiên có chuông cửa văng lên ta đi xem xem là ai t ô n loan loan lập tức đứng dậy chạy ra ngoài sau đó một lát sau t ô n loan loan dẫn diệp hướng dương đi vào chương ba trăm mười hai vậy đại khái chính là mệnh ba hạ tình ngươi không sao chứ ngày hôm nay ngươi không đi làm điện thoại di động cũng không ai tiếp diệp hướng dương lo lắng nói há ta không có chuyện gì ngày hôm qua ngủ đến muộn ngày hôm nay ngủ quên p h ạ t tiền ta xế chiều đi công ty liền giao hạ tình cười cười nói p h ạ t tiền là châm đối với người khác ngươi không có chuyện gì là tốt rồi diệp hướng dương thở phào nhẹ nhõm nói ố hoa ấm nam a tình tình ngươi cũng không thể phụ lòng nhân ra diệp tổng a hạ tình vẻ mặt thoáng lung túng ngươi đừng nói như vậy ta áp lực rất lớn nói xong hạ tình trầm mặc chốc lát đột nhiên ngẩng đầu nhìn diệp hướng dương nói hướng dương ngươi năng lực đi theo ta một chút không diệp hướng dương trừng mắt nhìn gật ngủ hạ tình không nói gì thẳng lên lầu diệp hướng dương cũng theo lên lầu tôn l o a n l o a n hai mắt lập lòe bắt quái hỏa diễm lặng lẽ theo ở phía sau nhìn diệp hướng dương tiến vào hạ tình phòng ngủ Ô ba t i n h bảo bảo thật to gan hiện tại hay vẫn là ban ngày hư nàng tra sát sượt chạy đến nhà bếp hưng ơ phấn nói bảo ca bảo ca tin tức trọng đại tin tức trọng đại không phải là diệp hướng dương tới sao ta nghe được sai diệp hướng dương hiện tại tiến vào hạ tình phòng ngủ thê năng năng đào bảo tay run lên trong nổi dầu trực tiếp tiên đến tiêu pha trên ngươi kích động như thế làm gì không phải ta là bị sợ rồi hạ tình không phải như thế tùy tiện nữ nhân chứ tôn l o á n l o á n trừng mắt t h ô i lắm ngươi biết nhân ra diệp hướng dương đổi hạ tình bao lâu coi như là một tảng đá cũng nên ấm áp làm sao có thể gọi tùy tiện đâu lại nói diệp hướng dương cùng tình bảo bảo nhiều xứng a ha ha ha đào bảo đem đầu hốn một cái tấm nhét t ô n loan loan không thấy đào bảo loại vẻ mặt này một mặt ngượng ngùng nói à đây chính là các đại nhân thế giới sao luôn cảm thấy hơi nhỏ kích thích đây đào bảo khỏe miệng kéo kéo ngươi cũng là người trưởng thành rồi hắn thoáng ngầm đầu xem xét nhìn lầu hai phương hướng hắn cũng không cảm thấy hạ tình đem diệp hướng dương gọi vào phòng nàng là vì làm loại chuyện kia cho tới đến cùng là vì sao sự tình đào bảo liền không rõ ràng chỉ là hạ tình bình thường sẽ không để cho nam nhân tiến vào nàng phòng ngủ nay đủ để chứng minh ở chính mình không lại ba năm nay diệp hướng dương hoặc nhiều hoặc ít trải qua đi vào hạ tình trong lòng cho tới diệp hướng dương ở hạ tình trong lòng chiếm phần lớn phân lượng vậy thì không được biết rồi đao bảo thở dài ai phục hôn con đường xem ra vẫn như cũ tiền đ ổ xa vời a giờ khắc này hạ tình gian phòng t h a n h thật mà nói diệp hướng dương giờ khắc này trong lòng cũng là cực kỳ hưng phấn đây là hắn lần thứ nhất tiến vào hạ tình gian phòng lẽ nào hạ tình là nghĩ cũng không biết nghĩ đến cái gì diệp hướng dương càng kích động lúc này hạ tình mở ra dương mật mã từ bên trong lấy ra một bàn q u a n đĩa diệp hướng dương vừa thấy lập tức liên tưởng đến hát đĩa video Úng ù ù diệp hướng dương không nhịn được nuốt ngụm nước bọn ta cho ngươi xem ít đồ hạ tình mở miệng nói ồ diệp hướng dương nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại hạ tình khởi động máy vi tính đem quang đĩa xuyên đến trong máy vi tính nhảy ra cái thứ nhất mặt giấy thời điểm diệp hướng dương tâm tình hưng phấn trong nháy mắt lạnh đi đào bảo cùng hạ tình hôn lễ video mấy cái đại tự đây là diệp hướng dương ngạc nhiên nhìn hạ tình hướng dương ta nhất định phải hướng về ngươi thẳng thắn ta chồng trước chính là đào bảo không này này quá buồn cười không thể nhưng hôn lễ con đường xuất đến sau đó diệp hướng dương ngậm miệng lại hình ảnh trên ăn mặc áo cưới hạnh phúc ô m nhau hai người chính là hạ tình cùng đ à o bảo video lý hạ tình hãy cùng nàng vừa tới công ty ngoại hình có chút trẻ con phì phi thường đáng yêu coi như là như vậy vậy thì thế nào các ngươi không phải trải qua ly hôn sao trầm mặc một lát sau diệp hướng dương lại nói xin lỗi ta cũng không biết nên nói cái gì xin lỗi hạ tình mở miệng nói ngươi muốn với hắn phục hôn sao hạ tình trầm mặc không ít sau nàng hít sâu nhà n n h ạ t nói sẽ không có loại khả năng này đi diệp hướng dương đại hỷ đã như vậy này hạ tinh lắc đầu một cái nàng trầm mặc một lát sau mới nói nếu như ta trước tiên gặp phải ngươi ta nghĩ ta sẽ yêu ngươi không phàm là có chút cảm tính nữ nhân đại khái đều sẽ yêu ngươi đi thế nhưng lão thiên nhượng ta trước tiên gặp phải đào bảo đồng thời nhượng ta yêu người đàn ông kia ta cho rằng ly hôn sau là có thể triệt để cùng hắn nói tai kiến nhưng tựa hồ cũng không dễ dàng ba năm nay ta cứ việc nỗ lực ở quê n hắn nhưng tựa hồ lực bất tòng tâm hạ tình dừng một chút khẽ cười khổ nữ nhân đối với mối tình đầu cố chấp thật sự không có thuốc nào cứu được nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ lại nhàn n h ạ t nói ta xem như là rõ ràng bất luận ta cùng hắn ở vào một loại trạng thái gì ta đều không thể yêu người khác vậy đại khái chính là mệnh đi sao tại sao lại như vậy hạ tình nhìn diệp hướng dương một chút thật sự phi thường xin lỗi mặc kệ ngươi làm sao mang ta làm sao đánh giá ta đều không quá đáng diệp h ư ớ n g dương vi túi t h ấ p đầu không ít sau hắn ngẩng đầu lên cười n h ạ t cười không mặc dù như thế ngươi vẫn như cũ là ta thích nhất nữ nhân ta sẽ không bỏ qua ha ha ha hạ tình khoe miệng kéo kéo hướng dương ta không phải muốn hướng về ngươi tùy tiện phát một tấm người tốt t h ể ta là thật lòng ta cùng đào bảo trong lúc đó giảng buộc so với ngươi tưởng tượng càng diệp h ư ớ n g dương lắc đầu một cái n à y cùng ngươi cùng đào bảo đều không liên quan thuần túy là cá nhân ta vấn đề trừ phi các ngươi phục hồn hoặc là ta yêu người khác bằng không ta sẽ không từ bỏ ê ai được rồi theo ngươi hạ tình dừng một chút lại nói còn có một việc yên tâm hảo ta sẽ không đối với người khác tiết lộ quan hệ của các ngươi cảm ơn diệp hướng dương đứng dậy cười cười nói ta đi ra ngoài trước chớ bị đào bảo hiểu lầm thiết loại kia ra hỏa liền để hắn hiểu lầm hảo rồi hạ tình thở phì phò nói diệp hướng dương cười cười đúng chính là loại vẻ mặt này kỳ thực ta chân chính chờ mong cũng không phải là ngươi mỉm cười mà là loại này tiểu tức giận vẻ mặt ha ha ha vậy đi ra ngoài trước nói xong diệp hướng dương liền ly khai hạ tình phòng ngủ hạ tình hướng về giường trên một nằm ngoài ấm nam không sai diệp hướng dương đúng là trên thế giới làm không nhiều ngây thơ ấm nam nhưng là tại sao chính mình chính là không thể quên được đảo bảo tên khốn kia đâu ô ô, h ạ i lao nương bỏ mất một cái tuyệt thế người đàn ông tốt hạ tình biểu thị rất phiền muộn một lát sau hạ tình quay người hướng trên ánh mắt lấp lõe nhộn diệp hướng dương yêu người khác sao thời khắc này phan lệ bóng người lập tức nhảy vào hạ tình trong đầu cẩn thận ngẫm lại phan tổng giam cũng đủ khổ cực thân là phan ra trên tay thiên kim những năm này nhưng vẫn ủy thân ở cực quang thương m ộ không hề có một chút đại tiểu thư cái giá công tác cần cần khẩn khẩn lại đạn một tay thép tốt cầm mấy ngày trước phan lệ ở bình sông một khúc bê y thổ vẩn vậy thì thật là kỹ kinh tứ t o ạ quan trọng hơn chính là phan lệ đối với diệp hướng dương mối tình tham thiết biết rõ đạo diệp hướng dương yêu thích chính mình nhưng vẫn ở diệp hướng dương sau l ư n g yên lặng k i n h dâng và nghĩ như vậy phan lệ quả thực chính là tuyệt thế nữ nhân tốt ta tuy rằng đối với phan lệ tình cờ làm khó dễ chính mình bất mãn nhưng hạ tình cũng thừa nhận phan lệ là cái nữ nhân tốt ân nhưng là nên làm gì n h ư ợ n g diệp hướng dương yêu phan lệ đâu chính thầm nghĩ đột nhiên cửa phòng bị người ầm ầm ầm á n h g õ lên Ai hạ tình lập tức ngồi dậy đến đạo ta loan loan a xảy ra vấn đề rồi chương ba trăm m t ư ơ i ba tình địch bài trừ đại pháp làm sao kinh hoàng như vậy tô n loan loan hít sâu sau đó nói đào bảo cùng diệp hướng dương muốn đánh tới đến rồi cái gì hạ tình hơi thay đổi sắc mặt nàng rất lo lắng diệp hướng dương tại sao vậy chứ bởi vì diệp hướng dương bản không thể là đào bảo đối thủ a ba năm qua đào bảo cũng không biết dập đầu thuốc gì vũ lực trị giá thẳng tắp tăng vọt ba năm trước thiên kia liền một tên tiểu lưu manh đều đánh không lại nhưng ba năm sau thiên kia đều có thể một mình đấu c a sấu diệp h ư ớ n g dương tình huống hạ tình không thể quen thuộc hơn được đương nhiên phần lớn đều là thông qua diệp băng vũ hiểu rõ diệp h ư ớ n g dương liền diệp băng vũ đều đánh không lại làm sao có khả năng đánh thắng được đào bảo nàng mau mau trùng đi xuống lầu dưới lầu bầu không khí sát thực dương cung bạc kiếm song phương sát khí đều rất lớn thương quân đào bảo một tiếng gầm lên phi tương lại đem quân ngựa gỗ lại lại đem quân thượng sĩ hai người này tại hạ cờ vua n i ệ m nó ngươi xong chưa bại cục đã định nhanh lên một chút chịu thua không được đào bảo không nhịn được nói thôi lắm lao tử trong tự điển chưa từng có đầu hàng hai chữ trừ phi ngươi đem ta đem chết không phải vậy ta chắc chắn sẽ không chịu thua diệp hướng dương cũng là t r ừ n g mắt đào bảo diệp hướng dương này hội cũng không thân sĩ trực tiếp bắt đầu phun thô tục hai người này rõ ràng có ý riêng Và,、wow, dưới cái cờ vua đều có thể có lớn như vậy sắc khí đây chính là cái gọi là lấy thế thủ t h ắ n g s a o tôn oán đ o á n đạo ha ha ha hạ tình lung túng cười cười nàng là rõ ràng trong lòng không ít sau hạ tình thu thập xong tâm tình trận tròn mắt nói đây chính là ngươi nói đánh tới đến ta nói chính là muốn đánh tới đến rồi chính ngươi xem hai người điệu bộ này lúc nào cũng có thể sản sinh một huyết đi một huyết ngươi mụa dùng một phần nhỏ lò thuật ngữ lúc này đào bảo cùng diệp hướng dương nghe được hạ tình n h â m thanh ngẩng đầu nhìn sắt khí trong nháy mắt thối lui ta nói hai người các ngươi dưới cái cờ vua cần phải hống đi ra không tôn đ o á n đ o á n nằm ngoài lầu hai trên lan can phóng tầm mắt tới lầu một đạo khí thế không thể thua diệp hướng dương đạo hảo cơm trải qua hảo chúng ta ăn cơm đi hạ tình mở miệng nói bốn người ngồi xuống hạ tình mới vừa cầm lấy c h i ế c đũa diệp hướng dương liền hướng hạ tỉnh trong bắt giáp đ u ổ i gà bảo ca cái kia mặt hát ca diệp hướng dương đây là ta xảo món ăn không phải cho ngươi đi tàn gái diệp hướng dương nết miệng nở nụ cười mượn hoa hiến vật không thể được sao ta đi bảo ca mặt càng đen này diệp hướng dương lúc nào ra mặt như thế dày như ngươi vậy cùng bảo ca ta khác nhau ở chỗ nào hạ tình khỏe miệng kéo kéo nàng nhìn ra rồi diệp hướng dương là ở mô phòng theo đào bảo tính cách ai hướng dương ngươi vẫn chưa hiểu ta yêu thích không phải đào bảo tính cách mà là hắn cái này người độc nhất vô nhị tồn tại ai đều không thể thay thế coi như ngươi đem tính cách của hắn mô phỏng theo giống nhau như lúc ngươi vẫn như cũ không phải hắn này diệp hướng dương người muốn mặt thụ muốn bì không cần mặt mũi hay vẫn là người sao bảo ca mặt đen lại nói hạ tình cùng tô loãng l o ã n đều là mở to mắt to nhìn đ à o bảo một mặt kinh ngạc hai người các ngươi có ý gì không phải lời này từ bảo ca trong miệng nói ra làm sao cảm giác như vậy đi vị đâu tôn oán đoán đạo chính là chính mình không cần mặt mũi còn không thấy ngại nói đến người khác hạ tình cũng nói ngươi bảo ca tức giận cái gì vợ trước mà dĩ nhiên ba ngoại nhân nói hảo hảo không phải là muốn ăn đùi gà sao cho ngươi hảo nói xong hạ tình càng làm diệp hướng dương cho nàng giáp đùi gà phóng tới đ ả o bảo trong bát diệp tổng giáp món ăn ta không dám ăn hay vẫn là để cho diệp tổng tự mình ăn đi nói xong đào bảo càng làm đùi gà phóng tới diệp hướng dương trong bát noan em gái miệng nhỏ cắn chiếc b ú a tha thiết mong chờ nhìn đùi gà ở ba người kia trong bát bay tới bay lui vô cùng đáng thương hạ tình vi hãn mở miệng nói cho noan noan hảo ừ tôn noan noan lập tức đánh dưới đùi gà phóng tới chính mình trong bát diệp hướng dương cùng đào bảo chiến tranh có một kết thúc mới là lạ diệp hướng dương lại cho hạ tình yểu một c h i n canh khe nằm diệp hướng dương ngươi đến cùng muốn làm gì ta làm gì có liên hệ với ngươi sao ta xoa xoa ngươi m ộ i a này cơm là ta làm ngươi nói có quan hệ sao vừa dứt lời phòng khách môn bị đẩy ra diệp băng vũ đi vào ai muốn xoa xoa hắn vội diệp băng vũ đạo diệp hướng dương lập tức chỉ vào đ ả o bảo h ắ n băng vũ đánh hắn cái đẹp diệp hướng dương bỏ đá xuống giếng không phải quân tử ta không có ý định làm tiếp quân tử bởi vì ta phát hiện xã hội này hay vẫn là tiểu nhân giữa đường diệp hướng dương đạo đào bảo mẹ chứng này diệp hướng dương hiện tại càng ngày càng khó làm lúc này diệp băng vũ đi tới cầm lấy đào bảo tay liền hướng trên lầu rồi băng vũ ta chính ăn cơm đây đi phòng ngươi nhượng ngươi ăn ta ăn ăn cái gì không nên biết rõ còn hỏi chờ đã chỉ trong chốc lát chỉ nghe trên lầu truyền đến tiếng cửa mở lại truyền tới tiếng đóng cửa sau đó liền không còn động tĩnh tôn loãn loãn ngẩng đầu nhìn trên lầu vẻ mặt lô cốt mẹ trong thành động tác võ thuật t h ầ m ta phải về nông thôn diệp hướng dương đúng là rất vui vẻ tuy rằng đã từng hắn rất lo lắng đào bảo đem mội mội của hắn bắt cóc nhưng hiện tại hắn ước gì đào bảo đem diệp băng vũ bắt cóc diệp băng vũ đem đào bảo bắt cóc cũng được nói chung đem tình địch bài trừ là tốt rồi hắn hiện tại đã biết rõ hắn chân chính tình địch cũng không phải chu tiểu quân mà là đào bảo tên khốn này a a a l à n m a u đều ly hôn ba năm còn chiếm lấy hạ tình không tha tên khốn kiếp này hạ tình mặt ngoài bình thản nhưng cũng tâm tư không yên băng vũ sẽ không phải thật sự muốn đem mình đưa cho đào bảo chứ nàng không phải s o n g t í n h luyến mà là hàng thật đúng giá cùng tính luyến á lẽ nào bị đào bảo hốn con rồi không không băng vũ có thể không này dễ dàng bài loan có thể đáng ghét chính mình tại sao phải đi lưu ý tên khốn kia sự tình ăn cơm ăn cơm trên lầu đào bảo cùng diệp băng vũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường cái kia băng vũ ngươi đang làm gì đào bảo yếu đ ớt nói n h i ệ m kinh ta ngược lại đào bảo suýt chút nữa không thổ hết u y n h i ệ m kinh làm gì diệp băng vũ mở mắt ra nói cho ngươi cầu phúc cầu phúc cái gì chúc ngươi sớm một chút tìm tới bạn gái đào bảo được rồi bảo ca trong dây lát này toàn rõ ràng chính mình bạn gái muốn đem mình từ tình địch đội ngũ trong loại ra ngoài ai n à y đều chuyện gì a làm vào ta cũng bị bọn hắn sinh đôi huynh m g ộ i cũng làm thành kẻ địch a đào bảo vò vào đầu ngửa mặt nằm ở trên giường n à y nhanh lên một chút lên ngươi không phối hợp cầu phúc liền mất linh lúc này đào bảo đột nhiên đem không hề phòng bị diệp băng vũ dẹp đi ở trên người mình ngươi ngươi muốn làm gì diệp băng vũ thay đổi sắc mặt nàng lần thứ nhất phát hiện đào bảo sức mạnh rất lớn chính mình dĩ nhiên không tránh thoát thiên nàng trước đây đều là coi đào bảo là thành cần phải bảo vệ tiểu cựu con đối xử băng vũ ngươi có chưa từng thử qua cùng nam nhân hôn môi là cảm giác gì đào bảo đột nhiên mỉm cười nói chương ba trăm mười bốn diệp băng vũ ngột ngang diệp băng vũ con ngươi đ ố n g nhiên co rụt lại lộ ra một tia lạnh lẽo ngươi có ý gì đào bảo buông tay ra cười n h ạ t cười chính như mặt chữ ý tứ ngươi là đang làm nhục ta sao diệp băng vũ không có đứng d ậ y ngồi ở đào bảo trên người nhìn hắn lạnh lùng nói x i nhục đào bảo cũng là nhìn diệp băng vũ nhàn nhạt nói ngươi thật sự coi chính mình yêu thích nữ nhân sao cái gì diệp băng vũ ngẩn người đạo ngươi có nghĩ tới hay không cùng tính luyến khả năng chỉ là chính ngươi cho mình thiết trí trướng diện ngươi nhầm coi chính mình là lợi lạ kỳ thực cũng không phải đào bảo đạo làm sao có khả năng c h í n h ta xu hướng tình dục c h í n h ta không rõ ràng chính mình còn năng lực lừa gạt mình này cũng không ngạc nhiên xem qua sao bên trong vai nữ chính chính là mình đem mình công lược ta mãnh liệt kiến nghị ngươi đi nhìn một chút rất thú vị động hòa nha diệp băng vũ khỏe miệng kéo kéo xin lỗi ta không phải chạch đối với nhị thứ nguyên không có hứng thú nàng trầm mặc chốc lát mới nói ngươi cảm thấy ta là ngụy lệ lạ không không ta chỉ là hoài nghi cận thị cũng chia giả tính cận thị cùng chân tính cận thị không kiểm nghiệm một tí rất khó phân biệt đào bảo đạo băng vũ mỹ mi chăm chú suy nghĩ một chút cảm thấy đào bảo nói hảo như cũng có chút đạo lý không ít sau nàng thu thập dưới tâm tình nhàn nhạt nói ngươi nói kiểm nghiệm chính là cùng ngươi hôn môi ngươi cũng có thể lựa chọn cái khác càng có hơn s u n g kích tính kiểm nghiệm phương thức đào bảo cười n h ạ t cười diệp băng vũ biết đào bảo chỉ chính là cái gì nàng là kiên quyết không thể thông qua cùng đào bảo ba ba đến kiểm nghiệm chính mình xu hướng tình dục vì lẽ đó nàng nhìn chằm chằm đào bảo nhìn hội ánh mắt rơi xuống trên bờ môi của hắn ngoài ý muốn nàng tựa hồ cũng không đáng ghét hả diệp băng vũ trong lòng có chút dao động chẳng lẽ mình đúng là ngụy l ệ lạ diệp băng vũ thầm nghĩ không ít sau đó hít sâu nhìn c h ầ m c h ầ m đào bảo con mắt chậm rãi cuối người b ợ ngôi chạm nhau sát na diệp băng vũ cảm giác một luồng điện lưu chạy khắp toàn thân nàng lập tức đứng dậy cùng đào bảo duy trì khoảng cách nhất định thế nào theo ta hôn môi cùng cùng hạ tình hôn môi có cái gì không giống cảm giác như thế diệp băng vũ đạo vậy nói rõ ngươi vô cùng có khả năng cũng là song tinh luyến cũng không có chuyện gì ta một người bạn cũng là song tinh luyến đào bảo nhàn n h ạ t nói diệp băng vũ thầm nghĩ không ít ánh mắt mê man ta hiện tại đầu góc có chút loạn ta đi trước nói xong diệp băng vũ kéo cửa ra liền lý khai xuống lầu đi ngang qua phòng khách thời điểm diệp băng vũ cũng không có xem hạ tình vội vội vàng vàng liền lý khai ố h a thật nhanh bảo ca đúng là khoái thương thủ a noan g noan g đạo hạ tình không lên tiếng không ít sau đào bảo chậm rãi hạ xuống xem ra tựa hồ tâm tình không tệ hừ hạ tình trong lòng nhẹ dên một tiếng nhưng cũng không hề nói gì bữa cơm này khá là lâu ă n xong đã sắp đến hạ tình giờ làm việc diệp hướng dương cùng hạ tình lập tức đi công ty mà đào bảo cũng nhận được c a n hơn điện thoại chính là đào bảo công ty tiền bối đào bảo đi ôn h ò a trước nàng bị chó hoang cắn khoảng thời gian này vẫn xin nghỉ ở ra đào bảo khách hàng chính là triệu hồng yến gọi điện thoại tới nói mộ dung thanh thanh chủ động cùng với nàng gọi điện thoại hai người bọn họ đã cùng hảo nay có phải là mang ý nghĩa chúng ta hủy thác xem như là hoàn thành đào bảo đạo ừng n h â n d ừ n g một chút lại nói đào bảo cảm ơn nếu như thuận tiện đêm nay có thể mời ngài ăn cơm sao ân t ố t bất quá thương thế của ngươi trải qua không có gì đáng ngại kỳ thực ta ngày hôm nay sẽ đi làm đi tới bất quá ngươi xin nghỉ xảy ra chuyện gì sao an hân lại nói một điểm việc nhỏ trải qua không sao rồi đào bảo dừng một chút lại cười cười nói ta buổi chiều về công ty đến công ty nói sau đi được mới vừa cúp điện thoại đào bảo vốn một cái đầu tô nhoáng n h o á n liền đứng ở phía sau đây bảo ca ai vậy tiểu tinh nhân đào bảo trợn tròn mắt ta đồng sự đúng rồi ta buổi tối không ở ra ăn cơm không cần làm ta cơm không ai dự định làm cơm của ngươi nha đào bảo khi ta không nói đào bảo sau đó cũng ly khai hát mân nhà trọ về đến công ty sau đào bảo còn không về phòng làm việc của mình liền bị cung như mộng gọi vào phòng làm việc của nàng đào bảo nghe nói ngươi bị cá sấu cắn không có sao chứ cung như mộng lo l ắ n g nói đào bảo ngần người mộng tỷ làm sao biết ây cung như mộng ánh mắt có chút lấp lóe nghe nói lại nói các ngươi xử lý như thế nào còn kia cá sấu đào bảo trừng mắt nhìn đột nhiên nghĩ đến cái gì a quyên hỏi cá sấu chuyện ngẫu tỷ ngài chờ đào bảo một cú điện thoại cho quyền cao niên h đào bảo chuyện gì cá sấu chính là cắn ta con kia cá sấu ở đâu đào bảo đạo cục công an bày đặt hiện nay trải qua xác định là người làm phóng sinh còn đang điều tra đến cùng là ai phóng sinh đến sông đào bảo vệ thành lý cá sấu cho ta tủ lạnh tốt h ả là ở tủ lạnh trạng thái dù sao hiện tại trải qua là hạ thiên m à nhiệt độ hơi cao nếu như bày đặt mặc kệ e sợ mấy ngày cá sấu thi thể sẽ mục nát cao nghiên dừng một chút lại nói ngươi muốn làm gì khảo cá s ấ u xuyến cung như ngộng cao nghiên nha nói đến trải qua rất lâu chưa từng ăn khảo cá s ấ u xuyến thật là còn đọc ca đào bảo đạo có ăn ngon như vậy ta chỉ có thể có bốn chữ hình dung tuyệt không thể tả hảo liền này cá sấu cho ta xem trọng đừng bị người đánh cắp ă n còn có cha được phong sinh cá sấu người nói cho ta một tiếng lão tử phải cho hắn trên một đường giáo dục hóa được rồi cắt đứt cao n g h i ê n điện thoại cũng như mộng cười cười nói tiểu đào bảo cũng thật là dã tình à cá sấu thịt đều ăn qua đào bảo vây vây tay hết cách rồi người nếu như bị đẩy vào tuyệt cảnh liền sâu đều ăn so với sâu cá sấu thịt thật sự xem như là mỹ vị ngon miệng cái này xác thực cũng như mộng dừng một chút lại nói xem ngươi tinh thần tốt như vậy sẽ không có chuyện gì hảo ngươi đi công tác đi đúng rồi nói đến công tác an hân nói với ta một mình ngươi người đem triệu hồng yến ủy thác quyết định thực sự là lợi hại a đối phương nhưng là mộ dung thanh thanh ngươi đến cùng là làm sao quyết định mộ dung thanh thanh ươm đào bảo dừng một chút cười cười nói cũng không cái gì chủ yếu là nhận thức một cái mộ dung thanh thanh người ở bên cạnh xin nhờ nàng giúp ta quyết định a ai mộ dung linh nhi ừ nhà đầu kia a cũng như n g ọ n g dừng một chút nhìn đào bảo cười cười nói cái tên nhà ngươi thực sự là lợi hại nha mộ dung linh nhi bị mộ dung ra chứa như thế thâm ngươi là tại sao biết diệp hướng dương sinh nhật vũ hội trên nàng chủ động yêu ta nhảy một nhánh vũ đào bảo đạo cha cha có thể nói đến người mỹ nữ bên cạnh cũng thật là nhiều đây cũng như n g ọ n g nói xong nhìn chằm chằm đào bảo ánh mắt tỏa ra nóng rực ánh sáng lộng lẫy lẽ nào trên người ngươi có cái gì lệnh các nữ nhân mê đồ vật hảo làm người lưu ý a cũng như mộng đột nhiên lấy tay k h o á t lên đào bảo trên bả vai con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đào bảo đào bảo ngươi không ngại nhượng ta nhìn một chút thân thể của ngươi chứ chương ba trăm mười lăm nơi này có chút ha ha ha mộng tỷ ngươi lại đang nói đùa ạch hảo như không phải đương nhiên ta là thật lòng cái kia mộng tỷ trước đó có thể hỏi ngươi một chuyện không vâng ngươi lúc trước có hay không làm quá giải phẫu loại hình công tác này thật không có bất quá ta đại học là học y ỉa vì lẽ đó ngươi hiểu ha ha ha cung như mộng thu hồi ánh mắt cười cười nói chỉ đùa một chút ngươi trở lại công tác chứ ừng ở đào bảo đi tới cửa thời điểm lại bị cung như mộng gọi lại đào bảo cung như mộng dừng một chút lại nói an h â n đứa bé kia gần đây tâm tình không quá ổn định ngươi giúp ta quan tâm điểm nàng ô đào bảo muốn hỏi nguyên nhân nhưng cuối cùng không nói gì kỳ thực coi như không hỏi đào bảo cũng đại để đoán được một ít nghê a n không ngoài dự đoán an hân gần đây tâm tình bất ổn hẳn là cùng với nàng cái kia yên kinh bạn trai quá quan từ an hân những cái kia bà ba hoa hàng xóm trong miệng đào bảo biết an hân có một cái yên kinh bạn trai cầm lái siêu cấp hào xe tựa hồ đang đông hải còn nắm giữ một chiếc du thuyền hào xe cũng còn tốt này du thuyền không phải là người bình thường ra năng lực nắm giữ chân c ủ a tui nét bởi vậy suy đoán bạn trai nàng hẳn là yên kinh nhà giàu con nhà giàu còn đến cùng là ai có phải là tứ đại gia tộc người vậy thì không được biết rồi mà an hân cùng bạn trai nàng trong lúc đó phát sinh cái gì thì càng không được biết rồi đào bảo cũng không có ý định t h â m truy người khác việc riêng tư về đến phòng làm việc của mình an hân chính ở chính mình bàn làm việc lật là xem văn kiện không dài cũng không ngắn tóc dài buông xuống rất có ý nhị an hân sắc đẹp nói thật sắc thực không có h ắ c mân nhà trọ lý những nữ nhân kia kinh diễm đông hải tuy nói là cái mỹ vân như vân thành thị nhưng còn chưa tới đỉnh tiêm nữ thần đầy đất đi mức độ tuy rằng như vậy an hân cũng c o nàng mị lực của chính mình chỗ theo đào bảo độc lập tự chủ nữ tính đều rất có mị lực mà an hân trên người tràn ngập loại kia nhàn nhạt l u buồn nhưng là nàng nhất là người lưu ý địa phương dù sao thương hương tiếp ngọc là nam nhân bản năng phản ứng nghe được tiếng bước chân an hân quay đầu nhìn một chút khẽ mỉm cười đào bảo người đến, đến rồi ừng an hân người đến rất s ớ m nha đào bảo đi tới mỉm cười trao hỏi không chuyện gì làm an hân dừng một chút đưa cho đào bảo một cái giấy dai túi đây là người trích phần trăm an hân cười cười nói a trích phần trăm hiện tại liền phát sao đào bảo kinh ngạc nói an hân gật gù f h e n cờ lấp bộ ngành tài vụ là độc lập kết toán không được tổng bộ bên kia hạn chế chúng ta f h e n cờ lấp trích phần trăm không phải án n g u y ệ n phát mà là án một phát làm xong một đan liền phát một đan trích phần trăm cung tổng tự mình định ra đến đương nhiên cơ bản tiền lương hay vẫn là án nguyện phân phát h o a siêu khen a ta m a n h liệt kiến nghị đem phương pháp này ở toàn quốc tiến hành mở rộng đào bảo hưng phấn tiếp nhận giấy d a i túi mở ra ánh mắt quét qua đào bảo trải qua cơ bản xác nhận trong túi kim n l ạ c h phòng trưng có m ộ ư ơ i vạn khối tả hữu h o a quá tốt rồi có này m ộ ư ơ i vạn đồng tiền thêm vào bảo vệ mộ dung thanh thanh thu được vi khoản đào bảo hiện tại trong sổ sách trên trải qua có hơn ba mươi vạn hắn sau đó cho hạ tuyết phát t ả i cái tin nhắn nhượng hạ tuyết đem nàng thẻ ngân hàng hào phát tới hắn cho nàng chuyển tiền nhưng hạ tuyết từ đầu đến cuối không có hồi phục quên đi lấy sạch nước hạ tuyết xuất đến ăn bữa cơm vừa đến trả lại nàng tiền thứ hai hảo hảo cảm tạ hạ tuyết đào bảo trong lòng rất rõ ràng nếu như không phải hạ tuyết chính mình thật sự trải qua biến thành cá sấu bữa tối thu thập xong tâm tình đào bảo nhìn an hân lại nói an hân ngày hôm nay có công việc gì sao ừm an hân lật qua lật lại nàng tài liệu trước mặt chồng sau đó từ bên trong rút ra một tấm tư liệu biểu ngươi phụ trách cái này ủy thác đi đào bảo nhìn lướt qua vi hãn chúng ta phen cờ lớp còn tiếp tìm miếu ủy thác sao an hân bạch đào bảo một cái nói ngươi ngắm nghĩa cẩn thận vậy là ai ủy thác đào bảo xem xét một chút đúng là ngần người ủy thác người c u n g như ngộng đây là m ộ n g tỷ khạ khạc đây là cung tổng ủy thác đào bảo khá là kinh ngạc an hân gật gù cung tổng này con mèo ba tư gọi n ệ n h chúng ta cũng gọi nó tuyết tuyết cái gì nệch h đây là tiếng pháp từ đơn ý tứ là tuyết ý tứ đào bảo trợn mắt ngoắt m ộ m m ỹ nương tiếng pháp danh tự liền gọi nực lẽ nào m ỹ nương cùng mộng tỷ có quan xác thực nếu như từ cháo chén trên xem rất như cũng phù hợp m ỹ nương nín nhịn tính cách đào bảo càng nghĩ càng kích động k h ắ c k h ắ c bình tĩnh thượng quan tuyết nhi hiểm nghi còn không bài trừ đây nàng nhưng là đã từng dùng qua nực cái này bút danh đào bảo lúc này an hân thấy đào bảo có chút mất tập trung nhân tiện nói đào bảo từ thầm nghĩ trong phục hồi tinh thần lại cười cười nói xin lỗi hơi có chút thất thần ngươi có thể không nên xem thường cái này ủy thác lại không nói ủy thác người là lão bản của chúng ta ngươi xem t r ư ớ c một chút ủy thác kim an hân đạo đào bảo xem xét một chút sợ hết hồn một triệu trời ơi lẽ nào này miêu trên người còn có cái gì công nghệ cao lại như đỏ dạ ẹ m ầ n cũng hoặc lại như cổ nản lý nội dung vở kịch an hân cười cười người nao động thật to lớn không đi làm tác gia quá đáng tiếc ừ ta cũng là cảm thấy như vậy đao bảo v ệ mặt thành thật nói an h â n cười cười lại nói nhưng mà ngươi đoán sai cái này ủy thác kim thuần túy là bởi vì tuyết tuyết là cung tổng yêu miêu thêm vào cung tổng không thiếu tiền đao bảo cười cười cung tổng xác thực không thiếu tiền có người nói bán đi bách hợp hôn giới làm cho nàng kiếm lời c h í ít một cái ư ớ c dựa theo cái này ủy thác kim ngạch nếu như thành công tìm về tuyết tuyết ngươi năng lực phân hai mươi vạn an hân lại nói ta lập tức xuất phát cha năm mươi đại thọ sắp tới bảo ca hiện tại rất cần tiền ngoại trừ cho cha đưa chiếc xe đào bảo còn dự định cho mẹ cùng t ỷ t ỷ cũng mua tốt hơn mỹ phẩm cái gì tuy rằng t ỷ t ỷ tựa hồ không dùng được nàng từ nhỏ đến lớn liền chưa từng dùng mỹ phẩm nhưng da rẻ vẫn như cũ trắng non thủy nộn có co giãn đúng là trời sinh quyến rũ bất quá đối với đào bảo mà nói có cần hay không là một chuyện hắn đưa không tiễn lại là một chuyện cụ thể thất lạc tin tức đều ở bảng trên đ i ệ n chính ngươi xem an hân lại nói đào bảo nhìn lướt qua sau đó nói an hân có hay không này còn miêu tiếng k ê ừ miêu tiếng k ê ừ cung tổng trên điện thoại di động có nàng trước đây nhượng ta xem qua nàng cho tuyết tuyết đập video an hân đạo đào bảo dưới sự kích động cho an hân đưa cái hôn gió sau đó đi tìm cung như ngậu an hân bị đào bảo đột nhiên xuất hiện hôn gió làm có chút ngậu chờ đào bảo sau khi rời đi nàng mới phục hồi tinh thần lại hơi cởi cợt ngoại diện đâu đâu cũng có đào bảo lời đồn đại chuyện nhảm nhưng kỳ thực là một cái rất tốt rất có thú nam nhân không phải sao một bên khác đào bảo thuận lợi từ cung như mộng nơi đó bắt được liên quan với tuyết tuyết video video đều không quan trọng trọng yếu chính là trong video tuyết tuyết tiếng tê ơ sau đó ở hai mươi vạn trích phần trăm khu đậu dưới đào bảo không ngừng không nghỉ chạy tới tuyết tuyết ban đầu thất lạc địa phương chỉ là nơi này đối với đào bảo tới nói có chút chương ba trăm mười sáu lẻn vào tân thế giới đây là một cái quán b a sao nghe bên dưới tựa hồ không có vấn đề gì nhưng kỳ thực vấn đề lớn đây đao bảo biết nhà này quán b a là một g i a mặt hướng cùng tính luyến đặc thù quán b a n g ộ n g tỷ tới chỗ như thế làm gì đao bảo cũng không cảm thấy cung như mộng là lẫy lạ cùng diệp băng vũ không giống cung như mộng đối với nam nhân nhưng là tương đương cảm thấy hứng thú chỉ có điều tuyệt đại đa số nam nhân nhập không được pháp nhãn của nàng thôi bao quát chính mình tuy rằng cung như mộng thường thường đùa giỡn hắn nhưng cũng vẹn vẹn là đùa giỡn mà thôi điểm ấy đào bảo cũng là rõ ràng trong lòng cái này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là dành thời gian tìm tới con kia giá trị hai mươi vạn miêu đào bảo lập tức mở ra thuận phong nhĩ hắn thuận phong nhĩ năng lực dò xét phương viên ngàn mét bên trong động tính nhưng nghe đại khái mười phút trong lúc đào bảo nhiều lần nghe trộm đến phụ cận trong tân quán thêm cái gian phòng truyền đến không hài hòa âm thanh nhưng cũng không nghe thấy mẹo tiếng tê ân lẽ nào đã chạy mở ra khu vực này đào bảo ánh mắt một nhìn sau đó khóa chặt phương bắc bắt đầu dọc theo đường hướng về phương bắc đi đại khái nửa giờ sau một cái quen thuộc m è o kêu tiếng chuyển đến đào bảo biểu hiện đại trấn chính là mộng tỷ con kia miêu tiếng kê u đào bảo lập tức khóa chặt vị trí của nó thế nhưng n h ư ợ n g đào bảo lúng túng hơn tình huống phát sinh m è o kêu tiếng là từ phụ cận một g i a nữ nhà tắm chuyển đến nữ nhà tắm ư sao làm sao bây giờ bảo ca rơi vào kịch liệt tư tưởng tranh đấu trong cuối cùng tiền tài chiến thắng đạo đức đào bảo quyết định lẻn vào tân thế giới làm quyết định dễ dàng nhưng thực thi lên liền hơi có chút v ư ớ n g tay chân quan g minh chính đại khẳng định không có cách nào tiến vào đào bảo cũng sẽ không bảy mươi hai biến hóa biến hóa cái con rồi bay vào đi v â n v â n hả v â n v â n biến hóa đào bảo đánh cái văng t r ụ ánh mắt sáng t r a n g có không ít sau hắn đi tới một gia tiệm thẩm mỹ cửa có tiếp khách tiểu thư tiếp đón mỉm cười nói tiên sinh có cái gì có thể làm ngài ra sức sao ta nghĩ biến hóa nữ nhân ây rất xin lỗi tiên sinh chúng ta nơi này không tiến hành biến hóa tính giải phẫu đào bảo vi hãn ý của ta là đem ta hóa trang thành nữ nhân chính là n g u y nương hiểu không ừ như vậy a các ngươi nơi này có làm hay không cái này mỹ nữ khẽ mỉm cười xin yên tâm chúng ta là đông hải nhất chuyên nghiệp thật giả a mỹ nữ tự tin nở nụ cười tuyệt đối bao ngày thỏa mãn sau đó sau một tiếng đào bảo nhìn trong gương tuyệt đại mỹ nữ trận mắt ngoắt mồm hui giới ạ đó là ta đào bảo nhìn tấm gương mỹ nữ một tấm lại tiêu chuẩn bất quá cổ điện mặt trái xoan lại như từ tiêu chuẩn nhất mỹ thiếu nữ tranh châm biếm trên đi xuống người như thế so với bình thường mỹ nữ mắt to không giống con mắt đại mà có thần hơi bạc mềm mại môi anh đào hiện ra một loại gần như trong suốt bảo thạch hồng b ấ trong cứ lúc liếc lực tác, có có chút liền lại nào mịn nhắn phẳng phất liếc mắt nhìn liền năng lực khiến người ta say mê tự, kiên nghị sống mũi thẳng tác, kiếm có nữ tính tiếu mỹ lại có chút nam tính mới có anh mắt mê mũi kiếm mỹ mới phất khí. ta tự, tiếu t say truyền thuyết trung tính vẻ đẹp muốn nói trong đại biểu tuyệt đối trừ xuân ca ra không còn có thể là ai khác nhưng đào bảo nữ trang hoàn toàn đem xuân ca q u ă n g cái không còn bóng coi như so sánh hạ t ì n h cũng hoàn toàn không kém a tiên sinh ngươi thật sự có là ngụy nương năng khiêu a nhìn thiên tư lệ sắc ta nhìn đều động lỏng đừng nói nam nhân một cái nữ chuyên gia trang điểm đạo đao bảo biểu thị kiên quyết phản đối không không khẳng định là chuyên gia trang điểm kỹ thuật cao ừ khẳng định là như vậy đùa giỡn nhộm như thế dương cương lão tử thừa nhận như ngụy nương còn không bằng g i ế t ta đây bất quá bất quá rời ạ tấm gương này lý mị nữ cũng thật là đẹp đẽ đẹ a mang tới tóc giả mang tới giả ngực mặc vào nhiệt khố cha cha khắc khắc a di đà phật lão nạp là nam nhân a thiên sinh còn thỏa mãn không p h ân vẫn được đúng rồi cái này cho ngươi lúc này chuyên gia trang điểm lại cho đào bảo đưa cho cặp kính mắt kính mắt không sai m ũ i lỗ thai lông mi môi cũng có thể dùng hóa trang thuật đem nữ tính hóa nhưng duy độc ánh mắt chúng ta không thể ra sức ánh mắt của ngươi thâm thúy sắc bén vừa nhìn chính là ánh mắt của nam nhân sẽ phá hư hải hòa tính chuyên gia trang điểm đạo được rồi đào bảo gật g ủ thật i ế p n n kính m ắ mang mang mắt Khoan hay nói, mang theo kính theo. theo s quý trên t người lập khối. Thật quý. bất quá vừa nghĩ tới hai mươi vạn chính đang hướng về mình v ớ i tay điểm ấy không vui lập tức tan thành mây khói hắn sải bước đi tới nhà tắm nữ sinh bộ lối vào đừng xem hắn mặt ngoài bình thản kỳ thực nội tâm cũng là ầm ầm ầm kịch liệt nhảy không ngừng hết cách rồi bảo ca tuy rằng đang thi hành tiền thưởng nhiệm vụ thời điểm hóa thân quá nhiều loại thân phận nhưng giả gái lẻn vào nữ nhà tắm này hay vẫn là đại cô nương lên h ậ kiệu lần đầu nay vạn nhất bị người nhìn thấu hắn lại muốn tiến vào cục cảnh sát hơn nữa lần này tội danh muốn so với nghiêm nặng hơn nhiều nữ sinh bộ nhà tắm lối vào đứng một nữ tính thu ngân viên nàng nhìn đào bảo một chút nói năm mươi đào bảo không lên tiếng lấy ra năm mươi đồng tiền phóng tới trên q u o ả y thu ngân viên tắc cho hắn một cái tủ treo quần áo tỏa cùng chìa khóa đào bảo sau đó liền tiến vào trong phòng t ắ m bộ nghiêm ngặt nói đến đây là đào bảo lần thứ nhất tiến vào nữ sinh bộ nhà t ắ m bởi vì không mẫu thân đào bảo từ nhỏ đã theo cha ở nam nhà tắm rửa giấy cũng không có cơ hội đi nữ nhà tắm đi dạo thực sự tiếc mối nữ nhà tắm b ố cục cùng nam nhà tắm kỳ thực gần như giờ khác này bởi vì trải qua nhập hạng ở đây rửa giấy cũng không có nhiều người tủ quần áo nơi có hai ba cái nữ khách hàng ở thay quần áo phi lễ chớ nhìn t ì miêu m quan trọng phi lễ chớ nhìn thì miêu quan trọng hắn trải qua thông qua thuận phong nhĩ khóa chặt miêu vị trí đào bảo không có lãng phí thời gian bay thẳng đến chỗ cần đến đi đến hắn cũng không dám ở nơi này đợi quá lâu bởi vì nơi này hơi nước đại đem trang làm hóa vậy thì thảm cùng nhau đi tới tựa hồ cũng không có người nhận ra được đào bảo giả gái không ít sau đào bảo đi tới hai cái tủ quần áo nơi từ kẽ hở lý xem xét một chút đại hỉ bên trong cất giấu một con miêu chính là cung như mộng c o n kiêm nghèo hai mươi vạn đắc thủ rồi đào bảo đưa tay đi bắt miêu thế nhưng m g è o phi thường cơ chí né tránh đào bảo hơn nữa thuận thế nhảy đến trên mu bàn tay của hắn sau đó lấy mu bàn tay của hắn làm điểm tựa thả người nhảy một cái trực tiếp từ đào bảo đỉnh đầu chạy mất ta đi thân thủ rất mạnh mẽ mà đào bảo bắt đầu ở phòng thay quần áo tiến hành đái miêu đại tác chiến tuy rằng đào bảo sử dụng cả người thế võ nhưng làm sao chính mình hiện tại trạng thái bất tiện hành động hơn nữa này con miêu thực sự cơ cảnh tả nhào lại t i ể m cuối cùng nó dĩ nhiên chạy ra phòng thay quần áo lưu tiến vào sát vách bể mèo đột nhiên xông vào sát vách đang tắm các nữ nhân cũng là bị sợ hết hồn các loại tiếng thét chói thai vang lên đào bảo nghe được một cái quen thuộc tiếng thét chói thai đam á ta đi đ a n g á i nha đầu kia tại sao lại ở chỗ này sau đó lại một cái thanh âm quen thuộc vang lên chỉ là một con miêu ngươi ngạc nhiên cái gì đây là hạ tuyết tấm thanh chương ba trăm mười bảy xoa b ó đào bảo bạo hãn sinh viên đại học thực sự là nhàn đây ngày hôm nay thứ hai dĩ nhiên rảnh rỗi ở đ â y phao tắm rửa bất quá làm người từng trải đào bảo cũng biết đại học c u ố i kỳ cuộc thi trước là không dùng tới khóa bây giờ suy nghĩ một chút cuộc sống đại học thực sự là sảng khoái a không không hiện tại không phải hoài niệm đại học lúc sinh sống đào bảo sự chú ý một lần nữa tập trung đến sắt vách phòng tám biểu thị rất xoắn suýt đang lúc này một cái ăn mặc đồng phục làm việc nữ nhân đi vào nàng nhìn đứng đờ ra đào bảo một chút nói ngươi chính là mới tới kiêm chức chứ h u y không đợi đào bảo mở miệng nữ nhân lại tự nhủ hẳn là chính là ngươi nói là mang kính mắt hảo đừng xử ở đây khách hàng cũng chờ ngươi hơn nửa ngày rồi nói xong đào bảo liền bị nữ nhân trực tiếp kéo vào sắt vách phòng tám bên trong cách cục cũng cùng nam bể bên kia gần như ở giữa có một cái t r ư ờ n g mười thước trường rộng bảy tám mét bể xung quanh thu xếp hơn mười tấm vòi sen đầu giờ khác này chính ở trong b ồ n tắm nữ nhân có t r ư ờ n g ba cái chính ở tấm vòi sen nữ nhân lại có năm cái còn có một cái chính nằm nhoài bể bên cạnh một tấm xoa bóp giường trên nói chung cảnh tượng rất h ư ơ n g diễm nhưng đào bảo không dám nhìn hắn sợ sệt tiểu đào bảo tạo phản sau đó lộ ra ánh sáng hắn thân phận nữ nhân trực tiếp đem đào bảo mang tới này trương xoa bóp giường trên cai kia mỹ nữ thật không tiện chúng ta thợ đấm bóp tới trưởng ừ n không có chuyện gì nam út s ắ p nữ nhân nhàn nhạt nói đào bảo tan vỡ nữ nhân này không phải người khác chính là hắn hạ tuyết ta hảo khách hàng liền giao cho ngươi người phụ nữ kia nói xong cũng đi rồi lưu lại đào bảo cùng nằm nhoài xoa bóp giường trên hạ tuyết ở tại chỗ đào bảo ánh mắt rơi xuống hạ tuyết lõa lộ trên lưng làn da của nàng mềm mại trắng nón giường như mới r a thủy phụ dùng giống quá ngọc chi hóng ánh cốt nhục cân xứng không có một tia sẹo lồi phù lồi tất hiện đường cong lưu mỹ dường như v e n u s đấy đả phía sau lưng cực kỳ bóng loáng tròn chắc bả vai phấn yếm có vẻ thịt cả m m ư ờ i phần hai cái cánh tay càng là trắng mịn chân bóng giường như lưỡng đoạn ngọc n g ấ u tinh tế e o thon kiên cường cái mông không gì sánh kịp đẹp không sao tả xi hết n ùm ụp đào bảo không nhịn được nuốt ngụm nước bọt ác đáng chết đào bảo trong lòng khá là xấu hổ hắn vừa nãy như vậy trong nháy mắt dĩ nhiên đối với hạ tuyết nổi lên c h i tâm tuy rằng hầu như không có nam nhân năng lực chống lại hạ tuyết loại này quả thể thế tiến công nhưng nàng dù sao cũng là chính mình trước cô em vợ hơn nữa chính mình là yêu thích hạ tình ở tình huống như thế chính mình dĩ nhiên đối với hạ tuyết nổi lên kích động http thực sự là không nên làm sao hạ tuyết lại nói nàng không có ngẩng đầu đào bảo không dám mở miệng đi nhanh lên đi tới lặng lẽ hít sâu sau đó tay chỉ đặt tại hạ tuyết trên lưng trắng mịn nhắn mịn mà lại căng mịn có giãn r a thịt lại như vườn địa đàn quả táo đầy dây sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng hả hạ. hạ tuyết tựa hồ nhận ra được cái gì dị dạng nàng ngẩng đầu lên nhìn đào bảo một chút không nói gì lại thu hồi ánh mắt nhưng đào bảo nhưng là cái chán đổ mồ hôi lạnh tiểu tuyết vừa nay ánh mắt kia là nhìn thấu chính mình sao không thể à ở này thần kỳ hóa trang thuật dưới ngay cả mình đều không nhận ra chính mình hạ tuyết làm sao có khả năng liếc mắt liền thấy xuyên chính mình đâu ừ nhất định là ảo giác hắn hít sâu lần thứ hai tỉnh táo lại ánh mắt một lần nữa tập trung đến hạ tuyết trên lưng hai cái tay dính lên một chút thủy đều đều bôi lên ở giang nam trên lưng sau đó thiệt án áp lực nặng nề nhẹ chút xoa b ó p chảo nắm một bộ xoa b ó p thủ pháp làm ra đến nước chảy mây trôi đào bảo xoa b ó p ngón tay phiêu giật lực đạo vừa phải đối với phần lưng h u y ệ t vị nắm giữ cũng cực kỳ đúng chỗ chính cho hạ tuyết ấn lại ma đa m á đột nhiên bơi tới đương nhiên cũng là trần như nhộng trạng thái đào bảo tuy rằng nhìn thấy nhưng cũng không có cái gì sinh lý kích động điều này làm cho đào bảo cũng là hơi buồn b ự c tình huống thế nào làm ma hội đối với hạ tuyết lên kích động cuối cùng đào bảo đem nguyên nhân quy kết đến hạ tuyết vóc người càng tốt hơn tiểu tuyết người nghe nói không gần nhất đông hải có biến thái qua lại giả gái lẻn vào nữ bể nhìn trộm đàm á đạo đào bảo vừa nghe có chút hoảng chính ở xoa bóp ngón tay đột nhiên lực đạo hơi hơi thêm nặng nề một chút hạ tuyết rõ ràng cảm giác được nhưng nàng cũng không hề nói gì ta lý cái đi đó là cái nào biến thái đây là lao tử lần thứ nhất gây án không phải mình rốt cuộc tới làm gì tới đào bảo có chút tan vỡ bị hạ tuyết mê đến suýt chút nữa đã quên chính sự nghèo ánh mắt một nhìn vi hãn con tiêu miêu liền trong tay hạ tuyết thật không hạ tuyết một bên đùa với mèo một bên bình thản nói là thật sự ở hiêm phạm bị bắt lấy trước chúng ta không nên ở loại này công cộng bể rửa giấy vạn nhất bị nhìn trộm liền thiệt thòi lớn rồi đ à m á đạo nơi nào thiệt thòi coi như bị nhìn cũng sẽ không đi thịt hạ tuyết đạo nói thì nói như thế nhưng ba năm trước lần đầu gặp gỡ bảo ca thời điểm ta cũng đã quyết định ta muốn cho bảo ca cái thứ nhất xem thân thể ta đ à m á đạo đào bảo khoe miệng kéo kéo ha hạ tuyết không nói gì tiếp tục đùa miêu chơi đàm á cảm thấy vô vị ngẩng đầu nhìn đ à o bảo đột nhiên nói khuôn mặt ngươi có chút x i n h đâu ta ở nhà này nhà tắm tẩy quá rất nhiều lần tắm rửa tựa hồ không thấy ngươi đây mới tới đào bảo không dám lên tiếng hán tiêu chuẩn này nam trong âm một cái miệng tuyệt đối lộ h a n g a nhưng là nên đáp lại ra sao lúc này hạ tuyết nhàn nhạt nói ta nghe quản đốc nói nàng là lung á học viện xuất đến xoa bóp kỹ sư nàng không nghe được chúng ta nói chuyện nếu như ngươi hội tay ngữ có thể cùng với nàng giao lưu một tí đang á t r ậ n tròn mắt ngươi biết rõ đạo ngã căn bản không hiểu tay ngữ nàng nhìn đào bảo một chút tựa hồ hay vẫn là không nhận ra đào bảo mà là nói tiểu tuyết nàng xoa bóp kỹ thuật thế nào nếu như không sai cũng làm cho nàng cho ta xoa bóp m à hạ tuyết nhàn nhạt nói bình thường coi như xoa bóp là cái kỹ xảo sống nếu như sẽ không xoa bóp vậy thì là bị tội đàm á đưa tay ra m ở cánh tay ta lại du hội vịnh nói xong đàm á liền l y khai hô đào bảo ám thở phào nhẹ nhõm mặc dù mình vẫn lấy làm kiêu ngạo xoa bóp kỹ thuật bị hạ tuyết đánh giá làm giống như vậy hơi nhỏ được đả kích nhưng đem đàm á chi đi thực sự là bang đại ân tiếp tục xoa bóp hạ tuyết nằm nhoài xoa bóp giường trên vẫn không nhúc ních chỉ lo đủ miêu chơi hơn nữa thân thể so với xoa bóp trước còn căng thẳng ha ha ha xem ra chính mình kỹ thuật thật sự rất bình thường à hạ tuyết xem ra không có chút nào hưởng thụ này ngược lại gây nên đào bảo k h n g phục hắn lần thứ hai hai tay dính nước sau đó ở hạ tuyết trên lưng bay lượn đem mình xoa bóp kỹ xảo phát huy đến cảnh giới đỉnh cao hạ tuyết tựa hồ vẫn như cũ rất bình tĩnh đào bảo càng gù rũ hắn hơi hơi tính toán thời gian không thể ở đây tiếp tục tiếp tục chờ đợi không phải vậy trang nguồn hóa đào bảo hơi trầm ngâm sau đó hắn vô vô hạ tuyết vai hạ tuyết ngẩng đầu nhìn đào bảo đào bảo không lên tiếng mà là chỉ chỉ trong tay nàng miêu n g ư ơ i hạ tuyết hỏi đào bảo gật g ủ há xin lỗi hạ tuyết đem miêu đưa cho đào bảo đào bảo tiếp nhận miêu liền mau chóng rời đi đào bảo sau khi rời đi hạ tuyết đột nhiên trường thở phào nhẹ nhõm mềm nhũ nằm n n h ò à i xoa bóp giường trên chương ba trăm mười tám hạ tuyết không muốn nói chuyện đàm á lại bơi tới tiểu tuyết lại đây giúp ta x o a bối không khí lực h ì đàm á bĩu môi không muốn cho ta xoa bối liền không xoa chứ tìm như thế nắc c ớ ngươi lúc nào không khí lực quá hạ tuyết nằm n h ò à i xoa bóp giường trên theo ngươi nói thế nào đàm á xem xét nhìn phía lôi vào trứng mắt nhìn sau đó đột nhiên nhẹ giọng lại nói ai tiểu tuyết ngươi lẽ nào không cảm thấy vừa mới cái kia thợ đấm bóp có chút kỳ quái sao làm sao hạ tuyết đạo、Hì. nói như thế nào đây ta luôn cảm giác nàng không quá giống nữ nhân tuy rằng trang phục của nàng cùng ăn mặc đều là nữ nhân đ à m á đạo thật không ta vẫn nằm út sấp ngược lại không chú ý hạ tuyết đạo đ à m á t r ừ n g mắt nhìn ta nói tiểu tuyết ngươi không sao chứ nếu như này n g ư ờ i là giả gái biến thái vậy ngươi thì tương đương với bị hà nội tiết ta há này có thể không được liền phản ứng này ây hạ tuyết dừng một chút lại nói à à ta cảm thấy là ngươi cả nghị quá rồi đi không được ta làm sao càng nghĩ càng thấy đến không đúng đây ta đến tìm quản lý hỏi một chút đam á nói xong khoác lên kiện khăn tắm liền chạy ra ngoài một lát sau đam á lại lao nhanh trở lại tiểu tuyết không được hiểu rõ vừa nãy trải qua quản lý xác nhận n à y người là giả kỹ sư chân chính xoa bóp kỹ sư bởi vì kẹt xe tới c h ậ m rồi hiện tại quản lý trải qua báo cảnh sát phòng chừng vừa nay đ ấ m bóp cho ngươi đúng là cái kia giả gái biến thái ồ đam á nàng đưa tay sờ sờ tiểu tuyết cái chán ta nói tiểu tuyết ngươi không sao chứ ngươi nhưng là bị người chiếm tiện nghi a khả năng là hiểu lầm đi nếu như hắn là nam vừa nãy cho ta xoa bóp thời điểm nên có phản ứng sinh lý chứ ngươi nhìn thấy không hít này thật không có ta trước còn cố ý nhìn một chút không có chướng đ ồ n g nhỏ nâng lên đến đang a dâu tay cằm chẳng lẽ là mình hiểu lầm không không mặc kệ nói thế nào cái kia kính mắt nữ cũng rất có vấn đề nàng căn bản không giống như là đến r ử a giấy ồ、oh. tiểu tuyết người tốt như thế nào như rất bị đả kích dáng vẻ hạ tuyết hệ v ả i nằm n h ò à i xoa bóp giường trên nhàn nhặt nói hắn là tìm đến hắn miêu nhưng mà không hiểu ra sao bị đại sảnh quản lý mang đến nơi này người kia đâu miêu cho hắn sau trải qua đi rồi ừ m nay người đến tột cùng là nữ nhân hay vẫn là giả gái đâu cũng không đáng kể không phải tiểu tuyết người đến cùng làm sao cảm giác còn hơn hồi nãy nữa không tinh thần không muốn nói chuyện đa má một bên khác đào bảo thuận lợi mang theo miêu ly khai nhà tám ư h o à n mỹ ngụy trang ai cũng không phát hiện đào bảo đem trong tay miêu nhắc tới nhấc lên xem xét nhìn này con miêu trị giá hai mươi vạn sắc thời đại này miêu so với người quý a đào bảo cẩn thận từng ly từng tí một mang theo miêu trở về công ty thế nhưng cung như mộng cũng không ở công ty đào bảo gọi điện thoại cho nàng cũng như Ngọc nói hiện tại có chút việc nhượng đào bảo trước tiên c h ă m năm miêu hai ngày nữa nàng trở lại xác nhận m è o bình yên vô sự liền thanh toán cho đào bảo ba mươi vạn hai mươi vạn là tìm tới miêu khen thưởng mười vạn là hai ngày nay nuôi dưỡng miêu phí dịch vụ nhưng cùng lúc nàng cũng cảnh cáo nếu như hai ngày nay m è o lần thứ hai chạy mất hoặc có cái gì bất chắc không những hai mươi vạn không có còn muốn thâm vốn hai mươi vạn đào bảo trong nháy mắt alexander hắn hướng về công ty xin nghỉ quyết đ ị nếu h hai ngày nay chuyên theo nay mang Miu. Miu ngày này con tâm bảo bảo Đào vệ về đ n Mân nhà trọ, vì phòng ngừa mèo lần Hắc thứ hai chạy cố mèo mất, m đào trọ, vì bảo ý a chứa một cái có chứa gì đi ị như vị hệ thống Miu dây chuyển bộ đến mèo trên đến Nếu n Miu mèo đầu. dây bộ không phải cung như mộng cảnh t a o nói không cho phép ngược đ ã i nàng miêu đào bảo thật muốn đem nó nhốt vào trong phòng hoặc là thẳng thắn mua cái xích sắt đổi nó phòng khách không ai đào bảo đóng kín cửa cùng s o n g xa sau lúc này mới dám đem m è o thả đi một lát sau phòng khách môn mở ra thượng quan tuyết nhi trở lại mèo vừa nhìn thượng quan tuyết nhi ngay lập tức sẽ chạy tới sau đó nhảy đến thượng quan tuyết nhi trên bả vai sượn thượng quan tuyết nhi mặt đối đầu quan tuyết nhi vô cùng thân mật thiết này con sắp miêu đào bảo b i ể u môi thượng quan tuyết nhi nhìn thấy mèo cũng là lấy làm kinh hãi nhưng sau đó liền bình tĩnh lại nàng nhìn đào bảo cười cười nói đây là người nào miêu há lão bản ta cung như ngộng thượng quan lão sư hẳn là nhận thức ngộng tỷ chứ ở bình sông thời điểm ngươi nhưng là chúng ta bách hợp hôn giới chủ lực ngoại viện thượng quan tuyết nhi gật gù ta biết nàng sờ sờ mèo miêu đầu cười cười nói này này con miêu làm sao ở chúng ta này đào bảo vây vây tay đem sự tình đơn giản nói dưới đương nhiên tìm kiếm mèo quá trình bị đ à o bảo sơ lược như vậy à thượng quan tuyết nhi cũng là thở phào nhẹ nhõm nàng dừng một chút cười cười nói này con miêu xem ra rất yêu thích ta, ta liền đem nó mang tới phòng ta có thể không đao bảo biểu hiện rất là căng thẳng thượng quan l ã o sư ngài tuyệt đối đừng nhượng nó chạy nữa nếu như mộng tỉ về đông hải trước nàng miêu có cái gì sơ s u ấ t ta liền muốn táng ra bại sản thượng quan tuyết nhi cười cười nói yên tâm hảo nó sẽ không chạy nữa nói xong thượng quan tuyết nhi ôm miêu liền lên lầu ừng tựa hồ tạm thời không chuyện gì muốn làm đao bảo thầm nghĩ không ít cũng trở về đến gian phòng của mình mở máy vi tính ra lần thứ hai đăng ký đến tiền thưởng trang ép tài khoản của chính mình vẫn như cũ ở vào đông lại trạng thái hắn mấy độ đem chuột phong tới trên nhưng cuối cùng vẫn là không điểm xuống ai đào bảo khe thở dài đóng trang ép mặt giấy ngủ hội cảm thấy năm giờ chiều thời điểm đào bảo tỉnh lại hắn thay quần áo khác chuẩn bị đi ra ngoài hắn cùng an hân hẹn cẩn thận buổi tối đồng thời ăn một bữa cơm đến ước định quán cơm thì an hân còn chưa tới chờ một lát đi nay chờ đợi dòng dã một canh giờ an hân còn chưa tới đào bảo cuối cùng vẫn là quyết định cho an hân gọi điện thoại hắn không sợ thả chim bồ câu chính là sợ an hân xảy ra chuyện gì bất quá đào bảo mới vừa lấy điện thoại di động ra an hân điện thoại liền đánh tới an hân cái kia đào bảo thật sự phi thường xin lỗi bạn trai ta đến rồi đào bảo cười cười nói không có chuyện gì ngươi cẩn thận xử lý ngươi chuyện bên kia đi nếu như có nhu cầu gì trợ giúp cứ mở miệng là được rồi điện thoại bên kia không nói gì không ít sau an h â n âm thanh mới vang lên cảm ơn vậy ngươi bận bịu i đi thôi ừ n cắt đứt an h â n điện thoại đào bảo nội tâm thở dài hy vọng nàng có thể cùng bạn trai hòa hảo như lúc ban đầu đi tuy rằng an h â n phủ nhận có tự sát khuynh hướng nhưng phòng nàng bên trong nhiều như vậy yên r ấ c phiến thực sự là làm người lo lắng ân ở đây ngồi hơn nửa ngày rồi cũng không thể phủi mông một cái rời đi chứ đào bảo suy nghĩ một chút cho hạ tuyết gọi điện thoại anh rể. hạ tuyết âm thanh vang lên hạ tuyết hiện tại có r ả n h không mời ngươi ăn bữa cơm đào bảo cười cười nói há ngươi ở đâu đào bảo đem địa chỉ nói cho hạ tuyết hơn mười phút sau hạ tuyết liền đến đêm nay hạ tuyết trang phục có chút chương ba trăm mười chín như thế nào đi làm một cái giảo hoạt nữ nhân Bờ bờ di lộ lưng hành trang phát họa ra phần lưng đường con h o à n mỹ tinh tế màu trắng sợi tơ từ c ẩ n cổ v ò n g qua ngăn trở nguyệt nha liên hình trái tim t r ụ thân dưới mặc một màu xanh sẫm còn thường trên mặt bôi lên nhàn nhạt trang môi đỏ cùng mắt ảnh đều làm trang phục hạ tuyết sắc đẹp vốn là thuộc về quốc dân tình nhân cấp bậc giờ khác này càng là có vẻ gợi cảm đẹp đẽ không gì tạ nổi n đào bảo khoe miệng k é o kéo tại sao một mực là lộ l ư n g hành trang làm hại ta lại nghĩ tới buổi c h i ề u chuyện đào bảo tuy rằng trải qua rất nỗ lực xua tan trong đầu hạ tuyết quả thể nhưng bởi vì ấn tượng là ở quá mức sâu sắc như thế nào đều xua tan không được tiểu đào bảo lại mơ hồ phấn khởi lên nay liên lung túng làm sao anh rể hạ tuyết đi tới đạo ha ha ha đào bảo lúng túng cười cười rất hiếm thấy ngươi xuyên loại này quần áo đâu há đa má đưa ta nói có thể để cho nữ nhân xem ra rất thành thục hạ tuyết đạo ha ha ha thì ra là như vậy này anh rể ngươi có hay không cảm thấy ta hơi hơi trở nên thành thục một điểm sao hạ tuyết liêu liêu trên c h á n cuối sợi tóc đạo ân xác thực nói xong đào bảo mau mau nói sang chuyện khác đêm nay Ta mời k hạ á c chút h h muốn ăn chút gì?、Hạ、tuyết cầm lấy trước mặt thực đơn nhìn một chút sau đó điểm vài món thức ăn đào bảo xem xét một chút vi hãn người điểm ấy đều là ta thích ăn món ăn nhiều điểm chút người thích ăn món ăn a đào bảo đạo hạ tuyết đem thực đơn đẩy lên đào bảo trước mặt này anh dễ giúp ta điểm đi đào bảo hắn cầm lấy thực đơn ngăn trở mặt của mình nói đến nhận thức tiểu tuyết cũng đến mấy năm nhưng tuyết mội mội thích ăn cái gì hoàn toàn không lưu ý a hào lung túng cuối cùng đào bảo cắn răng một cái điểm hạ tình thích ă n món ăn yêu thích tỉ mọi khẩu vị như thế đi không phải vậy cũng quá lung túng món ăn bưng lên sau đào bảo nhược nhược hỏi những thức ăn này còn hợp khẩu vị sao những này đều là tỉ tỉ thích ă n món ăn đi hạ tuyết trực tiếp ngay thẳng đạo ha ha ha nhìn ra rồi a đào bảo hơi nhỏ l u n g túng xin lỗi ta không biết người thích ă n cái gì ưm hạ tuyết xem xét nhìn thức ăn trên bàn lại nói ta cùng tỉ tỉ khẩu vị kỳ thực gần như bất quá ta không thích ă n rong b i ể n cùng toán b i ể n ác ta nhớ kỹ lần sau liền không điểm rong b i ể n cùng toán đào bảo cười cười nói hạ tuyết lắc đầu một cái không cần nhân n g ư ợ n g ta ta cũng chỉ là không quá thích ă n rong b i ể n cùng toán cũng không phải hoàn toàn không thể ăn nàng dưng một chút lại nói ăn cơm cũng được tìm bạn trai cũng được kỳ thực ta cũng không có như vậy soi mói đào bảo vi hãn theo ta được biết hạ tuyết người theo đuổi đều có thể tạo thành một cái tăng mạnh đoàn nhưng nha đầu này nhưng một cái không coi trọng như thế mà còn không gọi là soi mói a khắc khắc cái kia tiểu tuyết nói chung cảm ơn ngươi cứu ta chén rượu này ta mời ngươi đào bảo cho hạ tuyết ngã bán ly rượu đỏ đạo hạ tuyết nhìn một chút chén rượu thoáng trầm ngâm mới nói cái kia anh rể, ta không quá có thể uống rượu h í rượu đỏ cũng không thể uống sao độ cồn rất thấp hạ tuyết lắc đầu một cái Ta tùy thể chất, rất tốt, ra xấu, tự tăng dương, rất mất mặt. xay nữa, xay sau, ra có dịch dễ dàng dương, Hơn phẩm không phải xảy xấu, uống rượu. rượu vậy cũng tốt ngươi uống đồ uống là được này ly rượu đỏ liền quy ta nói xong đào bảo chuẩn bị hạ tuyết trong chén rượu đỏ ngược lại đến chính mình chén rượu lý bất quá hạ tuyết nhưng là lắc lắc đầu nói anh rể đều đã kinh ngã rượu vậy thì uống đi chỉ là bán ly rượu đỏ cũng không có vấn đề thật sự không thành vấn đề sao hạ tuyết nhìn đào bảo nếu như anh rể không chê ta uống say mất mặt liền không thành vấn đề ha ha ta làm sao có khả năng ghét bỏ tuyết mội mội đây vậy liền uống nói xong không đợi đào bảo phản ứng lại hạ tuyết trực tiếp một hơi đem bán ly rượu đỏ uống hết sạch sau đó mấy sau hạ tuyết gõ má liền bắt đầu trở nên đ n g đỏ lên ta đi thế này thì quá mức rồi bất quá có một câu nói thì nói như thế rượu như hương quai hàm hồng một vệt quyến rũ đến khuynh quốc khuynh thành điên đảo chúng sinh hạ tuyết hiện tại chính là tình huống như thế đương ngươi cho rằng bình thường trạng thái hạ tuyết trải qua khuynh quốc khuynh thành thời điểm không nghĩ tới nàng say rượu trạng thái hạ tuyết càng là kinh diễm tuyệt luân đào bảo chỉ có thể cảm thán một câu tạo hóa thực sự là bất công a không ít sau đào bảo thu thập xong tâm tình nói tiểu tuyết ngươi không sao chứ hạ tuyết lắc đầu một cái không có chuyện gì chỉ là có chút rượu lên mặt lời tuy nói như vậy nhưng hạ tuyết ánh mắt nhưng càng ngày càng mê ly thậm chí bắt đầu nói mê sảng anh r ể ngươi kỳ thực là ngụy f a n bóng đá chứ nếu như vậy chấp nhất ở đại ngực tại sao như vậy yêu tá tỷ cái này mà nói như thế nào đây khó nói đào bảo nói năng lộn xộn hắn thật không biết nên giải thích thế nào anh r ể chờ ta lại dài năm tuổi ta năng lực như tỷ tỷ như vậy được hoan n ê n sao ngươi hiện tại trải qua rất được hoan n ê n ta nghe ngươi tỷ nói rồi ngươi thu thư tình trí ít là nàng gấp mười lần hạ tuyết lắc đầu một cái trọng yếu không phải số lượng mà là chất lượng ta tỉ nàng chỉ nói quá một lần luyến ái nhưng gặp phải đàn ông tốt nhất đây mới là nữ nhân nhất chờ đợi tình cờ gặp gỡ đi ta cũng năng lực tình cờ gặp gỡ như anh rể người như vậy sao đàn ông tốt nhất đào bảo vi hãn thực sự không dám nhận bảo ca hay vẫn là có tự mình b i ế t mình hắn không thể xử lý tốt cùng tỉ tỉ quan hệ không thể tới thì phát hiện hạ t ỉ n h tích lũy hoàn khí cuối cùng dẫn đến hạ t ỉ n h phẫn mà ly hôn Nghiêm ngặt nói đào ế n chính mình muốn phụ 80 trách nhiệm, muốn nhiệm. trách trách phụ phụ sau 80% 20% tỉ tỉ đó đ Ở đào bảo bây bảo ly hôn chuyện này, giờ cũng không cũng không công cùng không không lại, nhiều sai Đổi ai liên mội đi. nhìn hôn tình mình hạ thực thể chịu hệ lầm. láo có có được có quá máu Đào tỉ tỉ kỳ mù ám không rõ đi. Đào bảo xưa nay không biết chính mình ở hạ tuyết trong lòng cao thượng như vậy thực sự xấu hổ hắn hơi trầm n g âm sau đó nói tiểu tuyết ta cũng không phải cái gì tốt nam nhân người tiêu chuẩn hẳn là cao hơn một chút dưới cái nhìn của ta chỉ có tuyệt thế người đàn ông tốt mới xứng đáng trên nhà chúng ta tiểu tuyết hạ tuyết ánh mắt mê ly tuyệt thế người đàn ông tốt sao đó là có thể gặp không thể cầu tồn tại chứ nếu như một người phụ nữ vẫn ảo tưởng tìm một cái tuyệt thế người đàn ông tốt n à y nàng vô cùng có khả năng cô độc cả đời đ à o bảo được rồi tuyết mội mội so với mình l ĩ n h nộ thấu triệt xấu hổ một lát sau hạ tuyết đột nhiên nói anh rể ta đâu dựa theo trên thuyết minh ta đại khái khả năng c ó thể vẫn yêu thích một người đàn ông h u đào bảo lấy làm kinh hãi ai không muốn nói tên của hắn bởi vì hắn là một cái người có vợ hơn nữa hắn cũng không thương ta hạ tuyết nghiêng đầu qua một bên nhàn n h ạ t nói ây tình huống như thế nói như thế nào đây đào bảo cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn cũng không thể giựt dây hạ tuyết đương người thứ ba đi lúc này hạ tuyết lắc đầu một cái anh rể, ta choáng váng đầu lợi hại có thể đưa ta về trường học sao được rồi đào bảo ăn như hùn như sói ăn một chút món ăn sau đó kết liêu món nợ liền nâng hạ tuyết ly khai hạ tuyết tựa hồ t ù y càng ngày càng lợi hại trải qua đi đường bất ổn đào bảo suy nghĩ một chút ở hạ tuyết trước mặt ngồi s ổ m xuống sau đó nói tiểu tuyết ta đến có ngươi đi ân cảm ơn hạ tuyết không có k h á c h khí trực tiếp nằm n h ò i đến đào bảo trên lưng hạ gió thổi qua liêu lên hạ tuyết tóc dài chương e dấu dài ở tóc dài phía ớ i đôi là một ba trăm hai mươi tỷ tỷ địa báo hạ tuyết đối với cảm tình cực kỳ t r ì độn nàng kỳ thực cũng không vững tin chính mình đối với đào bảo đến cùng là ái tình hay vẫn là tình thân nàng đêm nay tất cả hành động tất cả đều là y theo quyển sách nhỏ này lý yêu say đắm chỉ nam tiến hành mục đích chính là vì chắc thi chính mình đối với đào bảo cảm tình nhưng mãi đến tận hiện tại hạ tuyết vẫn như cũ không cách nào xác nhận tâm tình của chính mình nàng cũng không ngại bị đào bảo chiếm tiện nghi đối với đào bảo có một loại nhàn nhạt ước mơ cùng n g ó n g trông bị đào bảo khoa hội rất vui vẻ n à y đều là luyến ái nguyên tố thế nhưng còn có một loại luyến ái chuẩn bị nguyên tố nàng còn không có vậy thì là ý muốn sở hữu cùng do ý muốn sở hữu sản sinh ghen tâm lý căn cứ nói rơi vào bể tình thiếu nữ thường thường hội sản sinh đấu kỵ cùng ghen trong lòng nếu như người mình thích cùng những nữ nhân khác cán bộ i chính mình sẽ sản sinh như là phẫn nộ sinh hận rỗi thất vọng được đả kích vân vân cảm nhưng hạ tuyết cũng không có những này tình cảm nàng thậm chí liền vì tỷ tỷ hạnh phúc mà đồng ý bang đào bảo cùng tỷ tỷ hợp lại lại như tối ngày hôm qua vì cho tỷ tỷ cùng đào bảo lưu suất đơn độc thời gian trung đụng chính mình mượn cớ ly khai hạ t u y ế t vuốt trong lòng ánh mắt mê man là tình cảm của ta quá lạnh hay vẫn là chính mình đối với anh rể yêu thích kỳ thực là một loại ảo giác nàng không biết bất quá có một chút hạ t u y ế t rất vững tin đào bảo đối với nàng mà nói là phi thường đặc thù độc nhất vô nhị tồn tại hạ t u y ế t lúc này đào bảo đột nhiên mở miệng nói hả cái kia liên quan với ngươi luyên ái vấn đề ta cũng cho không được ngươi cái gì đáp án chỉ cần ngươi có thể hài lòng bất luận làm ra cái gì lựa chọn ta đều sẽ vì ngươi cố lên đào bảo đạo ân cảm ơn hạ tuyết đem mặt dán đào bảo trên lưng lại nói anh rể, nếu như tương lai ngươi cùng t ỷ t ỷ phục hôn còn có thể đối với ta tốt như vậy sao đào bảo cười cười nha đồng đốc đó là đương nhiên ồ hạ tuyết không nói nữa đào bảo cóng lấy hạ tuyết đi tới ven đường sau đó thần tốc trận một chiếc taxi trực tiếp mang theo hạ tuyết về đến đông hải đại học cửa hắn cho đàm á gọi điện thoại n h ư ợ n g đàm á đem hạ tuyết mang về phòng ngủ đào bảo về đến hắc mân nhà trọ thời điểm trải qua là mười giờ tối trèn cua tôi nét nhà trọ lý người đều không ngủ nhìn thấy đào bảo trở lại tôi loáng l o á n lập tức chạy tới đào bảo ngươi đi làm gì há nói với hạ không tuyết Nếu bữa cơm. Nếu không là hạ tuyết ta hiện tại sợ đã trở thành cá sấu trong bụng món ăn đào bảo cười cười nói hảo nắm tiền nắm tiền hạ tình đưa tay nói tôn đoán đoán cao n h i ê n đều là một mặt phiền muộn từ trong túi tiền lấy ra một trăm đồng tiền mà thượng quan tuyết nhi cười cười cũng là cầm một trăm nguyên suất đến cho hạ tình bảo ca mặt hắc xin hỏi các ngươi đang làm gì chúng ta ở đánh cược đoán ngươi đêm nay đi làm gì ta nói ngươi đi ướp pháo đi tới cao n h i ê n nói ngươi đi điều tra cá sấu đi tới sau đó tuyết nhi tỉ nói ngươi ở cùng khách hàng ăn cơm chỉ có hạ tình đoán đúng tôn đoán đoán đạo ha ha ha các ngươi bang này bạch linh thật là thẻ nhạt lúc này tôn đoán đoán dùng cánh tay đụng một cái đào bảo nói ta nói bảo ca tuyết mội mội đẹp như vậy cảm động ngươi lẽ nào liền không n g h ĩ đối với nàng làm điểm cái gì thí dụ như dùng rượu đem nàng qua chén sau đó mang nàng tới trong tân quán tôn đoán đoán hạ tình mặt sạm lại ngươi ngươi như thế hung làm gì lại không nhượng bảo ca đi công lược ngươi công lược mội mội ta cũng không được tại sao không được là không được vậy có nhiều như vậy tại sao t ô n loan loan lại đụng một cái đào bảo nói bảo ca xem ra tình bảo bảo là thật sự chán ghét người a ngươi không phải mới vừa cứu nàng sao như thế thái độ ác liệt ngươi có thể chịu ta nếu như ngươi ta hiện tại liền đẻ nàng xuống đất ma sát mọi người đào bảo thu thập dưới tâm tình không lý t ô n loan loãn mà là đi tới thượng quan tuyết nhi bên người ồ này con miêu còn ở bên cạnh ngươi à? tôi loan loãn vây vây tay cái tên này chỉ cùng tuyết nhi tỷ thân mật ta cố ý mua miêu thực đều không thể mê hoặc chủ nó này ngược lại là kỳ quái đao bảo nhìn thượng quan tuyết nhi lại nói tuyết nhi tỷ trước ngươi gặp này còn miêu sao ta nhớ tới ngươi cùng mộng tỷ là ở bình sông thời điểm tranh tài mới thông qua bách hợp tỷ nhận thức chứ thượng quan tuyết nhi mâu trong lóe qua một vẻ bối rối nhưng lập tức liền tỉnh táo lại nàng cười nhạt cười nói miêu là một loại phi thường linh tính sinh vật ta trước đây nuôi dưỡng quá rất nhiều miêu mặc dù không cách nào theo chân chúng nó tiến hành ngôn ngữ câu thông nhưng thông qua một ít ngôn ngữ tay chân có thể tiến hành một ít đơn giản giao lưu vì lẽ đó nó đại khái coi ta là thành đồng bạn đi đào bảo vi hãn tuy rằng cách nói này rất xả nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ nhận ngoại trừ linh trưởng loại sinh vật miêu cùng cầu hẳn là nhất thông linh vật t r ù n g ngoại trừ đào bảo có chút lưu ý ngoại những người khác tựa hồ cũng không để ý điểm ấy đại gia ở phòng khách nhìn hội tivi liền trở về phòng của mình ngủ đao bảo tắt ở dưới lầu tắm rửa sạch sẽ sau đó ngồi ở phòng khách xem t v nhưng sự chú ý của hắn rõ ràng không có ở trên t v có vẻ hơi mất tập trung đang lúc này hạ tình âm thanh đột nhiên từ phía sau văng lên làm sao trước mặt cô em vợ phát sinh cái gì sao đao bảo ngẩng đầu lên cười cười nói ngươi chờ mong ta cùng hạ tuyết phát sinh chút gì sao làm sao có khả năng nói xong hạ tình mau mau nói bổ sung ta đến bảo vệ mội mội yên tâm hảo chúng ta chính là ăn bữa cơm tại sao không gọi tới ta đào bảo đưa tay ra xoa hạ tình khuôn mặt nói hạ tình đồng chí ta xin mời hạ tuyết là bởi vì hạ tuyết cứu ta mà ta cứu ngươi ngươi đánh toán lúc nào mời ta ăn cơm hạ tình mặt h ắ c đều thị thường quá kính xin cái g dám cơm còn có đem ngươi hàm chư tay từ lão nương trên mặt lấy ra đào bảo lúc này mới thu tay về thiết hẹp h ỏ i hẹp h ỏ i ngươi mụi a ta đều thị thường ngươi còn muốn làm sao mà tình bảo bảo nộ đào bảo vây vây tay được rồi ta đi chuyến bay ú c cờ ngươi đừng nhìn lén a Cút. đào bảo sau khi rời đi hạ tình cầm hộp điều khiển tv cắt đến đông hải đô thị kênh đây là một đ ư ờ n g chuyên môn đưa tin đông hải bản địa tin tức kênh bản đại tấn ngày trước đông hải phụ ấu bảo đảm kiện quấn vào lửa dối án trong người h i ế m nghi phạm tội quý vân lấy trị liệu không mang thai không dục chứng làm c ớ hướng về nhiều tên người bệnh sớm thu lấy tiền chữa bệnh dùng hiện nay tổng cộng có tám tên người bị hại c u ố n vào này lên hạ tình hai tay bộ mặt vẻ mặt tù rũ thiên không còn là việc nhỏ ngược lại cũng là bất ngờ chi tài nhưng hy vọng phá diệt đối với nàng đả kích mới là nhất đại hạ tình ngẩng đầu lên cái cổ dựa vào s o f a ngẩng đầu nhìn trần nhà lẩm bẩm tự nói một cái không cách nào sinh dục nữ nhân còn có thể đi hy vọng xa vời hạnh phúc sao đang lúc này đào bảo đặt ở trên khay trà điện thoại di động đột nhiên văng lên hạ tình tuy rằng cũng không muốn quan tâm nhưng cuối cùng vẫn là quỷ thần xui khiến liếc một cái là đào bảo tỉ tỉ gọi điện thoại tới hạ tình xem xét nhìn phòng vệ sinh phương hướng lại nhìn một chút điện thoại di động vẻ mặt có chút xoắn suýt linh âm ở ba mươi giây sau tự động cắt đứt thế nhưng sau đó điện báo linh âm lại văng lên hạ tình cắn răng một cái cầm điện thoại di động lên ấn xuống n ú t nhận cuộc gọi chương ba trăm hai mươi một tỷ tỷ muốn tới điện thoại mới vừa truyền được bên kia âm thanh liền truyền tới bất quá cũng không phải đào bảo tỷ tỷ âm thanh mà là đào bảo mụ mụ cũng chính là mình bà bà âm thanh đào bảo người tỷ đi ra ngoài mua họa bút nhưng vẫn không lại trở về hiện tại trải qua mất tích hai ngày đào mẫu âm thanh nghe tới có chút gấp hạ tình thuận miệng nói mẹ ngài đừng có gấp n à n g đương si lại không phải lần đầu tiên mất tích lần trước mất tích bảy ngày cuối cùng chính mình trở lại l ờ i tuy như vậy nhưng tình huống lần này hơi hơi hả đào mẫu này mới phản ứng được lời nói đột nhiên ngừng lại một lát sau đào mẫu mới thí nghiệm dò hỏi cái kia là hạ tình sao ha ha ha hạ tình cũng là có chút ngộng vừa nãy thuận miệng liền tiếp lời nàng thu thập dưới tâm tình sau đó nhắm mắt nói ừ m vậy nói như thế ngươi hiện tại trải qua cùng đào bảo hợp lại ở chung đào mẫu nghe tới thật cao hứng nàng rất yêu thích hạ tình người con dâu này không phải mẹ người nghe ta giải thích ta cùng đào bảo hiện tại bởi vì gặp may đúng dịp ở đồng nhất cái nhà trọ phòng cho thuê nhà không phải chúng ta hai đơn độc phòng cho thuê chúng ta vài cá nhân thuê chung một căn biệt thự nhà trọ hạ tình dừng một chút lại nói vừa nay đào bảo đi phòng vệ sinh sau đó tay cơ lạc ở phòng khách vừa vặn điện thoại di động văng lên ta liền như vậy a đào mẫu ngữ khí có chút tiết m ố i nói chung mẹ ngươi không nên lo lắng tỉ nàng tuy rằng đường si ngốc bẩm sinh nhưng vận khí cũng không tệ cuối cùng luôn có thể bình an trở lại lại như lần trước chúng ta toàn ra đi leo núi nàng đi một chuyến vê đốt cờ lạc đường mất tích bảy ngày chính mình lại về nhà hạ tình đạo tình huống thực tế hạ tình cũng không mong muốn cùng đảo mẫu nói tỉ tỉ đại nhân bình thường ngốc bẩm sinh không sai nhưng người phụ nữ kia hiểu ra đến nguy hiểm tình huống ngay lập tức sẽ hóa thân xấu bụng nữ vương xấu bụng cấp bậc e sợ cũng không kém gì vân hy tỷ hạ tinh vẫn cảm thấy người phụ nữ kia là hai mặt một cái là vô hại ngốc bẩm sinh trạch nữ tranh châm biếm ra một cái là cực kỳ nguy hiểm xấu bụng nữ vương nhưng bất kể là loại kia nhân cách đều là biến thái đệ khống hạ tinh thậm chí cảm thấy nếu như là vì đào bảo làm cho nàng đi hủy diệt thế giới nàng sẽ làm tất cả nói tóm lại t ỷ t ỷ đại nhân việc nhà năng lực là số không nhưng giá ngoại sinh tồn năng lực mãn phân bất quá đào mẫu lo lắng cũng là đúng bởi vì nếu như người phụ nữ kia không có cảm giác đến nguy hiểm nàng hội vẫn duy trì ngốc bẩm sinh nhân cách thành thật mà nói trạng thái như thế này ở đại đô thị rất nguy hiểm không nói những khác liền nói thai nạn giao thông đối mặt chạy như bay tới ô tô chờ ngươi cảm thấy được nguy hiểm thời điểm cũng đã chậm cái kia mẹ các ngươi báo cảnh sát không hạ tình lại hỏi ân ngày hôm qua liền báo cảnh sát cảnh sát cũng tiến hành rồi toàn thành s i ê u tầm nhưng hiện nay hay vẫn là không ngươi tỉ tỉ t â m tích đào mẫu đạo nàng có không có khả năng đi bằng hữu này ngươi cũng biết nàng hàng ngày chạch ở nhà hiếm thấy đi ra ngoài một lần nào có cái gì bằng hữu mẹ ngươi đừng có gấp nàng trên thực tế không bằng hữu không chừng có internet bằng hữu a khả năng đi gặp vắng hữu đang lúc này đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cửa mở đồng thời một người tuổi còn trẻ giọng của nữ nhân vang lên mẹ ngươi với ai gọi điện thoại đâu hạ tình a ngươi ngươi ngươi n h à người, người, người nhà đầu này chạy chạy đi đâu h ả bị người mang tới truyền tiêu hoa điểm hì đào mẫu ngẩn người vậy sao ngươi xuất đến bên trong chơi không vui ta phải về ra mấy nam nhân lấp lấy ta không cho ta đi còn nắm súng săn uy hết ta ta với bọn hắn giảng đạo lý bọn hắn cũng không nghe ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ đều đánh bất tỉnh sau đó chính mình mở cửa xuất đến rồi đào mẫu hạ tình không nói cái này bảo tỷ dừng một chút lại nói mẹ làm sao ngươi biết hạ tình dây số nàng không phải đổi di động số sao h ả ta vốn là là đào bảo gọi điện thoại nhưng hạ tình nhận hì hì hai người bọn họ hiện tại đang ở chung nếu như hai người bọn họ năng lực phục hôn là tốt rồi đào mẫu đạo đầu bên kia điện thoại hạ tình khỏe miệng kéo kéo không lên tiếng mẹ đưa điện thoại cho ta ta cùng tình tình tâm sự bảo tỷ lại nói hạ tình vừa nghe đúng là có chút t r ộ t dạ vội vàng nói mẹ ta ta đột nhiên có chút việc trước tiên cúp máy a sau đó ta nhượng đào bảo cho các ngươi về đã qua nói xong hạ tình lập tức cúp điện thoại mà lúc này đào bảo cũng từ phòng vệ sinh lý xuất đến rồi a hào sảng khoái hả hạ tình ngươi làm sao một bộ quá trớn vẻ mặt đào bảo một mặt h ồ nghi nói hạ tình đại trứng mắt sau đó thu hồi ánh mắt ho khan hai tiếng nói ngươi tỉ nhượng ngươi cho nàng về điện thoại há ta biết rồi đêm đó an ta trước tiên đi ngủ hạ tình nói xong ngáp một cái liền lên lâu chờ hạ tình sau khi rời đi đào bảo cầm điện thoại di động lên mới ý thức tới không đúng có cái đã kê đó điện vừa gọi điện thoại tới là tỷ tỷ dây số đào bảo vi hãn hắn thu thập dưới tâm tình lúc này mới trở về gọi tỷ tỷ dây số bất quá tỷ tỷ cũng không có nhận mà là trực tiếp đem đào bảo điện thoại cắt đứt cũng không muốn nói chuyện với đào bảo ha ha ha b ả o ca hiện tại có chút tê cả ra đầu hắn có chút hối hận mời hạ tình đi tuyết thành cho cha khánh sinh n à y vạn nhất t ỷ t ỷ cùng hạ tình hiện trường sẽ bước lên tu la chẳng a không không không tự mình nghĩ quá bi tráng bất luận t ỷ t ỷ hay vẫn là hạ tình đều không phải loại kia yêu cho trưởng bối cùng người nhà thiêm phiền phức người hai người bọn họ gái coi như có mâu thuẫn cũng sẽ không ở cha sinh nhật trên bạo phát bất quá hai người ngăn cách vẫn tiếp tục kéo dài cũng không phải sự tình trung quy hay là muốn khai thông khai thông nhưng vấn đề là nên làm gì điều giải đâu bảo ca ngồi xếp bằng trên ghế xa lồng suy nghĩ rất lâu cũng không có cái gì thượng sách không m u ố n ngủ đào bảo đưa tay ra mời lại eo cũng lên lầu ngay kế đào bảo còn chưa t ỉ n h ngủ liền nghe tô loãng l o ã n ở hàng hiên nơi hô to các đồng chí rời rừng rồi sau đó phòng số ba phòng số bốn số năm phòng số sáu phòng cửa phòng gần như cùng lúc đó mở ra đại gia đều là xoa mông lung mắt buồn ngủ một mặt oán niệm nhìn t ô n l o á n l o á n l o á n l o á n ngươi làm cái gì mới ngủ điểm ư cao nghiên bất mãn nói đại đại kinh h ỉ t ô n l o á n l o á n khó nén trong lòng kích động làm sao ngươi mang thai cao nghiên đạo t ô n l o á n l o á n ngưng mắt ngươi đem ta cái bụng làm đại đào bảo bọn người là mặt vi hắc không thể tả c h i ngôn a hảo l o á n l o á n đừng thừa nước đục thả câu đến cùng chuyện tốt đẹp gì cuối cùng hạ tình đạo tôn đoan đoan hít sâu sau đó kích động nói quả vải đại thần muốn tới đông hải rồi nàng mới vừa hồi phục ta r i ê n g tin nói gần đây sẽ đến đông hải hy vọng ta năng lực chiêu đ á i nàng một tí đào bảo cùng hạ tình đều là ngần người, người ác chính là cái kia hủ m ạ n tác giả ngon miệng quả vải sao cao nghiên hỏi không sai tôn đoan đoan kích động nói năng lộn xộn cuối cùng rốt cục muốn gặp thần tượng h ả o kích động như vậy liền năng lực nhìn thấy ngon miệng quả vải bộ mặt thật ta vẫn cảm thấy là cái đại khủng long không chừng hay vẫn là nam nhân cao nghiên đạo tôn loãn loãn trừng mắt thôi lắm người mới là đại khủng long q u ả vải đại thần khẳng định là khuynh quốc khuynh thành siêu cấp đại mỹ nữ lúc này vẫn đóng chặt số một phòng cửa phòng cũng đột nhiên mở ra vân hy xoa mắt buồn ngủ thò đầu ra ngáp lên nói các ngươi ở hành lang ồn ào cái gì có tin ta hay không đem các ngươi đều bán được lệ xuân v i ệ n đi mọi người giật nảy mình vân hy tỉ lúc nào trở lại chương ba trăm hai mươi hai đừng quên x ỉ n h ụ vân hy tỉ quả vải đại thần muốn tới đông hải ta năng lực xin nàng trụ đến chúng ta nhà trọ sao tôn loáng o á n hùng hục chạy tới đạo ừ liền cái kia tranh châm biếm ra a có thể a đương nhiên tiền đề là nàng là nữ nhân ta cũng không muốn lại nhượng lung ta lung tung nam nhân vào ở đến rồi vân hy đạo ha ha ha đào bảo sơ sơ muối lúng túng cười cười tôn loáng o á n nhưng là hương phấn làm ra một cái cởi quần áo động tác mọi người b ả o hãn đào bảo mau mau nghiêng đầu qua một bên ta cái gì cũng không thấy ha ha hạ tình nhìn đào bảo hai tiếng c ư ờ i gằn tôn loãn này n mới phản ứng được nhà trọ lý còn có một người đàn ông cũng là vội vàng đem liêu lên tờ sợt mau mau để xuống hảo đều về đi ngủ đi mới năm giờ còn năng lực lại ngủ một hồi nói xong vân hy trước tiên đóng cửa lại thượng quan tuyết nhi cao nghiên còn có tôn loãn loãn cũng là trở về phòng của mình đào bảo cùng hạ tình cũng hướng từng người gian phòng đi đến này đào bảo làm sao bây giờ người tỷ muốn tới hạ tình quay lưng đào bảo nhàn nhạt nói đào bảo nhắm mắt nói tới thì tới chứ quan hệ của chúng ta vô cùng có khả năng bị chọc thủng hạ tình lại nói không biết ta sớm nói với nàng một tí đào bảo dừng một chút nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hạ tình nói hạ tình ngươi sẽ không cùng với nàng cãi nhau chứ thiết chỉ cần nàng không tìm ta sự tình ta T.E.G.U.I.E.N. mới với lười cái cùng cỏ. nàng V.N. đào bảo cũng sau đó trở về phòng hắn nhìn đồng hồ quyết định chờ trời đã sáng lại cho tỷ tỷ gọi điện thoại đào bảo lần thứ hai mở mắt ra thời điểm trải qua là buổi sáng bảy điểm ân thời gian gần đủ rồi đào bảo sau đó bắt thông tỷ tỷ điện thoại thế nhưng nghe điện thoại cũng không phải tỷ tỷ mà là mẹ mẹ ta tỷ đâu đào bảo đạo một canh giờ trước liền ra ngoài nói là đi tham gia cái gì mãn triển nhưng nha đầu kia lại đem điện thoại di động quên trong nhà ai ngốc bẩm sinh cũng phải có cái độ a đào mẫu thở dài lại nói thật hy vọng có người nhanh lên một chút đem ngươi tỷ cưới tỉnh ta cả ngày lo lắng đề phòng ha ha ha đúng rồi đào bảo ngươi bây giờ cùng tỉnh t ỉ n h đang ở chung đào mẫu đột nhiên lại đạo đào bảo vi hãn không phải ở chung là thuê chung mặc kệ nói thế nào các ngươi hiện tại ở cùng một chỗ có đúng hay không là như vậy nhưng là sự tình hoàn toàn không phải như ngươi nghĩ hạ tình không theo ta phục hôn ý tứ nha bất quá nàng nói cha năm mươi đại thọ nàng hội theo ta hồi tuyết thành cho cha khánh sinh đào mẫu nghe vậy đại h ỉ này quá tốt rồi mặc kệ nói thế nào các ngươi hay vẫn là có phục hôn hy vọng đào mẫu dừng một chút lại nói không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn nhớ cha ngươi sinh nhật ta đó là đương nhiên mẹ cùng tỷ tỷ sinh nhật ta đều nhớ kỹ đúng rồi ta cho cha mua chiếc xe nói tới chỗ này đào bảo đột nhiên nghĩ đến một chuyện sắt đã quên còn hạ tuyết tiền a a ta đầu này xe đào bảo ngươi từ đâu tới mua xe tiền hóa đơn trúng thưởng đúng rồi mẹ trước tiên thay ta bảo mật ta phải cho cha một niềm vui bất ngờ được rồi đào bảo lại cùng mẫu thân hàn huyên hội liền quốc điện thoại hắn lên mạng tra x e dưới đông hải cũng không có mạng triển bất quá hai ngày nay thân thành đúng là có cái quốc tế mạng triển tỷ tỷ là đi thân thành sao thành thật mà nói đào bảo cũng có chút lo lắng thân thành là quốc nội đệ nhất đại đô thị ở quốc tế trên cũng là tiếng tăm lừng lẫy theo phồn hoa trình độ cách xa ở đông hải bên trên nhưng cùng với đồng thời thân thành cũng là thai nạn giao thông thi đô khu tỷ tỷ ngốc bẩm sinh tính cách ở tuyết thành sinh hoạt hoàn toàn không thành vấn đề bởi vì tuyết thành sinh hoạt nhịp điệu so sánh t r ư m n h ư n g tuyết thành không giống thân thành tài xế mỗi ngày đều đang l i ề u mạng không có thời gian vì lẽ đó tai nạn giao thông t ầ n phát hơn nữa càng là đại đô thị xã hội diện liền vượt thiên hướng u ám có một câu nói rất kinh điển nghe hồng càng sáng bóng lưng nơi liền vượt ám nay đông hải bọn buôn người đều cùng quốc tế nối đừng dây lừa người thủ đoạn trò gian trồng chất mà thân thành là cao quý quốc nội đệ nhất đô thị người ở đó con buôn thủ đoạn e sợ hội cao minh hơn đi mà t ỷ t ỷ đi trên đường rõ ràng chính là một bộ dễ dàng bị người lừa gạt dáng vẻ đào bảo là càng nghĩ càng lo lắng nhưng là hắn lại không những phương pháp khác liên lạc với t ỷ t ỷ thầm nghi không ít đào bảo quyết định đi thân thành một chuyến t ỷ t ỷ trung quy là muốn đi mạn c h u y ể n chính mình đến lúc đó ở lối vào chờ nàng là được rồi quyết định chú ý sau hắn lập tức mở cửa đào bảo đầu tiên là đi tới phòng số ba cửa gõ gõ thượng quan tuyết nhi môn thượng quan tuyết nhi môn không mở đúng là sắt vách hạ tình cửa phòng mở ra không phải ta tìm thượng quan lão sư có chút việc không cần theo ta giải thích hai chúng ta hiện tại nhiều nhất xem như là thôi hạ tình nói xong trực tiếp liền ly khai không ít sau thượng quan tuyết nhi mở cửa nàng mặc áo ngủ thật mỏng ngáp một cái lười biếng thái độ tất hiện ra khá là mê người đ a o bảo có chuyện gì sao thượng quan tuyết nhi mở miệng nói há ta hai ngày nay muốn đến thân thành đi công tác một chuyến ngươi có thể giúp ta chiếu nhìn một chút ngộng tỷ miêu sao có thể a thượng quan tuyết nhi gật gù đào bảo hai tay hợp nhất xin nhờ rồi lúc này số hai phòng cửa phòng cũng mở ra t ô n l o á n l o á n có n g lấy du lịch bao đi ra hả l o á n l o á n ngươi muốn ra ngoài sao thượng quan tuyết nhi thuận miệng hỏi đúng đấy thân thành quốc tế mạng triển ta hàng năm đều sẽ đi ngược lại thân thành ly đông hải cũng không xa lắm nếu như quả vải đại thần hai ngày qua này đông hải ta cũng năng lực đúng lúc chạy về tôn loãn loãn đạo đào bảo lúc này số một phòng cửa phòng mở ra vân hy đi ra nàng nhìn thấy tôn loãn loãn nhân tiện nói loãn loãn muốn đi đâu thân thành ừ chờ ta một chút ta cũng đi thân thành vân hy đạo đào bảo lúc này thượng quan tuyết nhi c ư ờ i c ư ờ i nói thực sự là thật là đúng dịp ta đào bảo mới vừa nói muốn đến thân thành đi công tác ba người các ngươi có thể một khối vân hy quay đầu nhìn đào bảo một chút vậy thì đồng thời đi ta lái xe việc đã đến nước này đào bảo cũng không tiện nói cái gì gật gù hành ăn s á n g xong đào bảo ba người thu thập xong hành lý liền xuất phát nhìn thấy vân hy t ỏ a ra thì đào bảo rõ ràng n g ẩ n người chạy băng băng g lờ cờ đây là đào bảo lúc trước cùng vân hy giao du thời điểm ở nước ngoài đưa cho vân hy vào lúc ấy đào bảo nhưng là có mấy trăm vạn đô la mỹ tài sản đâu nhưng đáng tiếc số tiền kia toàn bộ đầu tư đến hắc miêu khoa học kỹ thuật không biết vân hy tỷ là như thế nào đem chiếc xe này kiếm về quốc nội hắn quay đầu liếc mắt nhìn chỗ tài xế ngồi vân hy bất quá vân hy cũng không có nhìn hắn vân hy tỷ nay lượng đại bôn là xe của ngươi sao ân bạn trai cũ đưa vân hy nhàn nhạt nói h ủ này lưu đến hiện tại là bởi vì đối với bạn trai cũ dư tình chưa dứt sau không vừa vặn ngược lại là vì nhắc nhở chính mình đ ừ nói g quên nụ. Vân hy nhàn nhạt n xỉ Hy đ à o bảo khẽ cười khổ. cười n h ữ n g năm này, chính mình ở cảm ở t ì n trên đường, đúng h thêm là l mắc ỗ i l ầ m n ữ a Thì ra là n h ư ngươi vậy. Xem ra người bạn trai bạn cũng l à thật sự tổn thương người tâm sự ngươi a n ó i xong, đoán đoán tôi lại hiếu kỳ nói vân hy tỉ thế gian có bảy tông tội phân biệt là bạo thực tham lam nổi giận lười biếng bi thương tự phụ hoặc ngã mạ bạn trai ngươi phạm chính là cái nào tông tội vân hy nhàn nhạt nói tham lam tham lam muốn cùng thì thu được hai người phụ nữ yêu không phải tham lam là cái gì á c các nam nhân phổ thông có mở hậu cung trong lòng nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ một chút này đều niên đại nào làm sao có khả năng có nữ nhân đồng ý cùng những nữ nhân khác cùng chung một người đàn ông yêu ngựa giống tiểu thuyết xem nhiều đi tôn loan loan quay đầu nhìn đào bảo bảo ca ngài cảm thấy thế nào chương ba trăm hai mươi ba xinh đẹp nữ nhân ân nói thật hay đào bảo gật ngủ này bảo ca cũng có hậu cung nào tưởng sao tôn l o á n l o á n lại nói ta liền chính cung đều không làm sao vọng tưởng hậu cung nói cũng vậy tôn l o á n l o á n đưa tay sờ sờ đào b ả o đầu không có chuyện gì bảo ca ta cho ngươi đương bị thay như năm mươi năm sau ngươi chưa lập gia đình ta chưa gả hai ta liền ở cùng nhau đi đào bảo xin lỗi vào lúc ấy ta cũng không cần một cái hoa tàn ít bướm lao bà tôn l o á n l o á n ô ô, vân h y tỉ đào bảo hắn bắt nạt ta tôn l o á n l o á n bắt đầu đối với vân hy làm lũng vân hy trận tròn mắt đào bảo nói cũng không sai a năm mươi năm sau ngươi đều hơn bảy mươi tuổi lao thái bà một cái ai còn sẽ lấy ngươi a ngươi à, à thừa dịp hiện tại còn trẻ mau nhanh tìm người gả cho miễn cho sau đó không ai thèm lấy oán giận ta nhà phong thủy không tốt ồ ồ liên vân hy tỉ đều nói như vậy tôn l o á n l o á n dừng một chút đột nhiên cười hì hì vân hy tỉ ngươi nơi đó có ưu tú chưa kết hôn độc thân nam nhân sao giới thiệu cho ta giới thiệu ngươi muốn muốn tiếp đàn ông như thế nào y ưu tú quá không rõ ràng cụ thể tiêu chuẩn nói một chút vân hy đạo t ư tôn loan loan vỏ đầu bức thai suy nghĩ hồi lâu cũng không bính xuất một chữ ha xem ra là hoàn toàn không nghĩ tới cũng khó trách mẹ ngươi sốt ruột ngươi nha đầu này đối với chuyện đại sự cả đời không có chút nào bận tâm vân hy thở dài nói tôn loan loan không có hình tượng chút nào liêu lên áo gãi gãi phía sau lưng xem thường nói vân hy tỉ hai mươi sáu tuổi đều không gả đi đi ra gấp làm gì vân hy tôn l o á n l o á n người muốn chết sao vân hy mặt s ạ m lại đạo ha ha ha đùa giỡn tôn l o á n l o á n này mới phản ứng được vội vàng nói lần sau nói chuyện lại không trải qua đại não tiền thuê nhà trướng hai ngàn hy không nên a vân hy tỉ ngài đây làm mưu sắt ta tôn l o á n l o á n thay đổi sắc mặt hảo ngồi xong nhanh hơn cao tốc vân hy lại nhàn nhạt nói ok tôn l o á n l o á n lập tức ngồi nghiêm trình không ít sau nàng lại không nhịn được mở miệng nói ai vân hy tỉ ngươi cùng hoàng phủ đại soái ca hiện tại thế nào rồi không thế nào dạng vân hy nhàn nhạt nói ta là cảm thấy a hoàng phủ hiên người rất tốt có một lần một cái người đuôi quá đường cái suýt chút nữa bị xe đụt vào là hoàng phủ hiên liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng sông lại cứu hắn t ô n đ o á n đ o á n vừa nói một bên cẩn thận từng ly từng tí một nhìn vân hy ân ta biết hắn là người tốt vân hy trầm mặc chốc lát lại nhàn nhạt nói tuy rằng mấy ngày trước lễ đính hôn tan g ã trong không vui cũng không đính thành hôn nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra ta hay vẫn là hội cùng hoàng phủ hiền kết hôn đi a vân hy tỉ thông xe thông xe rồi tôn oán oán đột nhiên hô to gọi nhỏ lên vân hy cũng là thay đổi sắc mặt lập tức phanh xe nhưng hay vẫn là chậm chạm truy v ĩ t r ư ớ c xe là một chiếc tô dô ta cọ rộng lạ bị truy v ĩ sau lập tức ngừng lại xe bên trên xuống tới một cái phụ nữ trung niên khí thế hùng hổ đi tới mạnh mẽ vôi chủ chô điều khiển cửa sổ xe vân hy đem cửa sổ xe hạ xuống nhàn n h ạ t nói làm gì làm làm gì phụ nữ trung niên tức giận ngươi đụng phải xe của ta còn hỏi ta làm gì ngươi này người bao nhiêu tiền vân hy trực tiếp nhàn n h ạ t nói cái gì bao nhiêu tiền ngươi c h í ít cũng đến đền ta ba vạn phụ nữ trung niên khí thế hùng hổ đạo tôi noan noan vừa nghe không vui lập tức nói này ngươi này phá cỏ dầu là xe mới mới bao nhiêu tiền há mồm liền muốn ba vạn muốn nhiều tiền như vậy mua bao ngửa thai a người phụ nữ trung niên tức giận đến không được nha đầu này nhìn rất nhã nhặn nói như thế nào như thế tranh chua đương nhiên nàng cũng có chút t r ộ n dạng truy vỹ sự cố phía sau xe toàn trách này không giả nhưng mình đại tổn thương cũng không lớn nhượng công ty bảo hiểm đến xác định tổn nhiều nhất một vạn tệ chính mình yêu cầu ba vạn theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như là dọa dâm vơ vét lúc này vân hy gọi điện thoại một lát sau một chiếc vận tải xe móc cùng một chiếc quạt quật cơ l á i tới nhìn đoạt quật cơ đi thẳng tới mở ra xe của mình trước mặt phụ nữ trung niên thay đổi sắc mặt ngươi ngươi muốn làm gì chạm hoạt quật cơ trực tiếp đem co dậu la đập phá cái nát bét hủy phụ nữ trung niên một mặt mậu b ớ c lúc này vân hy lại mở ra một tờ chi phiếu cho phụ nữ trung niên nhàn nhạt nói đi mua một cái xe mới đi nói xong vân hy lại quay đầu nhìn đào bảo cùng tôi loăn loăn nói đem chúng ta xe đưa đến sửa chữa xưởng chúng ta thửa xe buýt đi thân thành đi ngược lại cũng không xa lắm hành đào bảo gật gù sau đó chiếc kêu bán xe móc đem này chiếc mẹ xe đét xe lôi đi mà đào bảo ba người tắc t h ử a ngồi xe bất chạy về phía thân thành đào bảo cùng tôi loăn loán ngồi cùng một chỗ mà vân hy cách hành lang ngồi ở một bên khác bởi vì người trên xe không tính quá nhiều vì lẽ đó vân h i nơi đó còn hết rồi một vị trí xuất đến xe chuẩn bị khi xuất phát lại đi lên một người phụ nữ nay nữ tuổi chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi một thân mát m ẻ cực điểm thắt lưng lộ kiên hành trang lộ ra êm dịu trắng m i ệ n g chân châu kiên đem nàng giá áo tử vóc người tôn lên linh lung phủ lồi a n mặc trong suốt pha lê thắt lưng dây thép nhịt ngực khổng lồ sóng lớn mánh liệt đường viền như ẩn như hiện kinh người nhất chính là nàng hai cái bạch đến phản quang đẹp đẽ đến hoa mắt chân dài to bởi ăn mặc một cái ngắn đến không thể lại ngắn toàn bộ lộ ở bên ngoài khiến người ta vừa thấy mà trong miệng khô cạn lòng bàn chân ăn mặc một đôi trong suốt thải tia hải mang pha lê dày sang đan mắt cá chân tròn trịa đường nét ưu mỹ mười cái ngón chân trên đan khấu đỏ thắm trà tươi đẹp móng tay dầu mười phần phong tình vưu vật từ lúc nàng lên xe nay toàn xe ánh mắt của nam nhân đều không rời khỏi nàng mà này nơi phong tình vưu vật tựa hồ rất hài lòng các nam nhân phản ứng mâu trong ngậm lấy quyến rũ cười liếc nát tan bước mỗi lần đi một b ư ớ c đều phảng phất năng lực khiêu khích nam nhân thần kinh toàn xe nam nhân đều là miệng khô lời khô thầm nghĩ rời ạ nữ nhân này thực sự là hồ ly tình à, hồn đều sắp bị nàng câu chạy hát mân nhà trọ tuy rằng nữ thần đông đảo nhưng đa số là xấu bụng cùng ngạo kiểu náo tàn thuộc tính như loại này quyến rũ phong tình vưu vật vẫn đúng là tâm không có đào bảo cũng là nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn nữ nhân này loan em gái hoàn toàn bị không nhìn biễu môi khá là khó chịu nam nhân đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật nhìn thấy gợi cảm nữ nhân đã nghĩ lên giường đào bảo khỏe miệng kéo kéo hoàn toàn không phải này sự việc được rồi vậy ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào nhân ra làm gì cái này mà đào bảo ánh mắt có chút lấp lóe đang khi nói chuyện n à y phong tình nữ tử trải qua đi tới đào bảo bên người sau đó ngồi vào vân hy nơi đó để chống chỗ ngồi nàng cùng đào bảo trong lúc đó cách một cái quá đạo cũng không lâu lắm cô gái kia đột nhiên thăm dò qua thân thể cười nói anh chàng đẹp trai có móng tay tiễn sao có đào bảo đem móng tay tiễn lấy ra đưa cho cô gái kia thời điểm mới phát hiện người phụ nữ k i a như thế một nghiêng về phía trước trước ngực cổ áo mở ra có thể nói là liếc mắt một cái là rõ mùn một, một tây đào bảo vẻ mặt lúng túng vội vàng đem ánh mắt lấy ra cảm ơn mỹ nữ tiếp nhận móng tay tiễn một bên tao nhã kiêm móng tay vừa hướng đào bảo nói anh chàng đẹp trai một cái người xuất đến du lịch sao k hít cùng bằng hữu ta đồng thời đào bảo đạo vị k i a xinh đẹp mỹ nữ khuynh khuynh thân xem xét t ô n loáng o á n một chút cười cười nói a thật là đẹp nữ h à i khẳng định không phải bạn gái ngươi chứ đào bảo mặt sạm lại không dùng tới nói trực tiếp như vậy đi nữ tử lại là nở nụ cười xinh đẹp mà vân hy vẫn ở nhìn ngoài cửa xe từ đầu đến cuối đều không có quay đầu xe khởi động sau t ô n loáng o á n bởi vì ban đêm thu được ngon miệng quả v à i riêng tin quá mức hưng phấn dẫn đến giấc ngủ không đủ này sẽ rất nhanh tựa ở đào bảo trên người liền ngủ say như chết ngươi theo chúng ta làm gì vẫn không lên tiếng vân hy đột nhiên nhàn nhạt nói chương ba trăm hai mươi b ố đào bảo là tội phạm truy nã nữ tử yêu diễm cười cười đương nhiên là đến điều tra đào bảo sát nhân sự kiện vân hy k h ẽ nhữ mày sự kiện kia còn không kết thúc sao đào bảo tiền thưởng tài khoản không phải trải qua bị phong sao nữ tử yêu diễm cơ cơ ngón tay làm tổng tiền thưởng xếp hạng người thứ chín mươi chín câu nguyệt tiểu thư ngươi sẽ không thật sự cho rằng giết chính mình cố chủ việc này che tài khoản liền xong việc chứ nàng d ừ n g một chút lại nói cái gọi là không quy củ không toa thuốc viên giới kinh doanh có giới kinh doanh quy củ tiền thưởng giới có tiền thưởng giới quy củ ở chúng ta n g h ề này phản bội cố chủ là tuyệt đối cấm chỉ hành vi chớ nói chi là giết cố chủ nhưng là la lan tiểu thư không phải không chết sao ngươi chỉ có thể vui mừng la lan tiểu thư không chết không phải vậy đào bảo cũng sẽ không giống hiện ở đây sao nhàn nhã hắn nhưng là tội phạm truy nã nữ tử yêu diễm dừng một chút lại nói lại nói la lan tiểu thư hiện tại là người sống đời sống thực vật tình huống này chết rồi c ũ n g không chết khác nhau ở chỗ nào vân hy trầm mặc một lát mới nói xuân lệ đào bảo đã cứu ngươi điểu không sai nhưng một mã quy nhất mã ta dù sao cũng là công ty điều tra viên đại biểu chính là công ty lợi ích hiện tại bởi vì đào bảo có ý định mưu sát cố chủ nhượng công ty cùng với toàn bộ tiền thưởng giới đều hổ thẹn ta coi như có ý định muốn bảo vệ đào bảo cũng là hữu tâm vô lực a quá khuyết đại đi mưu sát cố chủ sự tình ở tiền thưởng giới còn thiếu sao vân hy nhàn nhạt nói vân hy ngươi chờ sốt s á n g ta không phải đội hành hình đám người kia sẽ không làm thương tổn đ à o bảo xuân lệ dừng một chút v â y vây tay lại nói ta nói vân hy ngươi cũng giúp ta khuyên nhủ bạn trai ngươi nhượng hắn phối hợp điều tra hắn như vậy đối với mưu sát la lan nguyên nhân không nhắc tới một lời ta cũng là thật khó khăn coi như muốn vì hắn tranh thủ vô tội phán quyết cũng không có cách nào a vân hy đem mặt nữ qua một bên nhàn n h ạ t nói ta hỏi qua đào bảo nhưng hắn cũng không nói cho ta hơn nữa ta cùng đào bảo trải qua biệt ly nửa năm hi xuân lệ có vẻ hơi kinh ngạc tại sao vậy chứ vân hy hơi không kiên nhẫn này không có quan hệ gì với ngươi chứ ai được rồi xuân lệ vấy vây tay nàng hơi trầm âm lại nói ta lần này đến đông hải là vì cho đào bảo đưa thợ săn tòa án lệnh truyền mở phiên tòa thời gian là nửa tháng sau nếu như vắng chỗ đều sẽ bị thợ săn tòa án coi là chạy án đến lúc đó thợ săn công ty xú danh rõ r ệ t đội hành hình nên phát động rồi vân hy tiếp tục t r ở m mặc thợ săn tòa án ở vào thái bình dương trung bộ giang đảo lệ thuộc vào thợ săn công ty mà thợ săn công ty là toàn cầu nhất đại tiền thưởng tổ chức nắm giữ toàn cầu nhất đại tiền thưởng trang web thợ săn thế giới đến từ toàn cầu các nơi khách hàng đều có thể ở trang web này tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ tiền thưởng nhiệm vụ không có bất kỳ hạn chế từ thông thường dọn nhà vận hàng đưa chuyển phát nhanh đến giết người cướp của từ đại làm bài tập đến phức tạp hóa toán học tính toán từ điều tra ngoài giá thú tình đến đánh cắp thương mại cơ mật nói chung n g ư ờ i muốn tuyên bố cái gì tiền thưởng nhiệm vụ đều được thợ săn công ty mặc dù là một công ty nhưng ở toàn cầu nhưng nắm giữ to lớn sức ảnh hưởng căn cứ năm ngoái điều tra báo cáo rằng đảo thợ săn công ty k h ô n g chế toàn cầu 70% tiền thưởng n h i ệ m vụ giao dịch ngạch tương đương với 10 cái đào bảo vật võng Theo Tổng Thái Trung Bình vào Dương Giang Bộ Bộ ở đương o có thể nói là một cái độc nói thể một là lập v quốc, nhiên ắ m giữ c í n mình thống Đương n h hệ pháp. h độc lập hệ thống tư pháp. Đương nhiên, thợ săn tòa án thẩm phán đối tượng giới hạn ở ở tại công ty đăng ký thợ săn tiền thưởng người bình thường phạm tội hội có phổ thông tòa án tiến hành thẩm phán đào bảo cùng vân hy đều là hai công ty dưới cờ thợ săn tiền thưởng mà xuân lệ nhưng là công ty điều tra viên chuyên môn phụ trách điều tra thợ săn tiền thưởng phạm tội hô hảo nên nói ta đều trải qua nói rồi nói xong xuân lệ đột nhiên đứng lên đến nợ nụ cười xinh đẹp nói sư phụ ta muốn xuống xe a lúc này mới mới vừa lên cao tốc a chính là mới vừa lên cao tốc mới xuống xe a lẽ nào ngươi muốn đem ta ném tới nửa đường xuân lệ quyến rũ nợ nụ cười nay nợ nụ cười vạn ngàn phong tình a tài xế tâm can ẩ m ẩ m ẩ m nhảy đến lợi hại khắc khắc được rồi nghiệm nó bên đỗ xe một tí ngươi dưới xe tốc độ nhanh một chút bị cảnh sát giao thông bắt lấy ta liền thảm yên tâm đi đại ca ta sẽ không cho người thêm i phiền phức sau đó tài xế sang bên đỗ xe sau xuân lệ trực tiếp liền xuống xe đào bảo ánh mắt rơi xuống xuân lệ châu ngồi nơi đó b à y đặt một tấm phong thư vân hy đem thư phong đưa cho đào bảo cũng không hề nói gì đào bảo mở ra phong thư nhìn một chút bên trong tòa án lệnh truyền thở dài trung quy hay vẫn là trốn không sóng a thợ săn tòa án mở phiên tòa thời gian là trung tuần tháng bảy đào ba năm mươi tuổi sinh nhật ngày thứ hai ánh mắt của hắn trầm âm cũng không biết đang suy nghĩ gì sau ba tiếng xe buýt sử rơi xuống cao tốc tiến vào thân thành địa giới ố hoa không hổ là quốc tế đại đô thị tôn loãn loãn cũng tỉnh rồi nàng nhìn san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng khá là hưng phấn đúng rồi đào bảo vân hy tỷ đâu tôn loãn loãn lúc này mới phát hiện vân hy không gặp h ả nàng đi làm chuyện đào bảo đạo như vậy a mạn triển mạn triển mười điểm khai mạc chớ tới trễ đào bảo trận tròn mắt trải qua đến muộn t ô n đ o á n đ o á n vừa nhìn biểu đều sắp mười một giờ ồ ồ hiện tại đi vậy không muộn ta hơi hơi biết một chút mạn g triển hội kéo dài hai ngày mỗi ngày sáu giờ tối mới kết thúc đào bảo đạo ồ ồ ngươi không hiểu mạn g triển đều sẽ có hạn lượng quanh thân xuất thủ chậm liền không mua được không nói cho ngươi ta đi trước nói xong t ô n đ o á n đ o á n trận một chiếc taxi liền lý khai đào bảo ở tại chỗ hơi hơi dừng lại chốc lát cũng trận chiếc taxi t r ư ớ c xe hướng về mạn triển nơi ở mới đông phương quốc tế ạ nỉm i thành mạn triển ở nhật bản tương đối lưu hành năm gần đây quốc nội mạn triển bầu không khí cũng là càng ngày càng cao trướng ở mạn triển lý có thể mua được rất nhiều ạ nỉm i game quanh thân có thể ở đây bên trong tận tình chơi c ộ t cợt lại có kích động lòng người tiết mục biểu diễn cùng các loại thi đấu còn có thể có người yêu thích c ó rẽ ca sĩ tranh châm biếm đ ứ g ra tác gia chờ khách quý t h ê m t ụ hội hiện trường ca vũ biểu diễn là mạn mê vô cùng trọng đại long trọng hội triển đào bảo tuy rằng thích xem ạ nỉm nhưng đối với mạn triển cũng không hứng thú lắm cho tới nay mới thôi tham gia mạn triển có thể đếm được trên đầu ngón tay duy nhất cảm thấy hứng thú chính là mạn triển có dẹ đặc biệt thỏ nữ lang dạ vần c u ậ t tợ lạy đặc biệt năng lực chạm đến đào bảo dê điểm đào bảo kỳ thực là tóc dài khống đặc biệt yêu thích đen dài thẳng nhưng chỉ có đối với thỏ nữ lang hình thái tóc ngắn dạ vần yêu chuộng có thêm đến mới đông phương quốc tế a nìm i thành thời điểm mạng triển trải qua bắt đầu hơn một giờ nhưng vẫn như cũ có quần q u ầ n không ngừng người đi vào càng là quốc tế hóa đại đô thị như mạng triển game ca m ỉ vạn loại này đặc thù quần thể thịnh hội liền việt long trùng nếu như ở tuyết thành tổ chức mạng triển đào bảo phỏng chừng đều không có mấy người đi a nìm i thành lối vào đứng một loạt có rẽ có cột tợ lệ đại manh thần nạ gà tổ dù kỳ cũng có cột tợ lệ h ạ t sùn có cột tợ lệ mạt cản gật mạ đỏ ca nói tóm lại lấy nhật mạng nhân vật chiếm đa số trong đó chen lẫn mấy cái game nhân vật c ộ t t ờ l ạ cùng với quốc mạng nhân vật c ộ t t ờ l ạ thí dụ như lý độ hợp nhân vật t ử nữ các loại chính thầm nghĩ một cái c ộ t t ờ lại cửu vi yêu hồ trong trắng người mẫu phong tình vạn trùng đi ngang qua đào bảo liên tục nhìn c h ầ m c h ầ m vào nàng không khỏi nuốt ngụm nước bọt h ả o ngực h ả o chân h ả o phong tình không không không đào bảo lắc đầu một cái hiện tại không phải là thưởng thức cái này thời điểm ánh mắt của hắn quét một vòng thầm nghĩ không biết tỷ tỷ đến rồi không chương ba trăm hai mươi lăm đệ đệ ta làm ngoại tình đào bảo chưa tiến vào bởi vì căn cứ hắn hiểu rõ mạn triển bên trong triển khu đông đảo muốn tìm một người căn bản là không thể còn không bằng liền ở lối ra ôm cây lợi thỏ nhưng là đào bảo ở cửa đợi vừa giữa trưa cũng không thấy tỷ tỷ mạn triển khu tôn loan loan túi du lịch nhét tràn đầy rõ ràng là thu hoạch lớn được mua lớn được mua lớn không chỉ có mua được rất nhiều ly mỳ t ị t quanh thân còn lấy được rất nhiều tranh t r ầ m biếm ra tự tay viết ký tên chính là không có bắt được quả vải đại thần ký tên khá là tiếc n u ố i bất quá dù vậy cũng không ngủ công chuyến này t ô n loan loan rất hưng phấn nhưng lúc này cái bụng nhưng là ùn ùn gọi t ô n loan loan xoa xoa cái bụng trước tiên đi ăn chút cơm sau đó lại tiếp tục uống à nỉm trong thành có mỹ thực khu t ô n loan loan mới vừa tiến vào mỹ thực khu liền phát hiện nơi này rất nhiều thực khách ánh mắt đều hội tụ ở một chỗ nàng thuận thế nhìn tới ở một gia pi đi g i ả điếm một n gấu ngồi một người phụ nữ nàng đại khái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi rõ ràng là bình thường quần áo bình thường trang phục bình thường tiểu tóc rõ ràng đ ắ p cùng nhau không có bất kỳ hấp dẫn người ánh mắt địa phương có thể ở trên người nàng nhưng tất cả đều thay đổi mùi vị nhu thuận sợi tóc tự nhiên mà lại x ó a tung lên đỉnh đầu nhiều thành đẹp đẽ bao bao hình một chút sợi tóc miễn cưỡng từ phía trên trượt xuống ngoan ngoan khoát lên gò má không có bất luận cái gì khuyết đại trang chứa đẹp đẽ mặt bên ở ánh đèn chiếu dọi xuống nổi lên mê người sắc thái trong suốt như mặt nước con ngươi t ĩ n h l ặ n g lặng mà nhìn kỹ trong tay một tấm a bốn h ò a chỉ khéo léo m ô i dưới thủy nhuận môi như khiến cây thuốc v i ệ n giống như lôi kéo người ta nhất thân phương trạch phổ thông tờ sợt ngưu tử trang phục không những không có che giấu trụ nàng giống như tiên tử mỹ lệ nhưng càng sấn xuất nàng xuất trần khí chất và、wow, h ả o nữ nhân xinh đẹp lại như là từ tranh châm biếm lý đi ra phát mân nhà trọ sợ là không ai hơn được nàng hơn nữa này ngực chí ít xê đi thiên sứ mặt vóc dáng ma quỷ đại khái chính là chỉ loại nữ nhân này đi loan loan ước ao ghen tị a tạo hóa bất công a bất quá nàng đang làm gì cũng không điểm cơm một cái người nhìn họa chỉ đờ ra loan loan có chút ngạc nhiên thoáng trầm ngâm t ô n loan loan trực tiếp đi tới đứng ở đó nữ tử sau lưng xem xét một chút ánh mắt sáng ngời hoa、wow. thật là tinh xảo đi giả hãy cùng thật sự như thế ngươi họa sao loan loan hưng phấn nói tuy rằng mạng triển lý có rất nhiều tranh châm biếm ra nhưng họa phong như thế tinh xảo cũng thật là tương đối hiếm thấy cô gái kia rồi mới từ ngốc manh trong lấy lại tinh thần nhìn t ô n loan loan một chút gật ngủ ừng lợi hại quá lợi hại rồi chính ngươi có phải là cũng phi thường hài lòng bức họa này nghe nói ngươi đều xem này tấm đi giả họa một canh giờ t ô n loan loan đạo h ả ta bóp tiền mất rồi ta ở gặp nạn dễ thấy h ảo giác vừa mới dứt lời ưng ục nữ tử cái bụng v ă n g lên Ê! tôn oán oán vi hãn cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ngốc bẩm sinh hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải người như vậy đây thực sự là quá quá đáng yêu rồi bất quá đối phương xem ra tuổi tác so với mình còn muốn lớn một chút nói nàng đáng yêu sẽ có hay không có chút thất lễ đâu ưng ục nữ tử cái bụng lại v ă n g lên tôn oán oán trừng mắt nhìn sau đó cười cười nói ta mời ngài ăn cơm thật sự nữ tử đại hỷ nàng một phát bắt được tô nhoan nhoan tay nói ngươi thực sự là một người tốt khắc khắc tô nhoan nhoan người nhỏ mà ma manh vô vô nữ tử vai lại nói cái kia xã hội là hiểm ác như ta như vậy người tốt cũng không nhiều vì lẽ đó ngươi không nên tùy tiện tin tưởng người khác h ả cùng mẹ nói rồi như thế thì sao đây ha ha ha khắc khắc cái kia ngươi muốn ăn t i g i ả đúng không ừ nữ tử hưng phấn gật mạnh đầu tôn loan loan xoay người nhìn lão bản nói ông chủ lưỡng phần ti giả h ả o nhết tôn loan loan sau đó ngồi vào nữ tử đối diện ân cái kia ngươi tên là gì lưu ly đào lưu ly hai mươi sáu tuổi cô gái nói ác lưu ly à, thật tên dễ nghe còn có một câu nói tôn loan loan không nói chính là dòng họ có chút thổ nếu như đổi thành mộ d u n g mộ dung lưu ly là tốt rồi nghe hơn nhiều t ô n loan loan thu thập dưới tâm tình lại cười cười nói ta gọi loan loãn t ô n loan loãn hai mươi ba tuổi ta có thể gọi ngươi lưu ly li t ỷ sao ừ lưu ly li gật ngủ một lát sau tỉ giả bưng lên có chút ra ngoài t ô n loan loãn dự liệu tuy rằng lưu ly li xem ra rất đói nhưng nàng cũng không có ăn như hủn như sói đi gặm tỉ giả ngược lại nàng ăn tỉ giả động tác vô cùng tao nhã xem ra rất có tu dưỡng t ô n loan loãn vừa ăn tỉ giả một bên nhìn lưu ly li. Có chút vai nữ chính Sina Mashi dổ cảm giác, Mashi vai Sina nữ dổ đều lưu à là, nàng, ngốc bẩm sinh, đều sẽ hỏa tranh trầm biếm. Không giống chính là, nhân ra Sina Mashi dổ có vai nam chính n giúp có bẩm biếm. trầm Mashi sẽ hỏa h đều ra dổ vai n này nơi g l ư ly tỷ h ô n n g g ư ờ i như vậy đây. Không phải vậy, cũng sẽ không rơi xuống gặp nạn phải thấy hảo vậy vậy, đây. gặp rơi sẽ dễ loan loan đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là gánh lấy lưu ly người giám hộ trách nhiệm lưu ly tỷ t ô n loan loan đột nhiên mở miệng nói hả nghe giọng nói ngươi cũng không phải thân thành người a ân ta là từ đông bắc đến a như thế địa phương xa một mình ngươi người đến sao lưu ly gật gù tôn đoán đoán giơ ngón tay cái lên lợi hại lưu ly cũng là nở nụ cười xinh đẹp đúng không đúng không bạn cây cận các khách nhân đều nghe không v ô này hai nữ hải không thành vấn đề chứ đều hơn hai mươi tuổi người một thân một mình đi xa nhà không nên là cơ bản nhất x ã giao năng lực sao lưu ly tỉ ngươi chuẩn bị ở thân thành chờ bao lâu tôn đoán đoán lại nói hai ngày đi đến mạn triển kết thúc lưu ly đạo vậy ngươi ngày hôm nay có nơi ở sao t ô n đ o á n đ o á n lại nói lưu ly lắc đầu một cái bóp tiền mất rồi không thể đi khách sạn kha kha này theo chúng ta ở cùng nhau đi chúng ta là từ đông hải đến trên đường tới thông qua điện thoại di động áp đặt trước gian phòng tổng cộng ba gian phòng đến lúc đó ngươi theo ta trụ một gian đông hải làm sao kỳ thực ta là chuẩn bị chờ mạn triển sau khi kết thúc đi đông hải đây đi đông hải làm gì tôn loan loan hiếu kỳ nói há đệ đệ ta làm ngoại tình ta tới xem một chút lưu ly đạo tôn loan loãn nha thực sự là một cái khiến người ta bận tâm đệ đệ đây về đông hải sau ta ba ngươi dạy hắn ta am hiểu nhất thu thập làm loạn nam nhân tôn loan loãn v ô ngực nói h Kh í không cần này dù sao cũng là chúng ta việc nhà tôn loan loãn cười cười cũng vậy mau mau ăn cơm sau đó hai chúng ta đồng thời c u ố n mạn triển còn có thật nhiều triển khu không đi đây ừ n liền như vậy tôn loan loan cùng lưu ly vẫn cuống đến buổi chiều lục điểm a n h ì m thành đóng cửa mới chưa hết thỏm thèm hướng lối ra mở miệng đi đến đi mau đến lối ra mở miệng thời điểm lưu ly đột nhiên nói à ta nghĩ lên bóp tiền quên ở cái nào phòng vệ sinh bất quá hai người chạy đi phòng vệ sinh cũng không nhìn thấy bóp tiền ân nếu không đi chiêu đãi nơi hỏi một chút đi tôn loan loan đạo liền hai người lại đi mạn triển chiêu đãi nơi mà lúc này triển khu du khách trải qua đi gần đủ rồi vẫn ở lối vào đảo bảo từ đầu đến cuối cũng không thấy t ỷ t ỷ bóng người lẽ nào t ỷ t ỷ không có tới lúc này vân hy gọi điện thoại tới nói buổi tối nàng mời khách gắn cơm quên đi ngày mai trở lại cắm điểm đi hắn đi theo sau một quán cơm vân hy trải qua ở nơi đó ngoại trừ vân hy còn có hai người đàn ông cùng một người phụ nữ loan loan không cùng ngươi đồng thời sao vân hy mở miệng nói không có nay lại hơi chờ một chút đi mới vừa cho loán loán gọi điện thoại nàng nói một hồi mang cái sùng vật lại đây chương ba trăm hai mươi sáu tỷ tỷ lên sàn đ à o bảo cũng không nghĩ nhiều bình thường trạch nữ đều có nuôi dưỡng sùng vật ham muốn lần này cuốn mạng h u y ể n đại khái phát hiện cái gì sùng vật đi sau đó giới thiệu cho ngươi một tí vân hy chỉ vào trong phòng mặt khác lưỡng nan một nữ nói ba người này hoàng phụ hiên ngươi biết sau đó vị mỹ nữ này gọi a n hân An ca An trai, An ta ta Hân bên người này nơi đại xoái ca là An Hân bạn trai, gọi Liêu Chí Hảo. Trước vẫn hiên kinh phát triển, hiện tại rốt cục trở lại. An Hân cười cười nói, Vân hy tỉ, ta cùng đào bảo nhận、thức. Đúng là, ta không nghĩ tới Vân hy cũng nhận Hảo. phát Hy thức. Hy thức Bảo Bảo. Liêu gọi Trước cười cười đại xoái tại lại. tới là Đào là, Đào cục Trí rốt trở Tỷ, Tỷ ở ồ vân hy hơi có chút kinh ngạc các ngươi nhận thức đào bảo cười cười nói ta cùng hân tỷ ở cùng một công ty â được rồi đào bảo nhìn liệu trí hạo một chút hai mươi bốn hai mươi năm tuổi mang một cặp kính mắt xem ra bình tĩnh thận trọng nhưng ngoài ra liền không nhìn ra cái gì không giống hoàng phụ hiên cho người một loại phi thường có tài h ò a cảm giác bất quá nếu có thể cùng hoàng phụ hiên vân hy tỉ nhận thức nói vậy cái này liêu trí hạo cũng không phải cái gì hời hợt hạ người đi đào bảo ngồi tới đây an hân chỉ chỉ nàng phía bên phải không vị đạo khoảng thời gian này đào bảo giúp nàng rất nhiều an hân trong lòng cũng là khá là cảm động đào bảo cũng không nhăn nhó thoải mái ngồi đã qua đào bảo ngươi cùng vân hy t ỉ là tại sao biết an hân hiếu kỳ nói ta là vân hy t ỉ khách trọ đào bảo cười cười nói ừ thì ra là như vậy an hân gật gù nàng nhớ tới cái gì lại nói đúng rồi cung tổng miêu không có sao chứ con kia miêu có người nói là người khác đưa cho nàng phi thường trọng yếu có thể có khác cái gì sơ s u ấ t à. a ân ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì không biết tại sao đào bảo luôn cảm thấy đem miêu giao cho thượng quan tuyết nhi rất yên tâm vậy thì tốt an hân gật g ủ lúc này vân hy nhìn đào bảo một chút nói đào bảo ngươi tới đây một chút ồ đào bảo lập tức đứng dậy theo vân hy ly khai phòng riêng vân hy tỉ làm sao đào bảo hỏi ngươi cùng an hân trong lúc đó không cái gì quan hệ mập mở chứ vân hy đột nhiên nói đào bảo bạo hãn làm sao có thể chứ vân hy gật g ủ vậy thì tốt tuy rằng hai người kia quăng thời gian trước cãi nhau một chiếc suýt chút nữa b i ệ t ly nhưng an hơn đối với liêu trí hạo phi thường trọng yếu mà liêu trí hạo ngươi tuyệt đối không thể đắc tội nàng dưng một chút lại nói cái này liêu trí hạo là quốc nội nam đại lãnh đời gia tộc một trong giang nam liếu thị người thừa kế giang nam liếu thị đao bảo nhớ mang máng cao nghiên ca ca bạn gái liêu diệp cũng từng đề cập tới danh tự này khi lãnh đời gia tộc là cái này ngươi không cần biết có vài thứ biết đến càng nhiều ngươi liền càng nguy hiểm vân hy dừng một chút lại nói hơn nữa lãnh đời gia tộc bối cảnh cùng ngươi không có quan hệ gì có liên hệ với ngươi chính là liêu trí hạo thợ săn công ty bối cảnh t đào bảo hút ngụm khí lạnh liêu trí hạo cũng là thợ săn công ty người đối với hơn nữa còn là trung tầng lãnh đạo trước mắt thợ săn t ò a án sắp đối với ngươi tiến hành thẩm phán cái này mấu chốt trên ngươi cũng không thể tùy tiện đắc tội liêu trí hạo vân hy nhàn nhạt nói đào bảo trong lòng phất quá một vệt nhàn nhạt cảm động chẳng lẽ đêm nay tuyệt diệu là vân hy tỷ cố ý chuẩn bị cho ta vì kết bạn liêu trí hạo vân hy nghiêng đầu qua một bên nhàn nhạt nói đừng quá tự yêu mình ta chỉ là muốn bạn tốt liên hoan thôi người theo ta trong lúc đó nửa năm trước lúc chia tay liền một đao cắt đứt hiện tại hai chúng ta chỉ có điều là chủ nhà trọ cùng khách trọ quan hệ hy vọng ngươi năng lực rõ ràng điểm ấy đào bảo khe cời ư khổ được rồi ta biết rồi trở về đi vân hy nói xong trước tiên trở về phòng riêng đào bảo sau đó cũng trở về phòng riêng hắn nhìn liêu trí hạo một chút vẫn không thể nào nhìn ra đầu mối gì nếu là lánh đời gia tộc nay cùng đế đô tứ nhà giàu có so với khác biệt lớn nhất chính là biết điều cái này liêu trí hạo cũng là như thế tuyệt đại đa số người cũng không biết hắn thân phận thật sự bao quát bạn gái của hắn an hân an hân chỉ biết là hắn là nhà giàu thế gia con cháu nhưng cũng không rõ ràng đến cùng là nhà ai mọi người nói chuyện phía một hồi có người gõ cửa ác hẳn là loan loan đến rồi vân hy đứng dậy mở cửa ngẩn người hích loan l o a n vị mỹ nữ này sẽ không phải chính là người nói sùng vật chứ một lát sau vân hy cười cười nói t ô n loan loan rất là lung túng thật thực sự là thất lễ đây ta ta lúc nào nói lưu ly li tỷ là ta sùng vật trong phòng đào bảo vừa nghe trong n g á y mắt sửng sốt hắn ngẩng đầu xem xét một chút trong nháy mắt tan vỡ a tỉ tỉ của ta ngươi tại sao lại ở chỗ này a xong muốn lộ ra ánh sáng rồi lưu ly cũng là nhìn thấy trong phòng đào bảo tựa hồ cũng có chút n g ộ n nàng dùng tay đốt c ầ m của chính mình nửa ngày không phản ứng lại vân hy lại xem xét một chút lưu ly nội tâm vi hãn này một mặt ngốc manh nháo loại nào cố ý t ô n loan loan tựa hồ nhìn thấu vân hy tâm tư đem nàng kéo qua một bên nói dưới lưu ly sự tỉnh gặp nạn dễ thấy h ảo giác tuyệt thế mỹ nữ a thật là có người như vậy a vân hy dừng một chút cười cười nói nếu như không phải cố ý giả ngu ta yêu thích ngốc bẩm sinh đến lưu ly tiểu thư ta giới thiệu cho người một tí lưu ly còn không phản ứng lại liền bị vân hy kéo đến trong phòng ố hoa xinh đẹp như vậy a cùng tranh châm biếm mỹ nữ tự an hân đạo coi như là ở đồng dạng thân là nữ tính an hân đến xem lưu ly sắc đẹp cũng là vũ trụ nữ thần cấp bậc trải qua không phải địa cầu vật chủng tuyệt đối có thể đem gần nhất truyền thông điên cuồng lẫn lộn bốn n g h n năm mỹ nữ dây không còn sót lại một chút cạn hoàng phủ hiên cùng liêu trí hạo hai người đàn ông liền không cần phải nói hoàng phủ hiên liêu trí hạo an hân sau đó là đào bảo vân hy mỉm cười giới thiệu lưu ly rốt cục lấy lại tinh thần đào bảo mau mau đối với lưu ly khiến cho nháy mắt tỷ tỷ đại nhân ngay lập tức sẽ ý nhắc tới cũng kỳ quái n g ố c bẩm sinh trạng thái lưu ly khá là t r ì độn xã giao năng lực sánh ngang việc nhà năng lực đều là vô h ạ người h ư ớ n tới Linh. n g khác một câu nói nàng thường thường cần suy nghĩ rất lâu mới có thể phản ứng lại liên nói lúc trước hạ tình cùng lưu ly cãi nhau việc này nói là cãi nhau trên căn bản là hạ tình nói một câu lưu ly nửa ngày mới phản ứng được sau đó về một câu người mới vừa nói cái gì người năng lực tưởng tượng một chút cảnh tượng như thế này sao cuối cùng hạ tình chính mình đem mình làm tan vỡ cãi nhau sự kiện lấy lưu ly hoàn toàn thắng lợi cao chung dùng hạ tình lại nói chính là lưu ly tồn tại giao lưu cản trở nhưng lưu ly cùng đào bảo giao lưu nhưng không có một chút nào cản trở hai người thậm chí năng lực thông qua ánh mắt cùng ngôn ngữ tiến hành không cản trở câu thông đào bảo cho rằng đây là tỷ đệ h i ể u ngầm nhưng hạ tình kiên trì cho rằng đây là không chỉ chi luyến biểu hiện đề tài hơi hơi x a xa nói tóm lại lưu ly biết đào bảo không muốn công khai quan hệ của hai người bọn hắn nàng gật gù sau đó lưu ly cũng phối hợp đào bảo làm bộ không quen biết hắn ngồi xuống sau đó mọi người tán gấu lưu ly phần lớn thời gian đều đang ngần người nàng thật không phải cố ý ngoại trừ đào bảo cùng tranh trầm biếm lưu ly rất ít năng lực chăm chú một chuyện nào đó bất kể là làm việc nhà hay vẫn là cùng người tán gấu nàng tâm tư phần lớn thời gian đều ở thần du trạng thái vân hy nhìn một mặt ngốc manh lưu ly một chút cười cười nói lưu ly tiểu thư cũng thật là danh xứng với thực ngốc bẩm sinh đây an hân gật gù nàng dừng một chút đột nhiên quay đầu nhìn đ à o bảo khẽ cười nói đào bảo ngươi có bạn gái sao nếu như không có ta giới thiệu cho ngươi một cái chứ vừa dứt lời trong phòng nhiệt độ đột nhiên giảm nhiều một luồng mạnh mẽ k h í chàng bào phủ toàn trường chương ba trăm hai mươi bảy ta sủng vật t ỷ t ỷ ánh mắt của mọi người đồng loạt hội tụ đến lưu ly li trên người lưu ly li vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt trải qua không lại tự do mà là trở nên trong suốt mà thâm thúy hả làm sao chư vị lưu ly li n ở nụ cười xinh đẹp tam phân lười biếng bảy phần gợi cảm toàn bộ người lại như từ trên trời giáng xuống nữ thần không ai năng lực nhìn thấu nàng bất kỳ tâm tư mọi người một mặt một bức hay vẫn là cái kia mỹ nhân hay vẫn là này trường kinh diễm tuyệt luân mặt nhưng làm sao đột nhiên họa phong biến thành như vậy cái kia ngài là lưu ly tỷ chứ tôn loan loan yếu ớt nói nói cẩn thận s ù n g vật tỉ tỉ cái này họa phong có thể không đúng vậy lưu ly sờ sờ tôn loan loan đầu nở nụ cười xinh đẹp nói đương nhiên là ta ngày hôm nay mời ta ăn cơm cảm ơn ở lưu ly mạnh mẽ khí tràng dưới tôn đoán đoán dây hóa thành miêu nàng mang theo ngượng ngùng nói không coi chuyện gì lưu ly tỉ tây vân hy nhìn lưu ly một chút trong lòng cũng là giật mình không thôi nữ nhân này lẽ nào là hai mặt nhưng là nói như vậy hai mặt đều có ký ức cản trở người số một cách không nhớ rõ nhân cách thứ hai phát sinh sự tình phản chi cũng thế nhưng cái này lưu ly rõ ràng là nhớ tới tất cả mọi chuyện vân hy suy nghĩ một chút giỏi nhất giải thích thông lời giải thích chỉ sợ cũng là hát hóa nhưng là làm sao lại đột nhiên hát hóa cơ chứ nơi này có làm cho nàng hát hóa sự kiện phát sinh sao dù là thông tuệ như vân hy cũng nhìn không thấu trong này đầu mối cái kia lưu ly ngươi là làm cái gì vân hy chủ động mở miệng nói tranh châm biếm ra lần này là thân thành là vì tham gia mạng triển lấy tài liệu sau đó ở nơi đó gặp phải nón đoán, đoán lưu ly biểu hiện chăm chú tâm tư trôi chảy cùng trước quả thực như hai người khác nhau lưu ly lại sờ sờ tô n l o a n l o a n đầu mỉm cười nói l o a n l o a n là đứa trẻ tốt chủ động mời ta ăn cơm không có chuyện gì lưu ly tỉ đây là ta phải làm tô n l o a n l o a n nghiễm nhiên lại như một con bị lưu ly thuần phục con mèo nhỏ vân hy khỏe miệng giật dưới l o a n l o a n nha đầu này cũng quá không lập trường đi nàng không phải ngươi nhặt được sủng vật sao bị sủng vật chi phối là nháo loại nào bất quá nằm trong loại trạng thái này lưu ly dĩ nhiên là nữ vương cấp loan đoan quỷ lệ ở nàng dưới váy cũng rất bình thường mọi người tại chỗ chỉ có đào bảo là rõ ràng trong lòng t ỷ t ỷ trải qua không phải lần đầu tiên hát hóa hắn cười cười nói không phải nói giới thiệu cho ta bạn gái sao làm sao để tài đột nhiên chạy đúng đúng an hân này mới phục hồi tinh thần lại cười cười nói đào bảo muốn cái gì dạng bạn gái cái này mà đào bảo cười cười nói ta hiện tại không bạn gái tạm thời cũng không có ý định tìm bạn gái ồ tại sao chúng ta ở độ tuổi này không phải là luyến ái hoa m o n thi đố kỳ sao an hân đạo đào bảo cười cười nam nhân mà hay là muốn lấy sự nghiệp làm trọng nếu như vậy vậy liền không làm điều thừa an hân đạo hoàng phủ hiên tắc cười cười nói ân không sai đào bảo vừa nhìn liền là phi thường có chí hướng nam nhân tương lai gả cho đào bảo nữ nhân nhất định rất hạnh phúc ha ha ha chỉ hy vọng như thế đi vân hy vẫn không lên tiếng không ít sau hả áp lực biến mất rồi nàng ngẩng đầu xem xét nhìn lưu ly t ỷ t ỷ đại nhân lại đang thần du、Hi. lưu ly tiểu thư vân hy mở miệng nói lưu ly không phản ứng lại còn đang n g ẩ n người lưu ly tiểu thư vân hy lại gia tăng âm thanh nhưng lưu ly hay vẫn là không từ thần du trong phục hồi tinh thần lại cuối cùng ngồi ở lưu ly bên người tô loãn loãn lôi kéo lưu ly quần áo lúc này mới cuối cùng cũng coi như đem nàng từ thần du trong kéo trở lại hả loãn loãn làm sao lưu ly c h ừ n g mắt nhìn một mặt ngốc manh đạo ây tôn đ o á n đ o á n cũng là có chút ngộng ta đầu góc có chút loạn vân hy tỉ đang gọi ngươi lưu ly sau đó nhìn phía vân hy làm sao nói như thế nào đây vân hy dừng một chút thu thập dưới tâm tình cười cười nói không có gì chính là muốn hỏi một chút ngươi có hay không muốn ăn món ăn ân tùy tiện này ta xem một chút thực đơn vân hy cầm thực đơn lật qua lật lại gà trống bảo thế nào nơi này đặc sắc m ó n ăn cái kia lưu ly tiểu thư vân hy này ngẩng đầu một n h ì n lưu ly vẻ mặt đờ ra lại đang thần du tứ phương ha ha ha vân hy khỏe miệng kéo kéo thực sự là một cái quái nữ nhân cơm nước xong an hân cùng l ư u trí hạo liền đứng dậy cáo biệt đào bảo đúng không l ư u trí hạo đột nhiên mở miệng nói đây là hắn tối hôm nay nói với đào bảo câu nói đầu tiên đúng thế đào bảo gật g ủ ta nghe an hân nói rồi khoảng thời gian này ngươi giúp nàng rất nhiều bận điệu cảm ơn liêu trí hạo nhàn nhạt nói đào bảo cười cười nói không có chuyện gì đều là chút dễ như ăn cháo liêu trí hạo hơi trầm ngâm từ trong túi tiền lấy ra một tấm danh thiếp lại nói đây là ta danh thiếp nếu như có nhu cầu gì hỗ trợ gọi điện thoại cho ta ta không thích nợ ơn người khác đào bảo tiếp nhận danh thiếp cười cười nói ok một bên khác an hân nhìn vân hy cười cười nói vân hy tỉ đào bảo thực sự là một nam nhân không tệ ngươi không suy tính một chút sao vân hy trợn tròn mắt gõ xuống an hơn đầu tức giận nói lao nương phát lời thề tuyệt không cùng tuổi tác so với ta nhỏ hơn giao du ai nha vậy thì thật là quá đáng tiếc đào bảo thật sự rất tốt ô nu chi kỷ nếu như ta sớm hơn liêu trí hạo trước gặp phải hắn ta nghĩ ta nhất định sẽ yêu hắn vân hy lại bạch gan hơn một chút nói có dũng khí ở liêu trí hạo trước mặt nói lời này an hơn le lưới một cái đúng rồi vân hy tỉ cái kia lưu ly là cái gì lai lịch cảm giác rất kỳ quái a an hân lại nói trời mới biết vân hy dừng một chút lại nhìn xa hơn một chút nơi lưu ly li một chút ánh mắt lấp lóe cũng không biết đang suy nghĩ gì đào bảo các ngươi đi về trước đi ta đưa an hân bọn hắn vân hy mở miệng nói được rồi sau đó đào bảo tôn loan loan cùng lưu ly li cùng rời đi quán cơm đào bảo cố ý đi ở lưu ly li phía bên phải chủ yếu là phòng ngừa lưu ly li không để ý đi tới giữa đường quá nguy hiểm đi tới nửa đường tôn đoán đoán đột nhiên muốn đi phòng vệ sinh đào bảo cùng lưu ly li liền dừng lại chờ nàng chờ tôn đoán đoán sau khi rời đi đào bảo mới nói tỉ ngươi đến thân thành theo ta nói trước một tiếng a một cái người chạy đến loại này thành phố lớn nhiều khiến người ta lo lắng a ừ m chủ yếu là ta không muốn để cho ngươi còn có hạ tình cảm thấy ta là phế nhân ta là muốn chứng minh biết một tí ta cũng là có độc lập sinh hoạt năng lực thế nhưng lưu ly đầu thoáng l u y ệ đi hảo như lại thất bại điện thoại di động quên trong nhà sau đó bóp tiền cũng mất rồi suýt chút nữa không đói bụng ngất đi ta thực sự là một cái ngu ngốc đào bảo vi hãn s ờ s ờ tỉ tỉ đầu cười cười nói tỉ bất kể là ta hay vẫn là hạ tình không ai cảm thấy là ngươi phế nhân ngược lại ngươi là nhà chúng ta kiêu ngạo thiên tài tranh châm biếm ra lại là đại mỹ nữ không biết có bao nhiêu ước ao ta có một cái ưu tú như vậy t ỷ t ỷ mà ta tương tự lấy ngươi làm linh nhưng là ta dễ dàng thất thần sẽ không làm cơm sẽ không làm việc nhà dễ dàng làm mất dù vậy ngươi vẫn như c ũ là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo t ỷ t ỷ sùng vật t ỷ t ỷ sao đào bảo cười cười không sai ta sùng vật t ỷ t ỷ nay sùng vật có thể cùng ngươi ngủ một cái ổ chăn sao chương ba trăm hai mươi tám người và động vật nhất đại khác nhau đào bảo vi hãn là sùng vật tỉ tỉ không vi rượu hơn chấn kiện chưa đổ vào lưu ly q u y ệ t q u y ệ t miệng không ra sâm rõ ràng trước đây chúng ta thường thường ngủ một cái ổ c h ă n ha ha ha vậy ít nhất là hơn mười năm trước chuyện đi đào bảo ho khan hai tiếng lại nói nói chung đây tỉ tỉ ngoan nghe lời sau đó cùng loãn loãn ngủ một cái phòng không vui lưu ly đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nói đúng rồi tiểu bảo ngươi tại sao không cho ta công khai hai chúng ta quan hệ đào bảo thở dài hắn đầu tiên là đem mình chạm hướng trước mắt nói một tí nghe được đào bảo bây giờ cùng l o á n l o á n hạ tình còn có mấy vị khác mị nữ cộng đồng ở cùng một chỗ lưu ly li rõ ràng thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không phải đơn độc cùng hạ tình ở chung là tốt rồi lưu ly li hiểu rất rõ nàng cái này đệ đệ coi như ly hôn ba năm hắn cũng không quên được hạ tình ở lưu ly li cái này đệ k h ô n g trong mắt duy nhất tình địch chính là hạ tình những người khác tỉ tỉ đại nhân cũng không để vào mắt chính là tự tin như vậy lúc này đào bảo thở dài lại nói ngươi ký thổi phồng em bé bị n o ã n n o ã n các nàng nhìn thấy ta cũng không muốn làm cho các nàng cảm thấy t ỷ t ỷ là kỳ quái nữ nhân ạch ở trong lòng các nàng đã đem t ỷ t ỷ định nghĩa làm kỳ quái nữ nhân nếu như chúng ta quen biết nhau các nàng nhất định sẽ đối với ngươi vài phần kính trọng h ả ta không có vấn đề a đào bảo được rồi này t ỷ t ỷ nghĩ như thế nào đương nhiên là muốn quang minh chính đại cùng đệ đệ cùng nhau Khi... cách nói này hảo vi d i ệ u nói chung sau đó tất cả nghe ta lưu ly lại nói được rồi không ít sau tôi loãn loãn trở lại đi thôi lưu ly đột nhiên dắt đào bảo tay loãn em gái tại chỗ liền một ngang ta bất quá là lên chuyến vê đốt cờ lưu ly khẽ mỉm cười nói loãn loãn chính thức tự giới thiệu mình một chút ta đào lưu ly là đào bảo tỉ tỉ hưuy loãn em gái trực tiếp cho rồi hả lưu ly trừng mắt nhìn có kinh ngạc như vậy sao đương nhiên kinh ngạc rồi làm bao đào bảo hội có xinh đẹp như vậy t ỷ t ỷ a t ô n loan loãn dừng một chút dùng con dấu đâm đào bảo eo tiểu tại sao muốn đối với chúng ta ẩn giấu thân phận của các ngươi ha ha ha đào bảo gãi đầu một cái trước đó vài ngày ta sinh nhật t ỷ t ỷ không phải cho ta ký thổi phồng em bé m à ta là sợ các ngươi đối với t ỷ t ỷ có cái gì hiểu lầm hiểu lầm cái gì hiểu lầm như thế có yêu t ỷ t ỷ chúng ta liền có cái gì hiểu lầm chính là năng lực có cái gì hiểu lầm lưu ly cũng phù hợp đạo đào bảo chúng ta p h à m nhân thế giới quan hảo như cùng loãn loãn các nàng không giống nhau lắm không ít sau tô loãn loãn vô vô đào bảo vai bảo ca ngươi cả nghĩ quá rồi ngươi có phải là cho rằng chúng ta liền cảm thấy lưu ly tỷ là cái kỳ quái nữ nhân không không không này rất bình thường đệ không có là cái gì sai ta nếu là có lời của đệ đệ ta cũng sẽ cho hắn ký thổi phồng em bé đào o b ả ai nha thật là không có nghĩ đến đào bảo dĩ nhiên có xinh đẹp như vậy t ỷ t ỷ manh đến bạo đáng yêu đến bạo không giống ta gia vị kia cả ngày chờ ở phòng tập thể hình là muốn đem mình biến thành một thân bắp thịt nữ xài d à n sao ai không có thuốc nào cứu được nữ nhân đào bảo vi hãn bị trong nhị bội bội khinh bỉ loan loan t ỷ t ỷ cũng là đáng thương ba người sau đó liền đến đến nào đó khách sạn ba người đ í n h gian phòng là liền với đào bảo người gian phòng là cái nào lưu ly đạo đào bảo chỉ vào ở giữa gian phòng cái này lưu ly lập tức đứng ở trong cửa phòng cái kia tỷ l o a n l o a n gian phòng bên phải chết đào bảo đạo đêm nay ta muốn cùng đào bảo ngủ một cái phòng lưu ly đạo t ô n l o a n l o a n gật ngủ được hảo ngươi m ộ i a đào bảo tan vỡ hắn thu thập dưới tâm tình lại nói tỉ ngoan a nghe lời ngươi không sợ cha đánh gãy chân sao lưu ly lắc đầu một cái không sợ bởi vì ba là sẽ không đánh ta đào bảo phát điên thế nhưng ta sợ a Ô ô, tiểu bảo không thích tỉ tỉ sao lưu ly lập tức làm đoan ước hình tôn đ o a n đ o a n lập tức chạy tới trừng mắt nói đào bảo quá phận quá đáng tại sao muốn như thế thương tổn lưu ly tỉ tâm đào bảo tê cả ra đầu đang lúc này tôn đ o a n đ o a n sấn đào bảo không chú ý trực tiếp rút đi đào bảo phòng thẻ sau đó quét ra đào bảo gian phòng lưu ly như một làn khói chui vào đào bảo không chờ hắn phản ứng lại tôn đoán đoán trải qua về đến bản thân nàng gian phòng cũng phản khóa cửa lại để cho đào bảo lựa chọn chỉ có một cái hắn đơn giản thu thập dưới tâm tình sau đó tiến vào gian phòng a thì ngươi cởi quần áo làm gì lưu ly trên người trải qua thoát đến chỉ còn dư lại ngực cháo trắng non thủy nộn da thịt tươi đẹp xương q u a i xanh tỏa ra sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng tú mà xương q u a i xanh dưới doanh doanh nắm chặt eo người đường nét thon dài thẳng tắp hai chân tinh tế nhuyễn eo phát họa ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung không gì sánh kịp thân thể tỏa ra thành thục cùng thuần hương đây là thuộc về thành thục khí chất của nữ nhân có chút tương tự thiếu phụ ý nhị nhưng muốn so với thiếu phụ thiếu một phân xinh đẹp phong tình nhiều hơn một chút tinh khiết đào bảo không dám nhìn nữa hắn sợ chính mình hội kích động đúng không sai hắn cùng lưu ly xác thực không có liên hệ máu mủ thế nhưng a hai người bọn họ xác thực là một cái hộ khẩu bản tỷ đệ việc này nếu như truyền về nhà cha mẹ phỏng chừng đều không mặt m ũ i ra ngoài đặc biệt là cha h á n trời sinh sĩ diện nếu như mình cùng t ỷ t ỷ vượt qua vùng cấm thật không biết t r a hội khí thành ra sao ngủ không cởi quần áo sao lúc này lưu ly lại hỏi ngược lại cái này quả nhiên ngủ đến cởi quần áo đi sau đó t ỷ t ỷ đại nhân lại muốn đi cởi quần t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ người nghe ta nói đào bảo mau mau kêu dừng lưu ly ừ người nói đào bảo ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường lưu ly cũng là ngồi xếp bằng ở đào bảo đối diện nửa ngày đào bảo không lên tiếng t i ể u bảo tỉ ngươi hay vẫn là trước tiên mặc quần áo vào đi ai mặc quần áo thật là phiền phức t i ể u bảo người giúp ta xuyên ha ha ha ta ta biết rồi đào bảo nhắm mắt cho lưu ly khoác lên bộ quần áo lúc này mới lại ngồi trở lại đến lưu ly đối diện tỉ tỉ ngươi cảm thấy người và động vật trong lúc đó khác biệt lớn nhất là cái gì đào bảo đạo ư m lưu ly hơi nghẹo k h ẩ nghĩ đến hội sau đó nói người b ú t họa tương đối ít Đào bảo trong n hô á y duy, mắt trầm biếm mãi mãi tan tranh ra người cũng vỡ, h tư k n g cách nào đoán. Hô. đào bảo hít sâu sau đó lại nói tỉ người và động vật người và động vật khác biệt lớn nhất là người có dây thần kinh xấu hổ mà động vật không có sai lưu ly cơ cơ ngón tay người và động vật nhất đại khác nhau là nhân loại hội sử dụng tượng trưng mà động vật không biết hả nói thế nào nói thí dụ như động vật nhìn thấy một cái dưa chuột nó chính là một cái dưa chuột nhưng người không phải như thế xem lưu ly đạo đào bảo hảo như nói cũng rất có đạo lý chương ba trăm hai mươi chín công lược đào bảo đào bảo n g ư ơ i biết ta đại học chọn môn học cái gì khóa sao lưu ly lại nói cái gì quả sơ liệu lý đào bảo vi hãn t i ế n đại có cái môn này chọn môn học khóa sao đương nhiên là có lưu ly dừng một chút lại nói ta ở xem ra dưa chuột là thích hợp nhất làm liệu lý quả sơ ta yêu dưa chuột đào bảo muốn nổ nước bọn nhưng không biết vì sao lại nói thế tỉ ngài cũng sẽ nấu ăn sao cuối cùng đào bảo yếu đ ớt nói không nên xem thường người g i a o trộn dưa chuột ta hay vẫn là hội không phải là đem dưa chuột chặt thành khối sau đó vẩy lên diêm sao â hả không đúng đào bảo lúc này đột nhiên phản ứng lại nội tâm tiểu tan vỡ không cẩn thận lại bị t ỷ t ỷ đem câu chuyện xả xa, xa khắc khắc đào bảo ho khan hai tiếng lại nói t ỷ chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi liên quan với nhân hòa nhân loại văn minh đề tài kỳ thực nói cho cùng nhân loại mặc dù có thể xưng là trí năng sinh vật chủ yếu nhất đặc điểm chính là nhân loại nắm giữ văn minh nhân loại văn minh liền bao quát ta vừa nãy nhắc tới xấu hổ cảm bởi vì cảm thấy xấu hổ vì lẽ đó sáng tạo quần áo no no no lưu ly lại cơ cơ ngón tay tiểu bảo ngươi lầm nhân quả quan hệ có ý gì nhân loại chỉ có truyền thừa xuống mới có thể đi sáng tạo văn minh đúng không sai chỉ có chủng tộc được kéo dài nhân loại văn minh mới có thể hướng về trước thúc đẩy cho nên nhân loại truyền thừa là dựa vào tính đến duy trì cho nên nói chỉ có tính mới có thể cứu vớt văn minh t r ư ứ n g cứu nhân loại lưu ly gióng giật đạo ở công lược đào bảo hốt du đào bảo ba ba thời điểm tỷ tỷ đại n h luận luận ân vô chính ù là như vậy vì lẽ đó vì nhân loại văn minh vì văn minh chủng tộc kéo dài chúng ta diệt đang ngủ đi nói xong lưu ly đóng lại trong phòng đăng sau đó bắt đầu động thủ thoát đào bảo quần áo tỷ bình tĩnh bình tĩnh được rồi ta thừa nhận ngươi nói rất có lý nhưng cũng không thích hợp hai chúng ta ai chúng ta là tỷ đệ a một cái hộ khẩu bản trên ba mẹ hiện tại cũng ở một cái hộ khẩu bản trên bọn hắn không phải ngủ ở một cái ổ chăn lưu ly phản bác đào bảo bọn hắn là phu thế nha chúng ta kết hôn cũng là phu thế a hôn trước không phải rất bình thường sao bảo ca hắn đột nhiên phát hiện cùng mở ra móc tỷ tỷ biện luận là thắng không được lưu ly tựa sát lại đây nghe mê người mùi thương át đào bảo có chút không chống đỡ được nhưng vào lúc này chuông cửa đột nhiên văng lên t ỷ t ỷ có người đến ta đi mở cửa đào bảo mau mau nữ bật đèn sau đó như một làn khói xuống giường cũng thuận lợi lấy đi chính mình tờ sơ hắn mặc quần áo tử tế thông qua mắt mèo nhìn một chút l o a n l o a n đang đứng ở cửa đào bảo lập tức mở cửa l o a n l o a n đầu tiên là thân đầu đi vào trong xem xét nhìn cười hì hì không q u y dỗi các ngươi chứ đào bảo trợn tròn mắt gõ xuống loan loan đầu tức giận nói chớ có nói hiệu nói vượn g chúng ta nhưng là tỷ đệ hắn dừng một chút mau mau nói sang chuyện khác chuyện gì vân hy t ỷ cho ngươi đi tiếp sân bay tiếp nàng nha yên tâm ta hội bồi lưu ly t ỷ loan loan đạo ta biết rồi đào bảo gật ngủ hắn lập tức đi vòng vèo thân chuẩn bị nói với lưu ly một tiếng nhưng trở về nhà sau đào bảo mới phát hiện lưu ly trải qua ăn mặc áo ngủ ngủ đào bảo cười nhạt cười chạy cả ngày sợ là rất mệt hắn đi lên trước giúp lưu ly đắp kín mển lưu ly chờ mình mơ mơ màng màng lầm bầm phần phật phần phật ba ba đ ù ế lưu ly tỷ đang nói cái gì n o a n loan hiếu kỳ nói ha ha h a ai biết đào bảo thu thập dưới tâm tình lại nói ta đi đón vân hi tỷ ừ m n o a n loan gật gù sau đó v ô ngực nói lưu ly tỷ ba o ở trên người ta đào bảo không nói cái gì nữa lập tức liền l y khai h á n trận chiếc taxi xe trực tiếp đi tới sân bay giờ k h ắ c này hậu cơ thính vân hy tỷ hoàng phủ công tử chúng ta trước hết đi rồi an hân mỉm cười nói ân đi thong thả vân hy nói xong đi lên trước nắm an h â n tay lại mỉm cười nói vui sướng yêu thích một người đàn ông là đau cũng vui sướng ngươi cùng tiểu liều hái tình con đường tương lai có thể sẽ càng gian nan ta hy vọng ngươi năng lực chịu đựng được mưa gió sau đó mới có thể thấy cầu vừng mạ nàng d ư n g một chút lại nói nhưng nếu như ngươi không cách nào kiên trì này liền buông tay hảo mặc kệ nói thế nào chút tình cảm này bất luận hạnh phúc hay vẫn là bi thương đều sẽ là chúng ta nhân sinh quý giá ký ức nói xong vân hy hai tay gánh vác lại nhàn nhạt nói ta đã từng cũng yêu một người đàn ông n h a kỳ thực ta cũng không biết này có tính hay không yêu đần độn u mê bắt đầu giao du đần độn u mê kết thúc đó là ta mối tình đầu biệt ly là ta để bởi vì hắn yêu chính là nữ nhân khác thành thật mà nói ta này bạn trai cũ rất kẻ cặn bã lừa dối ngây thơ nữ nhân cảm tình nam nhân đều hẳn là xuống địa ngục nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn đợi xe thính c u n g đỉnh lại nói thế nhưng đây ta cũng không hối hận nói như thế nào đây nay đoạn tràn ngập lừa dối cùng phản bội l u y ế n ái cũng không còn gì khác chí ít nó để cho mình về mặt tình cảm được trưởng thành đây là một đoạn ghi lòng tạc dạ nhân sinh trải qua rất nhiều năm sau đương chính mình lại hồi ức lại đoạn chuyện cũ này thời điểm ta nghĩ hẳn là mỉm cười an hân một mặt sùng bái nhìn vân hy vân hy tỉ mạnh thật ta rốt cuộc biết tại sao nhiều như vậy nhân ái mộ vân hy tỉ nói xong an hân nhẹ giọng lại nói vân hy tỉ ta đã nói với ngươi kỳ thực ta biết liêu trí hạo đã từng theo đuổi quá ngươi ha ha ha vân hy thoáng lung túng không sao ngược lại chỉ là liêu trí hạo đơn phương yêu mến an hân nói xong nắm đấm nắm chặt lại nói ta sẽ không lùi bước sớm muộn có một chút ta muốn cho liêu trí hạo toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở trên người ta vân hy cười cười được chính là cơn khí thế này đúng rồi vân hy tỷ sau đó làm sao trở lại an hân lại nói ân ta nhượng đào bảo lại đây vân hy nhàn n h ạ t nói đào bảo a an hân nói xong xem xét nhìn xa hơn một chút nơi liêu trí hạo nhẹ giọng lại nói vân hy tỷ ta đã nói với ngươi cái sự tình ngươi tuyệt đối đừng nói cho liêu trí hạo hả kỳ thực quang thời gian trước ta đối với đào bảo động tâm quá san gì? liên quang thời gian trước ta cùng liêu trí hạo cãi nhau tạm thời biệt ly tâm tình siêu kém đều muốn tự sát nhưng đào bảo phi thường ôn nu c h i kỷ giúp ta rất nhiều bận điệu khi đó ta nghĩ thầm nếu như đào bảo hướng về ta biểu lộ ta sẽ đồng ý hảo vân hy trận tròn mắt n g ư ờ i đây là nắm đào bảo đương bị thai theo ta ngay lúc đó tình cảnh như thế thật sự không là bị thai ta lúc đó thật sự bị cảm động an hân phủ nhận ai vân hy thở dài n g ư ơ i a hảo hảo cùng liêu trí hạo giao du đi cũng đừng ghi nhớ đào bảo chương ba trăm ba mươi ta đi theo ngươi t ỉ tâm sự không đợi an hân mở miệng vân hy lại nói cũng không phải bởi vì ngươi trải qua có liêu trí hạo mà là ngươi căn bản không chiếm được hắn yêu theo ta được biết đào bảo có người thích ồ an hân hết sức h i ế u kỳ là ai là ai ta biết sao vân hy vậy vây tay không biết ta cũng chỉ là nghe nói có một người như thế tổn nhưng cụ thể là ai ta liền không rõ ràng ta dù sao chỉ là hắn chủ nhà trọ không hỏi đến khách trọ việc tư là ta nguyên tắc một t r ò n g an h â n lộ ra một tia tiếc nuối như vậy a ta kỳ thực thật tò mò đ à o bảo hội thích dì dạng nữ nhân vân hy bạch a n h â n một chút ngược lại không phải như ngươi vậy tại sao khẳng định như vậy a bởi vì ngươi không phải nơi nữ nói vậy liêu trí hạo đến rồi vân hy đột nhiên nói an h â n lập tức không lên tiếng tán gâu cái gì đâu liêu trí hạo đạo liêu trí hạo là một cái nghiêm túc thận trọng nam nhân cho người cảm giác rất nghiêm túc khá là điển hình bá đạo tổng giám đốc loại hình nam nhân đang nói chuyện ngươi khi đó theo đuổi vân hy tỷ sự tình an hân dành nói vân hy trợn tròn mắt nhưng không nói gì liêu trí hạo vẻ mặt lúng túng nói nhăng gì đấy nên đăng ký nói xong liêu trí hạo không nói lời gì đem an hân lôi đi chờ liêu trí hạo cùng an hân biến mất ở tầm nhìn lý vân hy lúc này mới xoay người hướng cửa ra phi trường đi đến đào bảo còn chưa tới vân hy dựa vào trên một cái cây nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm từ trong túi tiền lấy ra một cái nữ sĩ chuyên dụng hương thuốc lá và h ộ quẹt nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đem yên ném đến phụ cận trong thùng rác làm xong tất cả những thứ này đào bảo cũng lại đây nơi này vân hy vây vây tay đào bảo lập tức đi tới hắn liếc mắt nhìn nói liêu trí hạo cùng an hân đi rồi ân mới vừa đi vân hy dừng một chút lại nói chúng ta cũng đi thôi đào bảo gật g ủ hắn đi tới ven đường chuẩn bị gọi xe taxi ta lái xe tới vân hy mở miệng nói đào bảo vi hãn hắn có chút không tìm hiểu được vân hy ý tứ nếu lái xe tới tại sao còn đem mình gọi tới vân hy tựa hồ nhìn thấu đào bảo tâm tư nhàn nhạt nói ta uống một chút rượu tuy rằng lượng không lớn nhưng một khi bị trà cũng là khó thoát rượu giá chi hiểm há như vậy vân hy không nói cái gì nữa trực tiếp đem đào bảo lĩnh đến một chiếc màu đỏ bảo mã ít bảy trước mặt cũng cho đào bảo một chiếc chìa khóa xe đây là vân hy tỉ xe sao đào bảo đạo ừng vân hy gật ngủ không nói thêm cái gì đào bảo cũng không có hỏi nhiều trực tiếp cầm chìa khóa xe ngồi vào chỗ tài xế ngồi xe khởi động đào bảo chăm chú nhìn xe mà vân hy tắt quay đầu nhìn ngoài cửa sổ sáu tháng qua bán đây vân hy đột nhiên mở miệng nói h ả hảo như là như vậy đào bảo cũng không biết vân hy muốn nói cái gì cũng không dám nói nhiều nhưng vân hy cũng không nói gì thêm trong xe lần thứ hai rơi vào trong trầm mặc lại chạy chốc lát đột nhiên bắt đầu mưa này sáu tháng ngây thơ là nói thay đổi liền thay đổi ngay khi ta tới còn năng lực nhìn thấy tinh tinh đây đào bảo chủ động mở miệng nói vân hy cũng không nói lời nào đào bảo hơi có chút lúng túng hắn rõ ràng trong lòng cùng vân hy giao du chính mình đúng là đem vân hy đau lòng lạnh xuyên tim mặc dù mình cũng không phải cố ý một lát sau nương theo nước mưa càng lúc càng lớn vân hy đột nhiên n g ầ m ngạc a đã từng phổ biến một thời kinh đ i ể n kịch t v chủ đề khúc một cơn mưa đem ta vây ở chỗ này ngươi lạnh lùng vẻ mặt sẽ làm ta thương tâm sáu tháng v ũ chính là vô tình ngươi nương theo từng tí từng tí thống kích trong lòng ta ho ta không tin ngươi không phải cố ý nhưng vì sao đem ta vứt bỏ ở trong mưa gió ho ta không đành lòng cũng không một u ố n phản b i ngươi. Chỉ có yên lặng chờ ngươi hồi yên lặng Chỉ có chờ â tâm Vân m muốn một mặt chuyển cũng cho tách ra, ta vẫn như cũ chờ ngươi ta toàn tâm toàn ý. chờ tin tức của ngươi cuối cùng có Ca không hề không như Hy tựa hồ đột nhiên phản yêu sau, ngày, ngươi, vẫn ngươi toàn toàn tin ngươi ngươi tin tưởng ngươi. sướng đến ứng ý, ý, ta từ ta ta ta, ta tựa đột ra, bỏ, bỏ sẽ sẽ sẽ rời rồi dù lát ạ i dần dần không con âm. Một l sau vân hy trường thở dài nhàn nhạt nói trong lúc vô tình hát một thủ rất k h ẻ nhạt ca khúc đao bảo lúng túng cười cười không lên tiếng người phụ nữ kia là người vợ trước sau không ít sau vân hy đột nhiên nói cái nào nữ nhân nào đào bảo nhắm mắt nói cái kia nhượng ngươi mơ tới hội rơi lệ nữ nhân vân hy nhàn nhạt nói đào bảo tê cả ra đầu hắn thầm nghĩ không ít cuối cùng vẫn gật đầu ta đây đã từng mấy lần muốn đi t r a người phụ nữ kia kỳ thực bằng vào ta giao thiệp quan hệ muốn t r a được nàng rất đơn giản thế nhưng ta cuối cùng vẫn là không làm như thế biết tại sao không vân hy nhàn nhạt nói tại sao vân hy lần thứ hai trầm mặc một lát sau nàng đôi môi khẽ mở nhàn nhạt nói ta đang hái sợ ta sợ s ẽ t h ừ a nhận chính mình thua từ nhỏ đến lớn thuận buồn u ô i do ta lần thứ nhất thua thảm như vậy nhưng quật cường ta cũng không dám đi đối mặt sự thực này lại như một cái không thuần t h u ộ c hải tử xin lỗi xin lỗi hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì vân hy nhàn nhạt nói â hô vân hy hít sâu một hơi sau đó phun ra cười n h ạ t cười bất quá hiện tại cũng không đáng kể thất tình thống khổ sớm đã bị thời gian xóa đi chuyên gia nói rồi nữ nhân trải qua lượng ba nam nhân mới sẽ tìm được chính mình chân mệnh thiên tử ta đại biểu toàn thế giới thu được hạnh phúc nữ nhân tự đáy lòng cảm tạo những cái kia ở chúng ta trưởng thành đường trên theo chúng ta xem qua phong cảnh bị thai môn cảm ơn các ngươi đại yêu vô cương ha ha ha vân hy không nói nữa nàng lần thứ hai nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn ngoài cửa xe cũng không biết đang suy nghĩ gì xe bi em đúp lái về khách sạn lên lầu nhưng ở cửa đào bảo nhưng c h â n chờ làm sao vân hy dùng thẻ quét ra môn thuận miệng hỏi cái kia ta tỉ ở phòng ta đào bảo gãi đầu một cái lúng túng nói n g ư ơ i tỉ tỉ vân hy ánh mắt ngờ vực ngươi có tỉ tỉ sao kỳ thực lưu ly chính là tỉ tỉ ta bởi vì một số nguyên nhân ta ở quán cơm không có công khai đào bảo hai tay hợp nhất xin lỗi ta không phải cố ý muốn ẩn giấu vân hy tỉ vân hy rõ ràng lấy làm kinh hãi lưu ly là người tỉ tỉ thân tỉ nhà chúng ta là gây dựng lại gia đình đào bảo không có nói quá tường tận vân hy khỏe miệng kéo kéo được rồi nàng rốt cuộc biết tại sao lưu ly ở bữa tiệc trên hội hát hóa người phụ nữ kêu hóa ra là đệ không a nghe được can hơn phải cho đào bảo giới thiệu bạn gái vì lẽ đó liền hát hóa rồi vân hy giờ khắc này trong lòng đúng là cảm xúc nổn n g n g a người vợ t r ư ớ c sẽ không chính là lưu ly chứ không ít sau vân hy thu thập dưới tâm tình lại nói đương đương nhiên không phải đào bảo vội vàng nói này lưu ly khẳng định nhận thức ngươi vợ trước chứ vân hy lại nói cái này mà đào bảo ánh mắt lấp lóe cuối cùng vẫn gật đầu vâng vân hy gật gù trực tiếp đi tới nói ta đi theo ngươi t ỉ tâm sự chương ba trăm ba mươi mốt tỷ tỷ qua lại đào bảo không có tới cùng ngăn cản vân hy trải qua từ chính mình trong túi quần lấy ra phòng thẻ hắn cùng vân hy tiền tiền hậu hậu gần như giao du một năm thời gian tuy rằng không có cùng hạ tình giao du thời gian dài nhưng vân hy đối với đào bảo một ít quen thuộc hay vẫn là rõ n h ư lòng bàn tay nàng biết đào bảo theo thói quen đem phòng thẻ đặt ở bên trái trong túi quần dù sao hai người giao du thời điểm thường thường mân ư phòng lấy ra phòng thẻ sau vân hy trực tiếp quét ra gian phòng của mình môn đi vào giường trên nằm hai cái người lưu ly cùng tô loãng l o ã n đều là ngủ bất quá hai người tư thế ngủ nhưng là khác nhau một trời một vực tôn loan loan giống như hạ tình ngủ tương đều khá là khó coi đạp đi chăn không nói xoa hai cái chân ngọc hai tay đặt ở cao vót áo ngủ cổ áo mở ra có thể thấy rõ ràng nịt h ngực dây l ư n g trải qua lướt xuống tới tay cánh tay tôn loan loan toàn bộ tư thế ngủ quả thực nói rõ chính là muốn mê hoặc phạm nhân tội thử hỏi nhà ai cô nương ngủ hội hai chân đầy ra một bộ mặc trò quân hái dáng vẻ mà so sánh với đó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 cũng đem lưu ly bại lộ một phần chăn biên giới bộ phận lộ ra nàng mét bạch áo ngủ làn váy hai tay hợp để ở trước ngực theo lưu ly hô hấp trên dưới chập trùng nàng lại như đồng thoại trong ngủ ở tháp cao lý ngủ mỹ nhân như thế khuynh thành cảm động tây vân hy nhìn ngủ lưu ly chuẩn sắc điểm nói ánh mắt tập trung ở nàng tư thế ngủ trên thẳng thắn nói như vậy tao nhã tư thế ngủ ở lễ nghi phương diện toán là phi thường cao cấp coi như là công chúa của hoàng thất cũng chưa chắc làm được đến mà đào bảo ra chỉ là gia đình bình thường thậm chí ngay cả giai cấp trung lưu không tính là lưu ly là làm sao nắm giữ như thế tao nhã lễ nghi hả gây dựng lại gia đình vân hy đột nhiên nghĩ tới điều gì trực tiếp rời khỏi phòng cũng đóng cửa lại đào bảo vẫn còn đang ngoài phòng đứng đào bảo các ngươi là gây dựng lại gia đình đúng không vân hy nhàn nhạt nói ừng đào bảo gật g ủ vậy ngươi biết ngươi mẹ kế cùng ngươi tỉ tỉ ở đi các ngươi ra trước là ở nơi nào sinh hoạt sao vân hy tìm từ hơi hơi l u y ể n c h u y ể n đạo đào bảo rõ ràng vân hy ý tứ hán thoáng chầm tư sau đó lắc đầu một cái không biết ta chưa từng hỏi tỉ tỉ các nàng cũng không đề cập tới đào bảo hơi trầm mặc lại nhàn nhạt nói những này không phải chúng ta ra quan tâm đồ vật ta nhớ tới mẫu thân vừa tới nhà chúng ta thời điểm nói với ta đào bảo từ hôm nay trở đi chúng ta chính là người một nhà ta không biết có thể hay không đạt được ngươi tán thành nhưng ta sẽ cố gắng từ nghe được câu này lên liên quan với mâu thân đã qua t ỷ t ỷ đã qua cũng không đáng kể bởi vì từ bọn hắn đi tới nhà chúng ta bắt đầu từ giờ khắc đó chúng ta chính là người một nhà xin lỗi ta không phải cố ý đi tìm hiểu ngươi t ỷ t ỷ việc riêng tư vân h i nói xin lỗi đ à o bảo thu thập dưới tâm tình ngẩng đầu cười cười không có chuyện gì rất nhiều mọi người hỏi qua ta việc này ta là thật không biết cũng không phải có ý định nhận dấu cái gì hắn dừng một chút lại nói loãn loãn có phải là cũng ở bên trong ân ngủ vậy liền ngủ loãn loãn gian phòng hảo ngươi có loãn loãn gian phòng phòng thẻ không đi phòng ta ngủ ngon này vân hy tì đâu đào bảo thuận miệng hỏi một câu vân hy nhìn đào bảo một chút nhàn nhạt nói phòng ta là giường hai người vốn là là làm ăn h â n nha đầu kia chuẩn bị nhưng nàng đêm nay rồi cùng liêu trí hạo ly khai vì lẽ đó để chống một cái giường nơi ngươi nếu như không muốn ngủ ta vừa vặn có thể hẹn cái nam vong hữu lại đây t a trụ đào bảo quả đón đạo vân hy không nói gì trực tiếp mở cửa đào bảo hít sâu cũng đi vào đóng cửa lại vân hy đạo đào bảo xoay người đem cửa phòng đóng lại muốn rửa giấy sao vân hy nhàn n h ạ t nói、hít. vân hy tỉ trước tiên tẩy đi đào bảo đạo ân hành vân hy sau đó cầm áo tắm cùng rửa giấy kèm liền tiến vào phòng vệ sinh đào bảo tắc ngồi ở bên giường thay lòng đổi dạng bọn hắn chỗ ở khách sạn là hữu tần quán rượu lớn hắn hay vẫn là hội viên đây lúc trước cùng vân hy giao du trong lúc hai người mướn phòng số lần nhiều nhất khách sạn chính là hữu tần quán rượu lớn đương nhiên là nước ngoài hữu tần khách sạn cũng không phải này quán rượu luôn cảm thấy các loại phương diện đều rất vi rượu a đào bảo có chút đứng ngồi không yên không ít sau phòng tắm vòi sen truyền đến nào h à o h à o tiếng nước chạy càng là tăng lên đào bảo thay lòng đổi dạng muốn chút việc khác ha ha ha hảo như hoàn toàn không được chết t i ệ t hormone nam nhân quả nhiên là thực tính sinh vật a đào bảo cảm thấy không thể ở gian phòng tiếp tục tiếp tục chờ đợi khắc khắc cái kia vân hy tỉ đào bảo đi tới phòng tắm vòi sen cửa đạo cái gì vân hy đóng bên trong thủy phiệt nhàn nhạt nói ồ ta nghĩ đi ra ngoài hút điếu thuốc đào bảo đạo ừng sau mười phút là có thể trở lại ta gần như trải qua rửa sạch vân hy đạo được rồi đào bảo sau đó liền ly khai vân hy gian phòng hô xuống lầu đi dạo đi đào bảo đi xuống lầu ngoại diện còn tại hạ vũ đào bảo đứng ở cửa nhìn trời mưa bầu trời đêm đột nhiên thăm thẳm thở dài a làm sao tiểu đào bảo lúc này một thanh âm đột nhiên văng lên đào bảo quay đầu một nhìn là xuân lệ nàng mới từ khách sạn xuất đến hả ngươi không phải bán đạo xuống xe sao đào bảo nhàn nhạt nói Ta chỉ là đào ô không song xuôi thôi. Hiện tại, Đông n tình xong Hiện chuyện bên kia xử lý xong, liền đến thân g Hải Hải h tại, kia sự t xử lý n Xuân lệ đi tới, lại nói, có thuốc lá không? h thuốc Lệ lại lá đi đ tới, có à bảo từ trong túi tiền lấy ra thuốc lá và h ộ quẹn ác mây khói a có phẩm nơi xuân lệ tiếp nhận khói hương nhưng không chạm xuống cơ cho ta điểm trên xuân lệ đem yên cầu ở trong miệng đạo đào bảo trận tròn mắt nhưng cuối cùng vẫn là cho xuân lệ đốt thuốc đến thân thành là tiếp tục truy tra ta sự tình sao đào bảo nhàn nhạt nói xuân lệ hít một hơi thuốc phun ra một làn sóng vòng khói n ở nụ cười xinh đẹp không ta trải qua từ bỏ ngược lại ngươi cũng sẽ không nói lời nói thật liên để ngày mùng ngày hai tháng bảy thợ săn tòa án đến thẩm phán ngươi đi thợ săn tòa án a không phải địa phương tốt gì xuân lệ đánh cái văng chụp ngươi nói đúng nay tại sao không phối hợp chúng ta điều tra viên công tác đâu như ngươi vậy chống cự điều tra chúng ta cũng là thật khó khăn tương lai thợ săn tòa án thẩm phán thời điểm đối với ngươi cũng phi thường bất lợi xuân lệ dừng một chút lại nói tại sao muốn giết la lan tiểu thư các ngươi quan hệ không phải rất tốt sao la lan ủy thác công tác trên căn bản đều giao cho ngươi có thể nói là ngươi nhất đại kim chủ đến cùng là nguyên nhân gì nhượng ngươi đối với nàng động sắc ơ chương ba trăm ba mươi hai thứ mười bảy tiểu đội đào bảo tiếp tục giữ yên lặng ai xuân lệ thở dài lại nói ngươi dự định đến tòa án trên cũng như vậy im tiếng không nói sao đào bảo ngươi sẽ không phải không đem thợ săn tòa án coi là chuyện to tắt chứ ngươi biết cái nào bị thợ săn tòa án định tội người kết cục sao ta nói như thế phàm là bị thợ săn tòa án phán có tội thợ săn tiền thưởng kết cục đều rất thảm đến lúc đó ta hội tiến hành biện bạch cảm ơn xuân lệ tiểu thư quan tâm đào bảo nhàn nhạt nói xuân lệ vây vây tay được rồi nàng dưng một chút lại nói ngươi tại sao lại ở chỗ này bị vân hy đuổi ra sao không chuyện này không phải ta cùng vân hy t ỉ trải qua biệt ly không nên dùng loại này kỳ quái hỏi pháp tại sao biệt ly không phải vân hy người phụ nữ kia hồng hạnh xuất tưởng xuân lệ liên tiếp truy hỏi đào bảo quay đầu nhìn xuân lệ xuân lệ tiểu thư ngươi rất nhàn sao thời gian này xuống lầu ngươi nên là có chuyện phải làm chứ ác suýt chút nữa đã quên này hẹn gặp lại xuân lệ nói xong tay ở đào bảo dám sợi trên sờ x o a dưới sau đó lắc lắc eo thon nhỏ lý khai đào bảo khoe miệng k é o kéo không hổ là xuân lệ tiểu thư phong thần tên gọi thật sự không là thổi xuân lệ sau khi rời đi đào bảo nhìn đồng hồ đã qua hơn m ộ ư ơ i phút trở về đi đào bảo đưa tay ra mời lại eo chuẩn bị đi trở về xuân lệ rồi lại vòng trở lại đào bảo đi theo ta làm gì nhượng ngươi nhìn một chút công ty bóng đen bộ đội là xử trí như thế nào bị thợ săn tòa án định tội người xuân lệ đạo dùng một phần nhỏ cái trò này đe dọa ta xuân lệ bạch đào bảo một chút không phải vì đe dọa ngươi là vì để cho ngươi hiểu rõ bóng đen bộ đội chấp pháp thủ đoạn để n g ừ a vạn nhất không phải sao đào bảo suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn gật đầu xuân lệ này nói tới đào bảo trong tấm khảm hắn vẫn luôn phi thường hiếu kỳ thợ săn công ty chấp pháp bộ đội hít hội kéo rất lâu sao đào bảo lại nói không hẳn là rất nhanh xuân lệ đạo đào bảo gật g ủ tốt lắm hắn nghĩ thầm nếu như thời gian không lâu liền đã qua nhìn một chút sau đó ở xuân lệ dẫn dắt đi đào bảo đi tới vùng ngoại thành nào đó biệt thự phòng dưới đất nơi này là công ty ở thân thành một cái quản chế trạm xuân lệ nhàn nhạt nói kỳ thực nói thật xuân lệ cũng không muốn nhượng đào bảo bị thợ săn tòa án định tội lúc trước đào bảo cứu một con bị thương điểu cũng bởi vậy tù binh vân hy phương tâm mà con kia điểu chính là xuân lệ t r ư ớ c vân hy ở trên xe buýt cũng nhắc qua quản chế trạm tuy rằng không có trạm tình báo như vậy tuyệt mật nhưng cũng là cần bảo mật địa phương nếu như bị công ty phát hiện xuân lệ mang nhân viên không quan hệ đi vào nhất định sẽ bị bị phạt nhưng xuân lệ hay vẫn là liều lĩnh nhất định nguy hiểm đem đào bảo mang theo vào nàng mục đích thực sự kỳ thực cùng đào bảo nghĩ tới như thế chính là n g h ĩ thông suốt quá hướng về đào bảo biểu diễn bóng đen bộ đội lôi lệ phong hành chấp pháp thủ đoạn đặt đến đe dọa mục đích n h ư ợ n g đào bảo nói ra thật tình chỉ có đào bảo đồng ý phối hợp nàng mới có thể từ trong đọ sức tận lực cho đào bảo tranh thủ miễn tội phán quyết như đào bảo như bây giờ không nói một lời nàng một chút biện pháp đều không có công nhân viên nhìn thấy xuân lệ lập tức chào hỏi xuân lệ tiểu thư đến rồi ừng vị này chính là há chúng ta bộ ngành thực tập sinh do ta mang theo xuân lệ nhàn n h ạ t nói như vậy công nhân viên không nói cái gì nữa tiếp tục bận bịu i đi tới trên đường lại gặp phải mấy công việc nhân viên xuân lệ đều là giống nho cớ những người này tự a hồ đối với xuân lệ tự a hồ tín nhiệm cũng không có hoài nghi đào bảo cái gì liên như vậy xuyên qua một cái hành lang đào bảo cùng xuân lệ đồng thời tiến vào một gian tất cả đều là màn hình phòng quản lý xuân lệ tiểu thư ngươi đến rồi một người tuổi còn trẻ nam nhân đứng lên nói ừng xuân lệ ánh mắt ở đông đảo quản chế bình trên nhìn lướt qua nói tình huống như thế nào lần này nhiệm vụ do bóng đen bộ đội thứ m ộ ư ơ i bảy tiểu đội phụ trách chấp hành hiện nay hết thể đột kích thành viên trải qua sắp xếp đợi mệnh nam nhân hồi đáp xuân lệ gật gù nàng quay đầu nói khẽ với đào bảo nói chúng ta những n à y điều tra viên không chỉ, chỉ là điều tra kẻ tình nghi chúng ta đồng thời còn quản giáo bóng đen bộ đội hành động nếu như bóng đen bộ đội hành động vi phạm chúng ta có quyền hướng cấp trên tiến hành báo cáo thông qua màn hình đào bảo có thể nhìn thấy bóng đen bộ đội khóa chặt mục tiêu là một đống độc lập dân cư nhìn thấy nhà này dân cư đào bảo lập tức sửng sốt nơi đó không phải thân thành mà là đông hải nay đóng nhà là đàm á phụ thân không thúc nơi ở xuân lệ tựa hồ không nhận ra được đào bảo dị dạng lại nói lần này bóng đen bộ đội săn bắn đối tượng là đàm khôn hóa ra là công ty nhân viên tình báo nhưng cũng phi pháp kinh doanh tình báo úc đem từ công ty được tình báo bán cho người khác đồng thời vắng chỗ thợ săn tòa án thẩm phán mấy tội cũng phạt phán theo tử hình như vậy á á, ta đau bụng đào bảo đột nhiên ôm bụng đạo xuân lệ nhìn đào bảo một chút ngươi không sao chứ không có chuyện gì khả năng buổi tối ăn no rồi các ngươi nơi này phòng vệ sinh ở đâu đào bảo đạo ra ngoài quẹo phải ba mươi mét lại quẹo trái có người nói đà tạ nói xong đào bảo ôm bụng chạy ra ngoài tìm tới phòng vệ sinh sau đào bảo cấp tốc kiểm tra một chút bốn phía không có quản chế đào bảo lập tức cầm điện thoại di động lên cho cao nghiên cùng tiểu an đạt được liên hệ một lát sau đào bảo trở lại hô thoải mái hơn nhiều đào bảo đưa ánh mắt rơi xuống quản chế trên màn ảnh thế nào rồi người trở lại v ừ a vặn còn có năm phút đồng hồ bóng đen bộ đội nên hành động xuân lệ đạo ồ thời gian một chút đã qua năm phút đồng hồ thời hạn lập tức liền muốn đến nhưng vào lúc này hình ảnh trên đột nhiên xuất hiện lượng lớn xe cảnh sát đem đàm khôn này đ ố n g nhà dân bao vây nghiêm mật phòng quản lý người đều hoàn toàn biến sắc chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có người tiết lộ phong thanh sau đó phòng quản lý ly ánh mắt của mọi người lập tức hội tụ đến đào bảo trên người đồng thời có người đã kinh dùng thương nhắm vào đào bảo không phải ta không hề làm gì cả a ta chính là đi một chuyến v ề đút cờ nhưng mọi người căn bản không tin l i ê n ngay cả xuân lệ cũng hoài nghi đào bảo mật báo đang lúc này hả đ à m khôn xuất đến rồi có người nói mọi người r ồ n r ậ p quay đầu quả nhiên đ à m khôn s ắ c thực xuất đến rồi nhưng nhưng là bị người đẩy ra ngoài trên đầu ngoài miệng đều là huyết cứ chúng ta điều tra cái kia nữ hảo như là đàm khôn tiệm bán hoa công nhân khẳng định là đàm khôn muốn tính xâm cô bé kia kết quả bị nữ hài bạo đánh cho một trận cũng báo cảnh có người phân tích nói phỏng chừng là như vậy thế nhưng như thế một làm bóng đen bộ đội liền không có cách nào chấp hành nhiệm vụ a căn cứ bóng đen bộ đội hành động nguyên tắc là nghiêm cấm ở quân đội cùng cảnh sát trước mặt sát nhân để tránh khỏi gây nên rối loạn nguy hiểm cho công ty lợi ích có người nói ân xác thực bóng đen bộ đội trải qua thu được mệnh lệnh rút lui xem ra nhiệm vụ lần này muốn sống chết mà bay chấp hành nhiệm vụ lần này một ư ơ i bảy tiểu đội lại muốn tay không mà về dưới quý bóng đen bộ đội xếp hạng e sợ hay vẫn là ở cuối xe ha ha nhân ra trải qua đủ thảm liền không nên lại na du nhân ra bất quá nói đi nói lại m ộ ư ơ i bảy tiểu đội trưởng người phụ nữ kia tâm lý tố chất cũng thật là tốt đẹp nếu như ta đã sớm không mặt mũi ở công ty tiếp tục tiếp tục chờ đợi chương ba trăm ba mươi ba đầu tiên phải hoàn thành một cái tiểu mục tiêu xuân lệ nhìn mọi người một chút nhàn nhật nói đại gia đều là công ty phục vụ có cái gì có thể cười n h ạ o xuân lệ tiểu thư ngươi đừng nóng giận chúng ta chính là chỉ đùa một chút một người đàn ông đạo xuân lệ liếc mắt nhìn hắn nhàn nhật nói cũng là bởi vì các ngươi loại này việc không liên quan tới mình bàng quan thái độ chúng ta giám sát bộ ngành mới sẽ bị những ngành khác sợ chán ghét nàng dưng một chút nhìn vào bảo lại nói chúng ta đi thôi đào bảo gật ngủ sau đó đào bảo cùng xuân lệ liền cùng rời đi cái kia xuân lệ cái kia gọi đàm khôn nam nhân thì như thế nào hắn hảo như tránh được một kiếp đào bảo làm bộ tùy ý nói chỉ là lần này tránh được một kiếp mười bảy tiểu đội còn sẽ tiếp tục săn bắn hắn nếu như hắn có thể vẫn chịu đến cảnh sát an toàn che chở hoặc là lặng lẽ ẩn đi cũng có thể tránh thoát kiếp nạn này bởi vì căn cứ công ty an toàn pháp mười bảy tiểu đội nhiệm vụ thời hạn là một tháng từ nhận được nhiệm vụ đến hiện tại đã qua nửa tháng nếu như có thể lại hầm nửa tháng đ à n khôn coi như là bị đại xá thay vào đó không thể hoàn thành nhiệm vụ mười bảy tiểu đội đều sẽ tiếp thu nhất định xử phạt xuân lệ đạo như vậy đào bảo sợ xuân lệ khả nghi cũng không hỏi nhiều nữa cái gì đào bảo cùng xuân lệ đồng thời về đến hư tần khách sạn thang máy đến năm tầng ngừng lại xuân lệ đi ra thang máy quay đầu lại nhìn đ à o bảo phong tình nở nụ cười đào bảo có muốn hay không đi phòng ta? Thiết bị đầy đủ Thiết phòng hết nha. Ha ha ha. Không ta. bị cần hẹn gặp lại đào bảo nói xong cùng ân xuống thang máy đóng nút bấm hắn lên lầu tám sau đó trở về vân hy cửa phòng đầu tiên là hít sâu bình phục hảo tâm tình lúc này mới gõ gõ môn mới vừa gõ xong đệ tám dưới môn liền trực tiếp mở ra vân hy ăn mặc khách sạn phân phối áo tám chính là loại kia cổ áo rất lớn xem ra phi thường khêu gợi áo tám tóc của nàng trải qua dùng máy s ấ y thổi khô bàn ở sau gáy toàn thể cho người cảm giác phi thường tinh luyện tràn ngập thành thục nữ nhân mùi vị đào bảo vào nhà sau tiện tay đóng cửa lại đi vào bên trong vài bước c h u y è n c ủ a tui net trong phòng tv cầm lái vân hy tỉ còn chưa ngủ đâu đào bảo đạo ta bình thường ngủ đến hơi muộn ngươi nếu như khốn trước hết đi ngủ đi vân hy con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiết mục tv nhà n n h ạ t nói ân ta trước tiên đi tắm đào bảo nói xong cầm một món khác áo tắm liền đi tới phòng tám tắm xong đào bảo phát hiện trong phòng đăng vẫn như cũ sáng nhưng t v trải qua đóng vân hy trải qua nằm ở trên giường ngủ n à y không phải cái gì tổng thống p h ò n g xếp có vài phòng vân hy này bên trong phòng liền một căn phòng ngủ sau đó b à y đặt hai tấm giường đào bảo cũng là lặng lẽ ở mặt khác trên một cái giường nằm xuống hắn không có gấp tắt đèn mà là nghiêng thân nhìn nằm thẳng ngủ vân hy gần như nửa năm không thấy đi vân hy tỷ trước sau như một s i n h đẹp như vậy đáng tiếc gặp phải chính hắn một một kẻ cặn bã kỳ thực đào bảo cũng không phải cố ý lừa dối vân hy cảm tình hắn chỉ là không có nghĩ đến hạ tình đối với hắn trọng yếu như vậy mặc dù hắn nắm giữ bị ban kiệt minh xưng là tiên nữ tỷ tỷ vân hy hắn vẫn như cũ không cách nào quên mất hạ tình ai ta cũng thực sự là làm bậy a thắt đăng đào bảo thử nghiệm ngủ nhưng căn bản vô tâm r ấ t ngủ mất ngủ rồi một lát sau hắn đứng dậy đi tới sân thượng nơi mưa vẫn như cũ tí tách lịch rơi xuống hắn đột nhiên nghĩ đến từng nghe nói một câu nói sáu tháng v ũ nữ thần nước mắt ai đào bảo thăm thẳm thở dài đang lúc này đột nhiên có người gõ cửa đào bảo đang chuẩn bị qua xem một chút trong phòng đang trải qua sáng vân hy trải qua xuống giường nàng đi thẳng tới cửa thông qua mắt mèo nhìn một chút sau đó mở cửa cửa đang đứng ăn mặc áo ngủ một mặt mơ hồ lưu ly li. lưu ly li tiểu thư có chuyện gì sao vân hy đạo đào bảo ở phòng n g ư ờ i sao lưu l y hỏi không có vân hy trực tiếp nhàn nhặt nói hi l ừ a người ta đều nghe thấy được nghe thấy được cái gì đào bảo trên người mùi nước hoa vân hy khỏe miệng kéo kéo ngươi ngủ bị hồ đồ rồi chứ đào bảo làm sao có khả năng sức nước hoa no no no lưu ly cơ cơ ngón tay không phải như vậy ta ở đào bảo trên y phục văng ta nước hoa vân hy mặt sắm lại ta nói lưu ly tiểu thư ta trải qua nghe nói ngươi cùng đào bảo là tỷ đệ chứ hả không sai là như vậy nha làm sao nếu là tỷ đệ ngươi cách làm hơi hơi kỳ quái đi vân hy không nhịn được nói lúc này mới vừa rồi còn một mặt mơ hồ lưu ly ánh mắt đột nhiên trở nên trong suốt hơn nữa sắp bén nàng nhan nhặt nói ngươi là hắn bạn gái sao không phải n à y vân hy tiểu thư có tùy tiện tư tàng nam nhân ham mê sao lưu ly ngôn ngữ bình thản nhưng rất có tính chất công kích ta có tư tàng nam nhân h ă n g mê nhưng ta cũng không tùy tiện vân hy liếc mắt nhìn trong phòng lại nói ta cùng đào bảo nhưng là có thị thể trên quan hệ người nói cái gì lưu ly con mắt hiếp lại nghe được không nghe được ta đều sẽ không tái diễn lần thứ hai vân hy vẫy vây tay nhàn nhạt nói ngoại diện hai người phụ nữ đối chọi gay gắt hỏa tinh đụng địa cầu nghiễm nhiên một bộ tu la c h ẳ n g bảo ca ở trong phòng run lầy bẫy một lát sau lưu ly đột nhiên thu hồi khí tràng một mặt manh manh đất nói thân năng lực chuyển thụ một tí kinh nghiệm sao ngươi là làm sao đem đào bảo lửa gạt giường phúc bảo ca suýt chút nữa không thổ huyết người bình thường thật sự rất khó đổi tới tỉ tỉ tư duy nhảy lên đừng nói người bình thường coi như bị hắc mân nhà trọ các nữ nhân ca tụng là nữ vương vân hy cũng là có chút ngộng nàng dốc sức làm nhiều năm như vậy gặp được rất nhiều đối thủ lợi hại nhưng như loại này một chút cũng đoán không ra đối thủ hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải ngươi đến cùng muốn làm cái gì một lát sau vân hy cũng là thu thập xong tâm tình nhà n n h ạ t nói lưu ly -li mâu trong lóe tinh tinh mục đích cuối cùng đương nhiên là cùng đào b ả o kết hôn đầu tiên phải hoàn thành một cái tiểu mục tiêu cùng đào b ả o ba ba vân hy mặt sạm lại ta nói lưu ly -li tiểu thư hai người các ngươi là tỷ đệ chứ vừa không có liên hệ máu mủ ta đi cục dân chính hỏi là có thể kết hôn lưu ly -li vẻ mặt rất hạnh phúc vân hy nữ nhân này đệ không trình độ so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn đúng rồi ta nghe nói đào bảo ly hôn là không phải là bởi vì ngươi vân hy đột nhiên nói lưu ly ánh mắt cấp tốc manh hóa thời gian một cái nháy mắt lại là một mặt mơ hồ hình nàng ngáp một cái b u ồ n ngủ ta phải đi về ngủ đào bảo liền xin nhờ ngươi chăm sóc tạm thời nói xong lưu ly trở về đào bảo gian phòng vân hy khỏe miệng kéo kéo nữ nhân này rất khó đối phó một lát sau vân hy lắc đầu một cái thở dài tại sao muốn cùng nàng xò kẻ thực sự là không hiểu ra sao nàng hít sâu chờ tâm tình bình tĩnh sau mới về đến gian phòng của mình đào bảo ngồi xếp bằng ở trên giường mình mấy lần muốn nói lại thôi ngươi muốn nói cái gì vân hy nhàn n h ạ t nói chương 334, n h a n h lên một chút cho tỷ tỷ chi chiêu cái kia vân hy tỉ ngươi không nên cảm thấy ta tỉ là một cái người thật kỳ quái đào bảo o đ ạ nàng vẫn không tính là kỳ quái sao vân hy hỏi ngược lại cái này nó i như thế nào đây được rồi ta tỉ là rất kỳ quái nhưng nàng cũng không phải cái gì xấu nữ nhân ta không nói nàng là xấu nữ nhân chỉ là ta có chút không cách nào lý giải vân hy dừng một chút lại nói như ngươi tỉ loại này họa quốc gương dân sắc đẹp nữ nhân vì sao lại yêu thích ngươi cái này mà khả năng là bởi vì ta tỉ khá là trạch tiếp xúc nhiều nhất nam tính chính là ta đ a o bảo dừng một chút lại nói ta cảm thấy ta tỉ đối với ta cũng không phải người yêu loại kia yêu thích ta vẫn cảm thấy tình thân thành phần càng thật nhiều hơn bởi vì ta tỉ không thế nào tiếp xúc nam nhân khác vì lẽ đó khả năng liền nàng đều không làm rõ đến tột cùng là ái tình hay vẫn là tình thân có lẽ vậy vân hy nhàn nhạt nói nàng thật sự không cách nào kết luận bởi vì nàng nhìn không thấu lưu ly lưu ly người phụ nữ kia bình thường một bộ mơ hồ dạng nhưng hắc hóa chỉ trong n g á y mắt vân hy thậm chí đều không không vững tin đến cùng cái nào khuôn mặt mới là lưu ly chân chính khuôn mặt n g ư ơ i muốn nói chính là những này vân hy thu thập xong tâm tình lại nói kỳ thực là có rất nhiều lời muốn giảng nhưng nhưng lại không biết nói cái gì vì sao lại nói thế đào bảo cười cười nói vậy thì đi ngủ sớm một chút đi kỳ thực ta cũng không thế nào muốn nghe ngươi giảng phí lời vân hy nhàn nhạt nói ha ha ha được rồi ngủ ngon ừng vân hy tiện tay tắt đèn căng thẳng tinh thần thư giãn sau đào bảo rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp nhưng vân hy nhưng ngủ không được tình huống như thế nếu như bị dư xương người phụ nữ kia biết nhất định sẽ cười đau bụng đi vân hy cũng không biết tại sao phải nhường đào bảo ngủ thẳng nàng gian phòng loại này lừa dối nữ nhân cảm tình người c ặ t bã nhượng hắn ngủ ngoài đường hảo ai thật sự không như chính mình nàng đứng dậy cũng tới đến sân thượng nhìn trời mưa thiên không lần thứ nhất nhận thức đào bảo cũng lạ như vậy trời mưa xuống không ít sau vân hy lắc đầu một cái quên đi gần như cũng nên đi ra thất tình bóng tối ngủ ngủ nàng một lần nữa về đến trên giường mình sau đó ban đêm vân hy mơ một giấc mơ xuân mộng t ỉ n h lại thời điểm đ à o bảo chính tỏ rõ vẻ lo lắng nhìn nàng vân hy tỉ người không sao chứ mặt đỏ bừng bừng ta không có chuyện gì không cần ngươi bận tâm nói xong vân hy xuống giường trực tiếp đi tới phòng vệ sinh ai đáng chết không nắm tắm rửa quần lót làm nữ nhân thực sự là phiền phước nàng thoáng t r ầ m tư sau đó mở ra cửa phòng vệ sinh thò đầu ra nói đào bảo đi giúp ta làm cái quần lót trở lại được ta xuống mua cho ngươi một cái đào bảo chuẩn bị lập tức ra ngoài